với lại mỗi cái bản đồ đều làm đại lượng nhiệm vụ cùng rất nhiều phó bản mấy lần lượng công việc chỉ là vì để cái thế giới này càng thêm muôn màu muôn vẻ Trước thuật, cũng không phải nói lương tâm không lương tâm, thể một tự tin. trăm rất thể tại lương lương Đương nhưng người lượng cũng óc cờ giác, cách càng cũng có thể tại rất nhiều người nhìn. Đây chính là cái 1097, kỹ không không khối khó không phải hổ nhiều hiện nhiều nhiều nhiệm nhiên, nhiều nhìn, nói bản dàng, trồng lượng vấn với loại làm là Làm làm là đây mấy mấy vụ, đề. sao. rất đồ, dễ Ta một địa sao? làm làm liền ngày, ngày khối khối không mười đồ đồ rồi dùng dùng bản xong 15 10 150 vì ấ mấu n không như hoàn toàn bọn đề đối làm m chốt ở chỗ, cái khác trò chơi không làm như vậy, hoàn toàn là bọn họ trò ở với là vậy, n không tự tin. h thiết tự kế Vì sao a làm cắt đứt thức nội dung chính tuyến còn không phải là bởi vì các người chơi đều không thích xem liền chỉ muốn cậy quái thăng cấp vì sao a các người chơi không thích xem bởi vì n g ư ờ i làm không tốt thôi đối với rất nhiều cái khác mộc mà nói chính là bởi vì cảm thấy mình làm không tốt nội dung cốt truyện làm không tốt thế giới cơ cấu cho nên mới lựa chọn loại này cắt đứt thức nội dung chính tuyến dùng ổn thỏa nhất phương thức cam đoan người chơi chủ tuyến quá trình trải nghiệm cho nên cái này liền càng thêm nổi bật ra v ớ i bóc hổ cờ giáp nhiệm vụ hệ thống làm được tốt bao nhiêu loại cảm giác này cũng không phải nói ngươi lần đầu tiên nhìn thấy v ớ i bóc hổ cờ giáp nhiệm vụ hệ thống sẽ cỡ nào kinh diễm mà là nói ngươi chơi qua v ớ i bóc hổ cờ giáp lại đi chơi cái khắc mọc nhiệm vụ sẽ r õ lộ ra địa cảm giác ra cả hai tranh l ệ n h điểm thứ hai liền là với ế t bóp ổ cờ giáp phi thường hoàn thiện thương nghiệp hệ thống tại cái này thương nghiệp trong hệ thống người chơi có thể lựa chọn một ít chuyên nghiệp làm vì chính mình thương nghiệp kỹ năng tỉ như luật da hái thuốc đào quáng loại này thu thập loại kỹ năng hoặc l à d e n đúc chế r a may công trình t r ờ chế tạo loại kỹ năng mà cái này chút thương nghiệp kỹ năng tạo thành một cái hoàn chỉnh bế v ò n g nhất định phải có đại lượng người chơi tới trèo trống mới có thể bảo chứng toàn bộ thương nghiệp hệ thống hoàn chỉnh cùng cân đối toàn bộ thương nghiệp hệ thống là ở vào một loại động thái trạng thái thăng bằng t ỷ như học đào quáng người chơi quá ít khoáng thạch bán giá cao liền sẽ ảnh hưởng thượng du gen đúc công trình chế tạo ra thành phẩm giá cả lúc này liền sẽ có một nhóm người chơi ngược lại đi học đào quáng dần dần làm cho cả sẽ vỡ khoáng thạch giá cả hạ xuống đến bình thường trình độ mà tại cái này động thái tuần hoàn quá trình bên trong một chút chuyên môn mặt đất tinh có thể thông qua chữ hàng đầu cơ tích chữ đầu cơ trục lợi các loại thủ đoạn phát tài thu hoạch được đại lượng kim ế tệ đương nhiên vậy có khả năng tại mậu dịch chiến bên trong một chiêu vô ý đầy bàn đều thua đ ồ n hàng đ ộ n g lại bồi mất cả trì lẫn trải có thể nói vớt bóp ổ cờ d ạ p thương nghiệp hệ thống là toàn bộ thế giới xem một bộ điểm cực kỳ nhiều người chơi nhàn không có việc gì liền đi dạo chơi phòng đấu giá quét quét hàng tiện nghi rẻ tiền đã trở thành lên xuống ôn lại thời điểm một t r ủ n g tập quán mà đồ vật bán đi thời điểm thu được biêu kiện một khắc này đồng dạng để cho lòng người kích động v ư ợ bóp hổ cơ giác sở dĩ có thể làm ra dạng này một cái hoàn thiện thương nghiệp hệ thống không tất cả tại cái hệ thống này cơ cấu hoàn thiện vậy ở chỗ v ư ợ bóp hổ cơ giác cực kỳ bỏ được nó bỏ được thanh xe gắn máy người chơi cần có nhất ba lô đ ẳ n g cấp cao trang bị đặc thù tổn thương đạo cụ các loại cái này chút phi thường vật chân quý cho nhét vào từng cái thương nghiệp kỹ năng bên trong đi mà đây đối với trò chơi bản thân lợi nhuận cơ hổ không có tăng lên đơn giản tới nói nếu như tại cái khác trong trò chơi những vật này sẽ bị bán thế nào đâu rất đơn giản bao không gian là vĩnh thiếu xa muốn mở mới không gian bỏ tiền xe gắn máy loại này đẹp mắt tọa kỵ làm sao có thể để n g ư ờ i dùng trò chơi tiền tệ mua trực tiếp ném ở trong thương thành bỏ tiền rất nhiều trò chơi chọn đem những này phức tạp thương nghiệp kỹ năng cho chém đức sau đó đem những này vật chân quý trực tiếp lấy ra bán lấy tiền đương nhiên làm như vậy lời nói có cái ưu điểm là đơn giản thâu bạo vô não người chơi ít động não nhà đầu tư nhiều kiếm tiền coi như bị người chơi mắng hai câu vậy sẽ không thiếu khối thịt đúng hay không nhưng là suy nghĩ kỹ một chút trò chơi bản đồ rút lại nhiệm vụ cắt đứt người chơi cùng người chơi cộng đồng tạo dựng thương nghiệp hệ thống biến thành người chơi cùng nhà đầu tư ở giữa ép mua ép bán vậy n g ư ờ i trò chơi này dành xưng là mập m trên thực tế còn có thể còn lại bao nhiêu m ở m ở o. m ộ c hàm nghĩa là cỡ lớn nhiều người tại tuyến nhân vật đóng vai trò chơi cường điệu là người chơi cùng người chơi ở giữa lẫn nhau nếu như cái gì đều rút lại nhiều người tại tuyến cùng một chỗ soát cậy phó bản liền xem như hoàn thành lẫn nhau sao cho nên mặc dù thế giới song song bên trong sớm đã có đủ loại m ộ c trò chơi vượt ốc ổ cờ a i á vừa xuất thế vẫn là đã dẫn phát một cỗ d ạ y sóng À giờ rốt quốc gia địa lý từng cái bản khối thảo luận trò chơi này các mặt vậy bắt đầu có càng ngày càng nhiều người chơi phát ra các loại công lược thiếp bao quát nhiệm vụ thăng cấp phó bản công lược chiến trường công lược thương nghiệp kỹ năng giảng giải các loại vượt ốc ổ cờ a i á Điểm đ ặ cái này không chỉ có riêng là tiểu bàn nện toàn bộ tích xúc bên trong còn có một bộ chia tiền là từ trong công hội mượn tới không thể không nói đồng dạng đều là chơi game có ít người liền biết cách làm giàu Rất trước rơi lấy lấy lấy cấp, thuốc tiên thăng tiền sớm mặc đã đang luyện lấy hái thuốc cùng quạng. bản Châu cày vậy hái Chắc cố dù phó kỹ h nhưng không có thương nghiệp ô n g ít, k có có thuật ể chống c đỡ, ố i cùng vẫn là nghèo. là h Kỹ t u thầy huấn luyện vui vẻ ra mặt địa từ châu chắc trong tay tiếp nhận tiền sau đó khoát tay một vệ kim quang trên người châu chắc hiện lên chúc mừng ngươi tuổi trẻ cổ đỏ bị ạ t k ỹ thủ tiếp xuống ngươi có thể đi bên cạnh chọn lựa một thất mình thích cổ đỏ bị ạt cái này màu trắng ngươi thích không hoặc là cái này màu xám không không không loại này mang khôi giáp cần cao cấp hơn kỹ thuật mới có thể học ngươi bây giờ còn quá non không có cách nào khống chế bọn chúng châu chắc cố nén đau lòng quan sát tọa k ỹ thương nhân phía sau cái này chút cổ đỏ bị ác có ba loại nhan sắc cổ đỏ bị ác châu chắc so ra mà nói càng ưa thích màu trắng hắn còn muốn đi sở cái kia mặc khôi giáp kết quả thương nhân nói cho hắn biết loại này mặc khôi giáp tốc độ càng nhanh nhưng cần cao cấp hơn kỹ thuật châu chắc chọn lấy cái phổ thông màu trắng cổ đỏ bị ác bỏ tiền ra mua chỉ ứ như vậy, nguyên bản mang 100 kim vậy không có thừa bao nhiêu. Cũng may hắn làm nhiệm vụ làm được nhiều,、lôi、đình ngai danh vọng là sùng kính trạng thái, cho nên học thuật còn có nhất định Trần tiền luôn luôn là cái Ban đầu 60 giai đoạn ngựa ngựa nên mới sẽ có thiên ngựa này. thừa thái, cho học thuật chết khấu. mạch thổ học thuật hạm. thuật thuật cho thuyết pháp được trước, vậy, vậy vụ với may giạc, giai 100G, đầu bao bó kim làm làm kim, mới kim cao kỹ kiếp kỹ kỹ kỹ lôi cái có có cờ cấp cấp có c là là là là sơ sẽ bất quá về sau theo phiên bản thay đổi các loại phi hành tọa kỵ xuất hiện đều thành tốc độ di chuyển đội lên 280%, để cao 100% t ố c độ thiên kim ngựa liền lộ ra tính so sánh giá cả rất thấp rất thấp cho nên về sau kỹ thuật giá cả vừa giảm lại hàng cần thiết đẳng cấp vậy từ 40-60 hạ xuống 20-40. châu trác đi vào một chỗ trống trải địa phương sử d ụ n g trong tay ma pháp dây cương một tiếng gầm nhẹ cường tráng cổ đỏ b i ặt trực tiếp xuất hiện tại châu trác dưới thân đem hắn đỉnh ma bắt đầu Hoa. châu chắc giật nảy mình tranh thủ thời gian n ắ m chắc tay bên trong ma pháp dây cương nhẹ nhàng huy động dây cương cổ đỏ bị ặt liền bắt đầu chạy về phía trước phía bên trái nhẹ nhàng kéo một phát dây cương cổ đỏ bị ặt liền rẽ trái nhẹ nhàng kéo một phát cổ đỏ bị ặt liền ngừng xuống chơi ạ ta ta biến thành kỵ binh châu chắc vui vẻ nói chưng một n ư ơ i t á vì tử trang châu chắc cưới cổ đỏ bị ặt ở trên đại thảo nguyên chạy làm không biết mệt còn thỉnh thoảng nhảy hai lần vừa mới bắt đầu cần mình vùng dây cương không chế cỗ đỏ bị ắt cảm giác vẫn là rất kỳ quái hơn hết thích đứng về sau liền không thành vấn đề thật là có một loại nhanh như điện chớp cảm giác kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói các người chơi sớm đều tại gta bên trong đi đua xe báo tố đã lâu như vậy chỉ là sáu mươi tốc độ tọa kỵ còn có thể cho các người chơi mang đến cái gì giác quan kích thích đừng nói thật đúng là có thể chủ nếu là bởi vì các người chơi tại huyết tốp hổ c ờ giác bên trong nhận kiểm chế quá lâu từ lẹ vẹo một đến lẹ vẹo bốn mươi dòng d ã ba bốn mười giờ đều ở cạnh lấy hai cái đ u ổ i chạy trốn sau đó rốt cục có thể cưỡi ngựa quả thực là muốn cảm động khóc với lại con ngựa này vẫn là bất an bất mặc một cái tiền đồng một cái tiền đồng cho tích lũy đi ra ngưng tụ bao nhiêu không khác biệt nỗ lực cùng lao động người đều là như thế này nhiều khi càng là bỏ ra thời gian cùng tinh lực đồ vật mới càng là chân quý ngược lại nếu như ngươi vừa lên tới liền đem ngựa cường kín đáo đưa cho người chơi bọn họ rất có thể kỵ cái năm phút đồng hồ thành thói quen vậy sẽ không cảm thấy cái này trải nghiệm có bao nhiêu đồng châu chắc còn ở trên đại thảo nguyên cưới cỗ đỏ bị ặt thả bản thân đâu liền nghe đến kênh đội ngũ bên trong mấy cái đồng đội đang thúc giục tiểu ban n ệ ngươi nhanh lên có phải hay không lại bị nữa làm sao mua cái ngựa đi lâu như vậy a tranh thủ thời gian lấy thương lượng một chút bước kế tiếp chúng ta đi cái nào thăng cấp có chút lá gan đế thế nhưng là đều đã nhanh thăng lẹ vẹo năm mươi cái này mẹ nó có thể chịu châu chắc xem thường đ ẳ n g cấp thăng nhanh như vậy có cái gì dùng mát cấp bất tài sáu mươi sao chúng ta chậm rãi hưởng thụ trò chơi không cùng bọn họ cái này chút thăng cấp c u n g nhân chấp nhận ân chúng ta là đi tạ nạ g di ý đề t đâu vẫn là đi phở dạ lặt đâu vẫn là đi hoang vu chi địa đâu xoắn suýt nửa ngày vẫn là quyết định đi tạ nạ g di ý đề t chủ yếu là nơi này nhiệm vụ tương đối tập trung hơn nữa còn có cái phó bản dùn phạ ước có thể nhiều soát mấy trải rộng luyện được chậm có luyện được chậm chỗ tốt cái kia chút luyện cấp c u ồ n g nhân nhóm mặc dù còn không có cách nào quy hoạch ra một cái đặc biệt hoàn mỹ luyện cấp lộ tuyến nhưng ít ra bọn họ có thể chia sẻ một cái cái nào bản đồ giá trị cao hơn hiển nhiên đồng dạng đều là thăng cấp bản đồ bọn chúng hiệu suất cũng là không giống nhau dạng có chút nhiệm vụ tập trung mang phó bản giao thông nhanh gọn bản đồ liền thành các người chơi chọn lựa đầu tiên đương nhiên loại địa phương này bình thường cũng là tờ vờ tờ hoạt động thi đấu khu vực a lại là một cái khách hàng tiềm năng thời gian là vàng bạc bằng hữu của ta ân thật thú vị hắc ngươi tốt sao chúc ngươi may mắn ta thế nhưng là hàng thật giá thật già trẻ không gạt châu trác cưỡi c ổ đỏ bị ặt tại gạt hệ dạn đi dạo bên hai quanh quần đám địa tinh bén nhọn mà khàn khàn thanh tuyến ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy địa tinh châu trác nghĩ linh tinh lâm tuyết một bên nhận nhiệm vụ vừa nói làm sao có thể ngươi trước đó không có đi qua cức giang thành cùng kinh cức cốc sao châu trác lắc đầu không có đi à chúng ta không phải lẹ v ẻ o ba mươi trực tiếp đi lượt giặt phủ thử ở đồi núi sao sau đó là a dạ si cao điện lâm tuyết suy nghĩ một chút a giống như cũng thế lần kia là chính ta nhàn không có chuyện làm du lịch chạy tới kinh cất cốc hiện đang hồi tưởng lại tới bên kia nhiệm vụ cũng còn không có thanh đâu lão kê nghe nói bên kia nhiệm vụ còn thật phiền thoái với lại liên minh vậy tặc nhiều lâm tuyết gật đầu là nghe nói có cái gọi kinh c ấ c cốc núi xanh hố tra nhiệm vụ đơn giản liền là mẹ nó ba lô sát thủ châu chắc thanh trong thành nhiệm vụ tiếp không sai biệt lắm đi ra ngoài xem xét lại rút về bên ngoài thật mẹ nó hoang vu a với lại vì sao a i nhiều như vậy liên minh lao k ê nhìn một chút đây không phải rất bình thường à, chúng ta cảm thấy nơi này cực kỳ thích hợp luyện cấp liên minh khẳng định vậy cảm thấy như vậy a châu chắc suy nghĩ một chút ngươi nói quả thực là không có kẽ hở vấn đề tới chúng ta làm sao ra ngoài với lại cái này chút liên minh làm sao đều như thế an điểm không đụng đến bọn ta châu chắc vừa dứt lời một mũi tên trong nháy mắt cắm đến hắn trên nót ốp này châu chắc hướng bắn tên phương hướng xem xét phát hiện một cái người lùn thợ săn đang đứng tại bên ngoài tường rào trên sườn núi không có hảo ý địa dương cung lắp tên cái này địa hình còn thật có ý tứ toàn bộ gạt hệ d ạ n một vòng đều là bị tường thành cho vây quanh nhưng chính là tại phía tây có cái đỉnh núi đứng tại trên đỉnh núi liền có thể vượt qua tường vây đánh tới bên trong châu chắc xem xét liền trợn tròn mắt cái này làm thế nào Cách cái tường vây hắn vậy công kích không đi qua. Cùng hắn không thợ săn đối xạ. Đây không phải một tường đi đối săn vây vậy Đây qua. xạ. lão à trọc cười s p chạy tự h h binh đỉnh à n tên trên núi, người giây tới cái kia trên đỉnh núi. Một người một cái mấy về vệ sau, bứa một một t bỏ đã r cho tiếp t a n nhân này thợ săn h thợ chết. ải đập Lóc ê. Tự cho là thông minh châu chắc nhìn một chút toàn bộ gạt hệ g i ả n cấu tạo h á n lớn chỉ ra trắng vì sao a nơi này vệ binh đều là thuần một sắc lẹ véo năm mươi bảy t ố t khác suy nghĩ nhiều như vậy chúng ta nắm chặt làm nhiệm vụ đi thôi dù sao năm người báo đoàn đến ra ngoại cũng không sợ liên minh châu chắc mấy người hướng gạt hệ giản bên ngoài đi kết quả lúc này nhìn thấy tổng hợp trong kinh nói chuyện có người tại gửi tin tức dùn phạ uộc mở tổ người tới rơi màu tím hai tay kiếm màu tím hai tay kiếm màu tím hai tay kiếm chuyện trọng yếu nói ba trải rộng châu chắc lúc ấy liền bước bất động bước màu tím hai tay kiếm chư vị chúng ta đổi nghề trình đi trực tiếp x o á t r ù n phạ ư ộ c lên tới lẹ vẻo năm mươi thế nào lao pê mặt đen lên muốn vừa ra là vừa ra a ngươi nghe thấy màu tím hai tay kiếm ngươi liền không rời nổi bước chân suy nghĩ thật kỹ liền ngươi nhân phẩm này có thể rồi chứ châu chắc cha lấy trên mạng chảy ra tư liệu nghe nói cái này phó bản còn rơi tô mã tán bao tay năng lượng pháp trượng đại phôi đản mặt nạ ân đều là ngươi có thể sử dụng lão kê, dùn pha ước đi như thế nào lâm tuyết hư suy nghĩ nhìn xem hai vị này lão kê ngươi còn có thể lại có điểm truy cầu không thật đúng là dự định soát dùn pha ước lên tới l ẹ vèo năm mươi châu chắc một vỗ ngực ngươi yên tâm ta vừa tra xét công lược lộ tuyến đều hoạch định xong chúng ta vừa làm nhiệm vụ bên cạnh soát dùn pha ước soát xong trên cơ bản đến l ẹ vèo năm mươi trực tiếp liên chiến mạ dạ tổng nghe nói mạ dạ tổng cuối cùng bột là cái công chúa nghe nói thế nhưng là xinh đẹp thiên tiên l châu t thiên giả, xinh đẹp thiên tiên. Từ chỗ Ngươi có cầu nào sao? nhìn thấy liệu A, trác h thầy nhìn Hắn nói mà giả tổng công chúa xinh đẹp thiên thấy khắc Châu trên tổng tiên, biệt tuyệt tượng. bổ bên nói công ngực còn đặc biệt lớn, thấy được tuyệt đối là khắc sâu ấn A. giả đối mạ đặc được Chắc đẹp là sâu vừa nghe nói có tử trang lập tức liền quyết định tranh thủ thời gian thăng cấp sau đó dấn thân vào đến soát nôn r ù n phả cuộc sự nghiệp bên trong đi về sau người chơi cực kỳ khó lý giải sáu mươi niên đại người chơi đ ố i đẳng cấp thấp tử trang thậm chí là một chút đặc thù làm trang chấp nghiệm bởi vì đằng sau với b ó t cổ cơ giác càng lúc càng nhanh bữa ăn hóa trang bị trực tiếp nhìn chứa các loại vậy không có người để ý cái này trang bị cụ thể tên gọi là gì nhưng là tại sáu mươi niên đại mỗi một kiện tử trang đối với người chơi tới nói đều là khắc sâu ấn tượng thì như giót đan pháp trượng xí viêm c h i ế n phủ huyên quang đức ruột dạ nhận chém đầu người cồn giám g ụ c quan pháp trượng rào chi nhận cơn lốc băng lân giáp lao ngục giáp vai nhìn rõ pháp bảo chương một n chín m thần kiếm sơ s ạ t cái này chút đẳng cấp thấp tử trang giá trị không hề chỉ ở chỗ thuộc tính vậy ở chỗ nó hy hữu tính sáu mươi niên đại thời điểm rất nhiều chiến sĩ người chơi thậm chí bán điểm thẻ mua xí viêm c h i ế n phủ một chương đại thẻ bán ba trăm kim xuất ra một trăm kim mua xí viêm c h i ế n phủ nếu như về sau tới ánh mắt đến xem quả thực là không thể nói lý bởi vì dựa theo về sau với bóp hổ cơ giác cách chơi bất luận cái gì đẳng cấp thấp tử trang nhiều nhất cũng chính là bên ngoài quan thượng còn có chút giá trị giống lưu s a pháp bảo loại này là lấy r a huyện hóa dùng đẳng cấp thấp tử trang thuộc tính cho dù tốt còn có thể hơn được mát cấp lam trang sao cái hiện tượng này chủ yếu là nguồn gốc từ ở phía sau tới phiên bản thức ăn nhanh thuộc tính theo phiên bản không ngừng điều chỉnh man g soát trên cơ bản đã trở thành phục vụ dây c h u y ể n chỉ cần lên tới lẹ v ẹ o mười một tả hữu liền có thể trực tiếp ỵ ở mỹ nở xa đã phèn cả s ố huyết sắc dùn phạ uộc sở trạ tổn mở phì dở phỏ chẹt quả phèn dị dẹt và các loại một đường lên thẳng m ắ t gốc trước sau khả năng vậy cứ như vậy mấy ngày đối với cái này chút thức ăn nhanh đảng tới nói một cái đ ẳ n g cấp thấp tử trang s á c thực không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nhưng là tại sáu mươi niên đại thời điểm người chơi từ l ẹ và hai mươi lên tới l ẹ và sáu mươi yêu cầu thời gian là rất dài rất dài mà ở trong quá trình này một thanh tốt tử trang có thể cho ngươi ở sau đó mấy chục tiếng thu hoạch được phi thường thoải mái dễ chịu đánh quái thăng cấp trải nghiệm tại giã ngoại gặp được đối địch trận doanh thời điểm vậy hoàn toàn không giả với lại sáu mươi niên đại trang bị thuộc tính không hề giống về sau như vậy cùng chất hóa nghiêm trọng dùng võ khí làm thí dụ hạn mức cao nhất tổn thương tốc độ thuộc tính hiệu quả đặc biệt cái này chút đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng một thanh vũ khí tốt xấu giống đạo tặc lẹ o năm mươi mốt có thể mua được tay phải kiếm rào chi nhận là thuộc về thần khí một trong tốc độ nó là hai tám công kích hạn một trăm bốn mươi chín duy nhất thuộc tính là khiến cho ngươi tạo thành một kích trí mạng tỷ lệ một thuộc tính là bảy lực lượng năm sức chịu đựng có thể nói tất cả phương diện đều hoàn mỹ phù hợp đương nhiên muốn mua được lời nói liền muốn cùng cái khác đạo tặc chiến sĩ kỵ sĩ tới đoạn nếu như lại phụ ma bên trên thập tự quân hoặc là mười lăm mẫn lời nói cái này món vũ khí đầy đủ đạo tặc từ lẹ vẹo năm mươi mốt một mực mang vào mộ tần co đây là khái niệm gì đâu sáu mươi niên đại thăng cấp là cực kỳ chậm c h ạ m nhất là lẹ vẹo năm mươi về sau thăng cấp càng là chậm hơn thêm chậm cầm tới cái này món vũ khí chí ít đại biểu cho ngươi tại mát cấp trước làm nhiệm vụ thời điểm cơ bản đi ngang nhiệm vụ tùy tiện soát đối địch trận doanh tùy tiện giết thậm chí gặp gỡ mát cấp nhưng trang bị không thật lớn h ả o ngươi vậy có cơ hội dây rủa một cái cho nên rất nhiều người đều nói v ớ i t g ó t h ủ cơ giáp mát cấp mới là bắt đầu những lời này là có đặc biệt ngữ cảnh nó ý tứ là vượt góc hổ cơ giáp mắt cấp sau người chơi mới hội thực sự tiếp xúc đến nó tờ vờ e cùng tờ vờ tờ hạch tâm cách chơi mới hội thật đang đối mặt cái kia chút cấp x ử thi đoàn đội phó bản rất nhiều người đem nó lý giải thành v ớ i tốt ổ cờ giáp mắt cấp trước đó nội dung không có ý nghĩa thăng cấp toàn bộ nhờ mang soát là được rồi đây là tuyệt đối xuyên tạc trên thực tế v ớ i tốt ổ cờ giáp tại đẳng cấp thấp nhiệm vụ cùng phó bản bên trên đồng dạng xuống rất nhiều công phu mặc dù xuất phát từ độ khó bên trên suy tính cái này chút đẳng cấp thấp phó bản không có khó khăn như vậy nhưng chúng nó nội dung cốt truyện cơ cấu cùng cách chơi hoàn toàn không thể so với đẳng cấp cao phó bản yếu nhược t ỷ như châu chắc bọn họ sắp khai hoang dùn phá ước nó nguồn gốc thậm chí muốn ngược dòng tìm hiểu đến ạ g i ờ dột thời kỳ thượng cổ tại thời đại kia cự ma là trên phiến đại lục này người thống trị tuyệt đối nhưng một chút cự ma tế tự luôn luôn mang chế tạo một cái tin tức lớn ý nghĩ a sử dụng thông linh thuật triệu hóa nát ma bọn họ lặp đi lặp lại địa đùa lửa cuối cùng tỉnh lại ngủ say tại xỉ lỉ thật chủng tộc lãnh tụ kỳ d ị ệ cái này trực tiếp đưa đến ạ giờ d o t h ú ác tính chủng tộc su bù nịt đế quốc chính thức thành lập cũng bắt đầu kéo dài ngàn năm lâu chiến tranh cuối cùng kỳ d ị ệ t h a n h mình cho chơi chết rồi g ụ rủ bạ t ỷ vì tiếp tục giám thị xỉ lỉ thật chủng tộc ngay tại tạ nạ gì để d ẹ t trong sa mạc kiến tạo một cái thuộc về chính bọn hắn thành thị dùn phá ước từ sàn én chờ bộ tộc thủ hộ nhưng mà tại dài răng giặc lịch sử phía dưới càng ngày càng nhiều chủng tộc xuất hiện cái này chút chủng tộc xâm chiếm lấy cự ma thổ địa sàn ẻn chờ cự ma chỉ có thể lui giữ dùn pha ước bọn họ hy vọng ở chỗ này chế tạo vong linh đại quân thậm chí là chế tạo các loại sinh vật tà ác tới thu phục mình lãnh thổ tại phó bản bột chiến bên trong các người chơi vậy bắt đầu gặp được càng ngày càng nhiều khó khăn khiêu chiến giống huyết sắc trong tu đạo viện cầu nam nữ lệnh rất nhiều người chơi tại chỗ thổ huyết phục sinh cho bọn họ cầu nam nữ xưng hào mà dùn pha ước bột thì là càng thêm cường đại đấu pháp cũng càng thêm đa dạng hóa để đọc c h u y ệ n tỉ như vui khi hẻ dù mụ lạn h á n tế đàn bên ngoài có đại lượng nấm m ộ trong mộ tất cả đều là các loại cự ma xác ướp các người chơi tại lần thứ nhất đến nơi đây thời điểm khả năng hội không rõ ràng cho lắm địa trực tiếp đi đánh b u ộ t lúc này mộ phần trong đất xác ướp liền sẽ trực tiếp chạy đến đem người chơi đưa về bãi tha ma muốn muốn xử lý cái này bột u lời nói liền muốn trước kiên nhẫn địa thanh tế đàn bên ngoài nấm m ộ toàn đều mở một nhóm một nhóm xác ướp toàn đều xử lý mới có thể mà tại dùn phả hộp to lớn tế đàn phía trước các người chơi đem sẽ tao nộ g một cái ít có thủ hộ hình bột chiến cách chơi ở chỗ này các người chơi xử lý đao phủ về sau liền hội phát hiện một cái bị nhốt ở trong lồng thám hiểm tiểu đội bọn họ trưởng quan bố lai trung sĩ thỉnh cầu người chơi giải cứu bọn họ lúc này sàn ẻn chờ cự ma đã đem tế đàn trung điệp vây quanh đồng phát lên tiến công xuất phát từ bất đắc dĩ người chơi chỉ có thể cùng bố lai trung sĩ cùng một chỗ đối kháng vây công cự ma đại quân nơi này sở dĩ được xưng là bách nhân trạm là bởi vì phía dưới sàn ẻn trở cự ma thật có gần một trăm cái nhiều như vậy chỉ hơn hết những quái vật này đều là tinh anh phổ thông quái phối trí rất nhiều pháp sư ở chỗ này dùng ma bạo thuật chơi a o e chơi đến cực kỳ thoải mái lần chiến đấu này không hề chỉ là đơn thuần cày quái đơn giản như vậy nơi này có năm cái khác biệt nở tờ cờ mỗi cái nở tờ cờ đều có khác biệt kỹ năng tỷ như thú nhân thuật sĩ hội phóng ra pháp thuật ma đ ị a tinh công trình sư hội hướng trên mặt đất chôn tạc đạn lúc này người chơi cần hướng nở tờ cờ trên đầu đánh tiêu ký thời khắc lưu ý mấu chốt nở tờ cờ an nguy ở trong đó địa tinh công trình sư là tuyệt đối không thể chết bởi vì nó sẽ giúp các người chơi nổ tung thông hướng cuối cùng b ộ t môn về phần những người khác b ộ t chiến kết thúc về sau bọn họ liền hội phản bội người chơi có thể căn cứ từ mình cần tới quyết định có để hay không cho bọn họ sống đến cuối cùng với lại nhất làm cho người chật chật tán thưởng đại khái là dùn phả cuộc rơi xuống hai tay kiếm thần kiếm sơ sà Cái này, thanh hai tay kiếm cũng không phải là trực cần cái cả hai kiếm phải tiếp rơi hai rơi hai kiếm tới hợp thành. Với lại hai thanh kiếm này tất cả đều là nhặt khóa lại. thanh không xuống, dùng xuống thanh thành. thanh này là mà là màu làm tay tay bột một tất hợp đương ề u là lại. thành nhặt Thanh thanh bóng bên trong hình khóa hợp h trở một tại, kiếm kiếm, đối với bộ đồ giác, cờ là phần độc nhất. độc đ ư nhiên cái này thanh hai tay kiếm sở dĩ hy hữu là bởi vì nó rơi xuống phi thường phụ vân tại ban đầu phiên bản nó bộ phận hai cái màu làm kiếm tỷ lệ rất đều chỉ có ngàn phần có năm tả hữu có thể nghĩ thanh hai thanh kiếm đều soát đến đồng thời hợp thành cần muốn thế nào nhân phẩm mới có thể làm đến nhưng là thanh kiếm này nội dung cốt truyện hoàn toàn thể hiện v ớ i bóp hổ cờ giáp đối với đẳng cấp thấp phó bản cùng thế giới quan tạo nên coi trọng có thể nói khi đó người chơi cầm tới cái này t h a n h màu tím hai tay kiếm vui sướng tuyệt đối vượt xa về sau tuyệt đại đa số tốt nghiệp tử trang t r ư ớ c g một nghìn một trăm sệ l ệ sẹt công chúa mạ dạ tổng châu chắc một bên ăn uống một bên c ả m khái cái này đẳng cấp cao phó bản thật là một cái so một cái kho a phí hết đại kình cuối cùng là nhanh đến cuối cùng bốt l a o kê gật đầu đúng vậy a soát mạ dạ tổng còn thuận tiện bị phổ cập khoa học dưới bán nhân mã lịch sử cũng là say c h â u chắc một bên đảo nhiệm vụ danh sách một bên cảm khái cái này s ẽ dệ đẹp công chúa đến cùng là hình dạng thế nào đâu thật là khiến người tốt mong đợi a lâm tuyết làm sao ngươi biết nàng nhất định dài rất khá nhìn c h â u chắc thanh mạo hiểm sổ tay treo về trên lưng lòng tin mười phần nói xem xét ngươi liền không hảo hảo nhìn nội dung cốt truyện cái này nội dung cốt truyện thảo luận đến rất rõ ràng mà đầu tiên bán nhân mã cái chủng tộc này lịch sử có thể truy tố đến ạ giờ dột vạn thần điện bên trong vị cuối cùng titan trí cao thần một trong n g u y ệ t lượng nữ thần ệ、e、lần ệ、e、lần nhan trị đó còn cần phải nói sao ệ、e、lần cùng vĩ đại bán thần bạch lộc mạ l ồ n vui kết liền cảnh sinh xuống bán thần sệ nạ dì ủ lâm tuyết k h o á t tay các loại ngươi trước dừng lại vấn đề là sệ nạ di ưu dáng dấp vậy không thế nào đẹp mắt ta ai ngươi cầm nam tính sinh vật cùng nữ tính sinh vật so nhan t r ị đây không phải đùa nghịch lưu manh sao châu trác lơ đình nói ngươi nhìn sệ nạ di ư lại xảy ra xuống thụ yêu cùng tùng lâm thủ hộ giả cái này thụ yêu cũng chính là n a i con cái này nhan t r ị vậy không cần nói nhiều à. lao kê vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhưng là cái này cùng mạ dạ tổng cùng bán nhân mã có quan hệ gì châu trác nói ra đừng nóng n ộ i à, cái này g i ả g đến cái này tùng lâm thủ hộ giả dạ ghệ tạ chính là chúng ta ở bên ngoài gặp được cái kia bán nhân mã linh hồn hắn liền là bán thần x e nạ dị ủ c h i tử với lại cái này mạ dạ tổng liền là x e n nạ bên trong áo nghị sẽ cho hắn thành lập thần miếu cái này thỏa thỏa cao quý huyết thống a thượng cổ c h i chiến về sau đâu dạ ghệ tạ liền cùng giờ ý nhóm cùng một chỗ chữa trị đ ể xô l ờ i rừng rậm kết quả lúc này một cái mỹ lệ gương mặt hấp dẫn sâu đậm hắn đây chính là nguyên tố lanh chúa thạch mẫu sệ dạ xì ạ nữ nhi sệ dệ đẹt công chúa vậy chính là chúng ta lập tức liền muốn đánh cái này b u ồ n lâm tuyết một mặt một b ư ớ c a vậy cái này công chúa về sau tại sao lại tiến vốn châu c h ắ c giải thích nói dựa theo lịch sử a giả hệ tạ c ũ n g sẽ lễ đẹp công chúa gặp nhau về sau liền t u ổ i khô lửa b ư ớ c bình thường địa rơi vào bệ tình bọn họ dòng dõi liền là bán nhân mã bán nhân mã đâu giữ vững giả hệ tạ bên ngoài nhưng là bên trong đang chảy lấy l à mẫu thân cuồng bạo chi huyết cho nên chi sau đó phát sinh một hệ liệt bi kịch mạ dạ tổng cũng liền bị các loại sinh vật tà ác cho hủ hóa ai kéo xa kéo xa ta trọng điểm là ngươi m u ố n à, già hệ tạ đó là nửa thần c h i tử nghiêm chỉnh mà nói trên người có một phần tư nguyệt thần hệ lần huyết mạch vậy hắn ghen cùng n h a n t r ị có thể kém sao hắn coi trọng công chúa cái kia n h a n t r ị có thể bình thường sao lâm tuyết cái hiểu cái không gật gật đầu ân giống như ngươi nói vậy rất có đạo lý lao kê gãi đầu một cái các loại tiểu bàn nện ta có cái nghi vờ ấn theo lời ngươi nói pháp nguyện thân hệ lần huyết thống là trên người dạ hệ tạ a cùng cái này sệ dệ đ ẹ t công chúa căn bản không có một mao tiền quan hệ tốt sao duy vừa nhắc tới cái này công chúa lai lịch địa phương chính là nàng là thạch mẫu nữ nhi cái này thạch mẫu nghe xong cũng không phải là cái gì tốt xem ra a châu chắc phản hỏi chẳng lẽ thạch mẫu liền không thể là tảng đá làm thành mỹ nhân cái này mẹ là biểu thị nàng thân phận và địa vị lại không nhất định đại biểu nàng tướng mạo lão kê nhưng đúng vậy a ngươi suy nghĩ một chút bán nhân mã cái dạng kia ngươi xác định cái này công chúa cho chúng nó di chuyển cái gì tốt nhìn đen châu trác nói ra ngươi không có ở đệ s ố lầy gặp qua nữ tính bán nhân mã mặc dù cái này chút nữ tính bán nhân mã đều là cầm lụa trắng che mặt nhưng là cái kia nửa người trên cái kia ngực vẫn là rất đẹp ngươi muốn à cùng hiệu đều có thể sinh ra loại này nhan trị hậu đại cái kia sệ dệ đẹp công chúa khẳng định nhìn rất đẹp à. lâm tuyết đứng lên tới được rồi được rồi khát trích dẫn kinh điển cái này công chúa cụ thể như thế nào chúng ta vào xem chẳng phải sẽ biết thông hướng công trên đường chính tất cả đều là to lớn thạch cự nhân tại thủ vệ những người khổng lồ này thân hình phi thường cao lớn thanh đằng sau tòa kia đảo hoang ngăn cản đến cực kỳ chặt chẽ cái gì đều nhìn không thấy với lại những người khổng lồ này đánh nhau phi thường thiền tất cả đều là trực tiếp dùng chân giẫm người châu chắc nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí địa một bên nâng thuẫn một bên tránh vạn nhất bị giẫm lên vẫn là rất đau thật vất vả diệt đi thạch cự nhân đám người mừng rỡ địa vượt qua cầu đá đi vào sệ dễ đẹp công chúa chỗ tại địa phương kết quả vừa mới lại đây châu chắc liền trợn tròn mắt không chỉ là hắn toàn bộ tiểu đội người đều tại chỗ hóa đá tại chỗ cái này mẹ nó con hàng này liền là công chúa ta không nhìn lầm a trên đầu nó viết danh tự đúng là sệ dễ đẹp công chúa chờ một chút tiểu mập mạp ngươi nói công chúa liền dài dạng này ngươi không phải còn hoa thức thổi nó nhan trị châu chắc vậy hoàn toàn mẫu bức cái này mẹ nó tình huống như thế nào nói x o n g x i n h đẹp thiên t i ê n đâu vị này sệ dễ đẹp công chúa từ vẻ ngoài nhìn lại đơn giản cùng căm hận không kém là bao nhiêu trên bụng thịt mỡ tựa như là sền sệt d ầ u như thế hướng xuống chạy xuống với lại nó còn có bốn cái tay hai cái đùi toàn đều so trâu chắc cái này như đầu nhân eo còn lớn hơn tầm vài vòng về phần cái mặt này thì càng là một lời khó nói hết sệ dễ đẹp công chúa có ba tấm mặt con mắt bên trong buốc lên lục quang mặt xanh nanh vàng tướng mạo hung ác Khuôn mặt này đơn giản liền cùng t ậ l ằ n vsc z o m bi e bên trong quả bí lùn lại như thế như thế liền cái này thân hình khổng lồ đi qua thời điểm châu chắc thậm chí có thể cảm giác được mặt đất đều tại rất nhỏ địa chấn rung động sê dễ đẹp công chúa nhìn thấy châu chắc liền xông đến đây d o a đến châu chắc rất muốn nói một câu cái dày cao tử nhưng sau xoay người chạy cái này mẹ nó so đánh thạch đầu cự nhân còn kinh khủng hơn a tiểu mập mạp ngươi còn chờ cái gì đâu nhanh lên a những người khác đều tại xem náo nhiệt không chê sự tình mặt đất hô hào châu chắc cắn răng một cái trần mạch ta cùng ngươi không đội trời chung ngay con hàng này lại còn sẽ thả cái r á m ngươi đi chết đi cái người quái gì. à n thể giặc trong sân cốc trần mạch nghĩ linh tinh nói làm sao cảm giác giống như có người ở sau lưng nói xấu ta lý tính nhìn lấy bản đồ ngươi vẫn là trước nhìn một chút tình hình chiến đấu đi liên minh đều sắp bị đẩy lên láo ra cái này cái quỷ gì trần mạch cùng lý tĩnh hai người luyện cấp luyện được có chút phiền liền muốn đánh cái chiến trường thay cái tâm tình kết quả một loạt liền đứng vào một cái áo sơn chiến trận tàn cuộc trần mạch xem xét không phải sao cái này liên minh cũng quá thảm rồi đều đã bị bộ lạc cho đẩy lên cầu lớn h i ệ n nhiên liên minh bốn mươi người hiện tại còn phân tán tại áo núi các nơi du đãng đại đa số người đều tại tử thủ cầu lớn nhưng là chí ít có hơn mười người còn tại g i ã ngoại chạy loạn khắp nơi nếu không phải là đang đuổi dê giết sói nếu không phải là chui vào trong động mỏ đi lạc đường trong đoàn đội chiến trường lãnh tụ còn đang không ngừng địa soát bình phong hô to đều về cầu lớn đều về cầu lớn bên ngoài lạc đàn tranh thủ thời gian trở về ba Trước tệ giặc、Sơn、quốc. Ản sân ban đầu phiên bản an tệ giặc sân cốc là không có viện binh cái này nói chuyện tại cái kia phiên bản bên trong quyết phân t h ắ n g thua bình thường không phải chiến thuật mà là nhân số bởi vì không có viện binh khái niệm toàn bộ áo sơn chiến trận rất có thể từ ban ngày đánh tới đêm khuya với lại lúc kia cũng không có vượt phục chiến trường khái niệm đối với cái kia chút trận doanh không công bằng sẽ vỡ tới nói đánh tới nửa đêm nhất phương nhân số không đủ thế là thắng bại liền phân ra tới về sau phiên bản ạn tệ giặc sơn cốc tiến hành một hệ liệt cải cách chủ yếu là hai phương diện đầu tiên là bên trong các loại phức tạp cơ chế tiến hành toàn diện suy yếu bao quát đại bộ phận điểm trung lập nở tờ cờ, cờ bị gỡ ra vệ binh thuộc tính suy yếu rất cường đại có thể triệu hoán nở tờ cờ vậy không còn xuất hiện thứ hai là gia nhập viện binh khái niệm để mỗi một cục áo núi lúc chiến đấu dáng dấp đến k h ô n g chế t r ì n h thể mà nói loại này cải biến có khuynh hướng tăng tốc chiến trường đ ấ u dù sao một trận chiến trường từ ban ngày đánh đến tối vậy đánh không ra kết quả đến trò chơi này trải nghiệm rất khó nói tốt bao nhiêu với lại chiến trường vinh dự ban thưởng chủ yếu đến từ chiếm cứ cứ điểm đạt được thắng lợi những mấu chốt này điểm liên minh cùng bộ lạc tại t r i n h chiến bên trên bình nguyên vô hạn rằng co song phương đều lấy không được quá nhiều vinh dự điểm đối thời gian tới nói là một loại nghiêm trọng lãng phí tại ban đầu thiết kế bên trong áo núi thiết kế mạch suy nghĩ là một cái cỡ lớn ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại thức tờ vờ e trò chơi trong đó tờ vờ tờ nội dung chỉ chiếm một bộ điểm người chơi phải hoàn thành các loại nhiệm vụ thông qua rất nhiều mấu chốt nờ tờ cờ đối chiến trận sinh ra mấu chốt ảnh hưởng tỉ như người chơi thanh không quân quan chỉ huy giải cứu ra về sau lại đến giao nộp các loại vật phẩm giao cho đầy đủ số lượng về sau liền hội nghe được không quân gầm lên giận dữ bay đến đối phương không phận mở ra h oanh tạc hoặc là người chơi tại thú cột nhân viên quản lý bắt được phe mình động vật giết chết địch quân động vật liên minh là dê bộ lạc là sói về sau liền có thể triệu hoán phe mình kỵ binh bộ đội tiến hành công kích ngoài ra còn có thể triệu hoán lính đặc trùng trợ rút thăng cấp quân đội phòng ngự thậm chí là triệu hoán trung cực đơn vị thống ngự chiến trường nộp lên trên đầy đủ liên minh binh sĩ máu hoặc là gió bao thủy tinh về sau giờ y nhóm liền sẽ đến đến t r i n h chiến bình nguyên các người chơi muốn hiệp trợ bọn họ tiến hành triệu hoán nghi thức triệu hoán rừng rậm c h i vương y lý không tư hoặc là băng tuyết c h i vương cụ r ổ hoắc kéo nói cách khác cái kêu phiên bản áo sơn chiến trận không phải đơn giản liên minh cùng bộ lạc người chơi ở giữa chiến đấu mà là cần nhờ đông đảo thủ đoạn là bạn quân tăng lên chiến lược mới có thể thắng bình thường chiến tranh đương nhiên nghe là rất tốt nhưng là trên thực tế theo phiên bản thay đổi liền xuất hiện một vài vấn đề bởi vì phải hoàn thành những nhiệm vụ này cần rất nhiều thời gian liền lấy triệu hoán kỵ binh cái này cơ chế tới nói người chơi cần bốn tản mát bắt sói z thu thập các loại vật phẩm về sau còn muốn chạy về tới g i a o dạng này liền có một cái mâu thuẫn nếu như nở cờ thực lực yếu nhược lời nói đối diện người chơi trực tiếp tập kết nổ ngươi thắp canh sau đó ngươi còn tại ấp úng ấp úng địa thu thập đồ vật sau đó liền bị một đợt đâm xuyên nếu như nở cờ thực lực rất mạnh lời nói song phương đều liều mạng thu thập tài nguyên chiến trường liền biến thành nở tờ cờ ở giữa đại chiến với lại chiến trường này thời gian cũng liền gấp đôi địa kéo dài cái này lại cùng tăng tốc chiến trường tấu mục tiêu đi ngược lại cho nên c à n g về sau cái này chút phức tạp cơ chế trên cơ bản đều trở nên không người hỏi tham liên minh cùng bộ lạc đều có khuynh hướng nhanh tấu công phòng chiến mỗi cái người chơi đều đặc biệt trọng yếu lại điểm nhân thủ đi thu thập những vật này chẳng khác nào là tại kéo chấm tấu cho nên trần mạch chế tác cái này một bản án tệ giặc sơn cốc còn bảo lưu lại nở tờ cờ cơ chế nhưng gia nhập viện binh khái niệm dù sao nếu thật là một trận chiến đấu đánh một đêm vậy liền không có ý nghĩa giống liên minh rõ ràng ở thế yếu sau đó t i ể u tử thủ cầu lớn kết quả song phương ai đều không thắng được nghe là rất kích tỉnh nhưng đánh nhau vậy cũng không phải là chuyện như vậy trần mạch xem xét cái này liên minh viện binh liền t h ừ a n g một trăm tả hữu bộ lạc còn lại hơn bốn trăm đây cũng quá thảm rồi điểm cũng không phải nói liên minh yếu giai đoạn trước bộ lạc tại chiến trường chiếm ưu thế là từ nhiều loại nguyên nhân bởi vì cân nhắc đến bộ lạc cái này nhan h trị đại bộ phận điểm tại vừa mới bắt đầu lựa chọn bộ lạc người chơi đều là loại kia ưa thích ngao ngao giết người thuần hán tử cái gì v ẻ ngoài đảng phong cảnh đảng bình thường sẽ không lựa chọn bộ lạc cho nên vừa mới bắt đầu bộ lạc lực ngưng tụ cao hơn đương nhiên về sau phiên bản liên minh chiếm ưu cho tới chinh phục chi đảo đều biến thành liên minh chi đảo liền là mặt khác nói sau hiện nhiên trận chiến đấu này thuộc về song phương thực lực cách xa chiến đấu liên minh tại vừa mới bắt đầu phi thường ngây thơ địa mất đi cực kỳ đỏ tạ cho tới hiện tại chỉ có thể lui giữ cầu lớn quan chỉ huy hiển nhiên đối chiến trường này vậy không hiểu rõ cũng may hắn vẫn còn tương đối tận chức tận trách một mực soát bình phong hy vọng mọi người tranh thủ thời gian về cầu lớn phòng thủ cầu lớn thật là tốt giữ vững bởi vì liên minh địa hình là ngoài lòng trong c h ặ n một tháp hai tháp phòng tuyến có thể nói là thủng trăm ngàn lỗ nhưng cầu lớn nơi này là tuyệt đối dễ thủ khó công dù sao các loại bạo phong tuyết hỏa vũ cùng viễn trình kỹ năng hướng cầu lớn bên trên điên cùng ném đừng nói là bộ lạc liền con r ồ i đều rất khó bay lại đây song phương cứ như vậy rằng co nhưng là liên minh mặc dù giữ vững cầu lớn bởi vì viện binh cơ chế tồn tại bộ lạc dùng ba cái đầu đổi liên minh một cái đầu vậy cũng là bộ lạc thắng trần mạch tại chiến trường trong kinh nói chuyện phát một cái tin tức thanh chiến trường lãnh tụ cho ta hắn sợ hiện tại chiến trường kia lãnh tụ không nhìn thấy lại soát hai trải rộng k ế t q u ả m ộ t g i â y sau a d n h hiệu liền đổi đ ư ợ c trên đầu hắn, đầu h i ệ n n h i ê n t r ư ớ c đó c h i ế n trường này l ã n huy tụ vậy ước gì mau chạy ra đây cá nhân Trần một ạ c h nhanh rất thanh địa nghìn hai trước trăm ba ả chú trọng nghề nghiệp phối mươi bốn đội đều có viễn t r ì n nghề n h h g i ệ p cùng m ộ t cái t r ị l i ệ u nghề n g h i ệ p Tất cả m ọ i n g ư ờ i nghe ta chỉ ta h u y 1.234 đội tiếp tục thủ cầu lớn, 56 đội cùng ta hướng cầu lớn bên kia sông t i ể m hộ bảy mươi tám tiểu đội đi qua bảy mươi tám tiểu đội các ngươi tiềm hành cho ta s ở qua bộ lạc phòng tuyến gặp được người cũng không cần đánh một mực cho ta tiềm hành đến ở giữa nhất t r i n h chiến bình nguyên bảo trì tiềm hành trạng thái chờ ta chỉ thị tiếp theo còn ở bên ngoài nếu như ngươi là tiềm hành nghề nghiệp liền trực tiếp đi t r i n h chiến bình nguyên nếu như không phải liền tốc độ chết trở về nhanh lên động trần mạch một bên nói một bên thanh an bài chiến thuật dùng văn tự phương thức đánh tại chiến trường trong kênh nói chuyện không thể không nói chiến trường lanh tụ cái này danh hiệu vẫn là có tác dụng đại bộ phận điểm liên minh lúc đầu đều đã đang đợi thua giai đoạn bởi vì bọn họ cảm thấy dạng này đánh cũng đánh không thắng lui lại không thể lui lui sẽ có đào binh ngập bây giờ thấy có một cái cường ngạnh như vậy chỉ huy xuất hiện cũng bắt đầu tự phát động mà bắt đầu mặc dù rất nhiều người vẫn là biếng nhác địa không biết mình đang làm gì a nhưng ít ra tại cầu lớn bên cạnh tử thủ cái kia chút liên minh người chơi toàn đều dựa theo trần mạch yêu cầu tập hợp bắt đầu hiện tại bộ lạc đã chiếm lĩnh cầu lớn đối diện lôi mâu bãi tha ma song phương điểm phục sinh khoảng cách gần vô cùng cũng liền cách một cây cầu lớn cho nên trần mạch cũng không thể mạo hiểm dốc hết toàn lực vạn nhất đợt thứ nhất không có lao xuống bị bộ lạc một đợt đoan cái kia coi như trần mạch lại hội chơi vậy hết cách xoay chuyển bảy mươi tám tiểu đội tiềm hành nghề nghiệp đại bộ phận điểm đều ở nhà vậy có cá biệt mấy cái vụ n trộm sờ đi ra phân tán tại các nơi những người khác thì là đều tại cầu lớn đằng sau chờ lấy trần mạch mệnh lệnh liền đợi đến năm mươi sáu tiểu đội hướng phía trước sông lên bọn họ liền thừa dịp bộ lạc phòng tuyến bị đang lúc lôi kéo khe hở vụ n trộm sờ qua đi mặc dù không biết hiện tại phản kháng còn có hay không dùng nhưng đã nhưng đã dạng này liền thử một chút thôi chương một nghìn một trăm lẻ hai ám độ trần thương bộ lạc các người chơi đều cảm thấy n ă m chắc phần thắng mặc dù liên minh dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tử thủ cầu lớn nhưng dựa theo viện binh rơi cái tốc độ này coi như bộ lạc bắt người đầu đi lên cứng rắn trồng cái kia cũng đều là bộ lạc thắng lại một lần tập hợp mạnh mẽ xông tới cầu lớn liên minh chống cự vẫn như cũ cực kỳ kiên quyết vẫn là chặn lại hơn hết lúc này liên minh viện binh số vậy đã rơi xuống một trăm tình thế càng phát ra nghiêm trọng ngay tại lúc bộ lạc tiếp tục tại cầu lớn sườn đông bãi tha ma tập hợp chuẩn bị khởi xướng lần tiếp theo công kích thời điểm bọn họ kinh ngạc địa phát hiện liên minh vậy mà chủ động lao ra ngoài với lại liên minh lần này lao ra hiển nhiên là có tổ chức có dự mưu tất cả đều là cưỡi ngựa nhanh chóng hướng về quá lớn cầu sau đó các chiến sĩ trước tiên công kích bể mật g ầ m thét kỵ sĩ một bộ điểm thợ săn cùng trị liệu nghề nghiệp vậy theo sát phía sau cầm đầu hai cái danh tự đặc biệt dài liên minh nhất là chú mục một cái pháp sư một cái thợ săn thân pháp đều phi thường tốt hướng phía hai người kia vung đi qua viễn c h ỉ n h kỹ năng lại bị tránh rơi hơn phân nửa bộ lạc trong lúc nhất thời có chút bối rối bởi vì bọn họ tại đại bên này cầu một mực ở vào thủ thế cho nên không giống liên minh như thế nghiêm trận lấy đối đãi pháp sư thợ săn cùng thuật sĩ thời khắc nhìn chằm chằm cầu lớn đi lên người bất ngờ không đề phòng lại bị cái này chút liên minh vọt tới trong trận hình hơn hết nhìn kỹ lại bộ lạc các người chơi không thể nín được cười bởi vì từ nhân số nhìn lại lúc này mới mười mấy người cũng chính là hai tiểu đội mà thôi mặc dù các chiến sĩ công kích cùng cái kia hai cái thao tác rất tốt liên minh cho tụ họp lại bộ lạc các người chơi tạo thành nhất định làm phức tạp nhưng bọn họ rất nhanh liền bị tiêu diệt hiển nhiên chi này liên minh tiểu đội vậy không có ý định trở về có hai ba cái kỵ sĩ thậm chí mở ra thánh thuẫn thuật trực tiếp hướng bộ lạc trong đám người chạy hấp dẫn mênh g ô n g nhiều hỏa lực chờ chi này liên minh tiểu đội cái cuối cùng người chơi ngã xuống bộ lạc chiến trường lãnh tụ thở dài ra một hơi dọa ta một hồi còn tưởng rằng liên minh đột nhiên muốn phản công mọi người tập kết chuẩn bị xông đợt tiếp theo bộ lạc các người chơi vốn cho rằng liên minh vừa tổn thất một nhóm người phòng thủ khẳng định hội chống rỗng kết quả vọt tới cầu lớn bên trên một xem hoàn toàn không phải có chuyện như vậy các loại băng xương bấy giờ bạo phong tuyết hỏa vũ loại hình a o e kỹ năng vẫn là điên cuồng chào hỏi lần này có mấy cái bộ lạc người chơi đều thành công s ô n g qua cầu lớn nhưng mà vẫn là rất chết nhanh tại tập kích bộ lạc chiến trường lãnh tụ lúc này mới ý thức được trước đó cái kia hai cái tiểu đội mặc dù có mười mấy người nhưng trên cơ bản đều là chiến sĩ kỵ sĩ loại nghề nghiệp này tạo thành liên minh c h í ít lưu lại ba đội trở lên nhân thủ tiếp tục đứng tại nam bắc tháp bên trên thủ cầu lớn với lại trên cơ bản là lấy pháp sư thuật sĩ thợ săn mục sư làm chủ lực lượng căn phòng thủ bảy n không có s u yếu này hết chiến quá nhiều. Hơn hết cái này, hai đợt chiến đấu về sau, cái Hơn liên về đợt mươi i n động h chủ đ a h n ư ờ lại gắng gượng chống đỡ đ tám bộ lạc kích, nhân khẩu đã lại lần nữa hạ xuống, còn sót lại hạ kích, còn trúng xót tà bộ lạc chiến trường nhân nữa xuống, khẩu đã chiến đấu này liến kết thúc. Trần mạch nơi tiểu đội tiềm hành nghề nghiệp hiện tại tổng trinh chiến bình nguyên trực tiếp cho ta xông bộ lạc băng tuyết bãi tha ma cùng một hai tháp mỗi cái địa phương đi một cái đạo tặc là đủ rồi mở xong cờ về sau liền trông coi có bộ lạc trở về thủ cờ liền muộn côn quấy dối bảo mệnh làm chủ tận lực bất tử giờ y tiếp tục đi đến sở đi thẳng đến bộ lạc quê q u á n đi thanh bộ lạc đồ vật tháp cùng trạm cấp cứu vậy đều cho mở các ngươi cũng là như thế lấy bảo mệnh vì mục tiêu thứ nhất tại phụ cận vị trí cầu thả tốt phát hiện lạc đàn bộ lạc có thể rết liền rết rết hết liền chạy nếu như đánh b ấ t quá liền chờ hắn đi lại đi mở cờ mặt khác ai cách bộ lạc mỏ tương đối gần đi thanh mỏ cho đoạn những người khác tại cầu lớn đầu cầu tập hợp lần này bao quát một trăm hai mươi ba bốn trăm năm mươi sáu đội tất cả mọi người một hội nghe ta mệnh lệnh còn là dựa theo trước đó đấu pháp năm mươi sáu đội chiến sĩ trước sông lần này một hai trăm ba mươi b ố đội pháp sư thợ săn vậy toàn đều cho ta đuổi theo mỗi cái trong tiểu đội chí ít đều có một cái trị liệu nghề nghiệp co lại ở phía sau chằm chằm tốt các ngươi tiểu đội thành viên hp một hội đoàn chiến đánh nhau có cái gì đại hồi huyết kỹ năng liền cho ta dùng sức ném tận lực chết ít người t ố t hiện tại mở cờ bảy mươi tám tiểu đội tiềm hành nghề nghiệp thừa dịp trước đó lao ra thời cơ vượt qua bộ lạc phòng tuyến sau đó trực tiếp lên ngựa hướng bộ lạc băng tuyết bãi tha ma cùng một hai tháp chạy bởi vì bộ lạc đã đại binh tiếp cận tuyệt đại đa số người chơi đều tập trung ở cầu lớn nơi này cho nên cái này chút tiềm hành nghề nghiệp trên đường cũng không có gặp được mấy cái bộ lạc dựa theo trần mạch yêu cầu cái này chút bọn đạo tặc một người chiếm một cái tháp cùng bãi tha ma mà giờ ý nhóm thì tiếp tục đi đến băng tuyết tháp canh lọt vào công kích nếu như không nhanh khai thác hành động lời nói liên minh đem hội phá hủy nó băng tuyết bãi tha ma lọt vào công kích nếu như không nhanh khai thác hành động lời nói liên minh đem sẽ chiếm theo nó tháp canh cao địa lọt vào công kích nếu như không nhanh khai thác hành động lời nói liên minh đem hội phá hủy nó ba đầu bắt mắt tin tức trong nháy mắt soát bình phong bộ lạc chiến trường lãnh tụ trong nháy mắt ngậm ớ c tình huống như thế nào bộ lạc người chơi lúc đầu đã thanh liên minh người chơi toàn đều chắn ở nhà với lại tại loại này viện binh t r ê n h lệnh cách xa tình huống dưới vậy không cần thiết lưu đại lượng nhân viên thủ nhà nhưng là tình huống bây giờ h i ệ n nhiên là liên minh có một một số người lăn lộn đi qua với lại người cũng không ít nếu không, không có khả năng ba cái cứ điểm cùng một chỗ bị mở bộ lạc còn không có phản ứng lại đây s ư ơ n g sói bại tha ma đồ vật tháp cùng s ư ơ n g sói c h ạ m cấp cứu vậy bị đuổi ngay cả bộ quên ở nhà lệnh răng q u ạ n g mỏ vậy bị liên minh công kích bộ lạc chiến trường lãnh tụ có chút hoảng trong nhà khẳng định là trà trộn vào đi liên minh đạo tặc với lại số lượng cũng không ít khả năng đến có một đội trở lên nếu không không có khả năng sáu cái cứ điểm gần như đồng thời mở trong đoàn đội đám thợ săn trở về mấy cái thủ nhà đem trong nhà t u y ệ t vô một cái lá cờ nhất định phải lái về mấy cái đẳng cấp cao thợ săn lập tức liền cơi ư lên ngựa hướng trở về có chút bộ lạc người chơi còn không vui động nghĩ thầm đều đánh thành dạng này liên minh vùng vây dây chết còn hữu dụng đương nhiên hữu dụng thiêu hủy một cái tháp canh liền hội chụp t á viện binh liên minh hiện tại mặc dù thượng úy cùng một hai tháp đều đã không có nhưng trong nhà nam bắc tháp còn rất tốt nếu như bộ lạc bỏ mặc không quản lời nói bốn cái tháp bị đốt trong nháy mắt kia liền là ba trăm hai mươi viện binh không có đến lúc đó song phương lập tức liền muốn về đến cùng một hàng bắt đầu thậm chí liên minh tình cảnh còn muốn càng có ưu thế một chút dù sao bộ lạc coi như lại thế nào x o n g vậy rất khó lao xuống liên minh trọng binh phòng thủ cầu lớn cho nên bộ lạc lanh tụ lựa chọn trở về thủ là phi thường chính xác lựa chọn nếu như bị mấy cái đạo tặc đem trong nhà trộm sạch sẽ vậy cái này chỉ huy làm được coi như quá thất bại loại này tâm tính lan tràn rất nhanh đối với bộ lạc tới nói hiện tại bọn họ cơ hồ đứng ở bất bại tri địa chỉ cần nhiều trở về mấy người đem trong nhà liên minh đạo tặc đều cầm ra đến thanh tháp giữ vững quay đầu liền có thể tiếp tục khoái hoạt địa chắn cầu lớn thanh liên minh vây lại chết cho nên để cho ổn thỏa rất nhiều bộ lạc đều nhao nhao lên ngựa đi vào trong nhà mà trần mạch thì là nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện cầu lớn bộ lạc động tĩnh chờ bộ lạc đi được không sai biệt lắm ra lệnh một tiếng tất cả mọi người lên ngựa chuẩn bị x ô n g cầu lớn cùng bộ lạc đánh giáp lá cả lập tức tập hợp dựa theo trước đó trần mạch giao phó song trình tự bay thẳng cầu lớn đối diện bộ lạc nơi đóng quân bởi vì trong nhà cháy bộ lạc ở tiền tuyến rất nhiều đẳng cấp cao thợ săn pháp sư đều liên tục không ngừng địa hướng nhà chạy song phương ở tiền tuyến lực lượng so sánh đã dần dần hướng liên minh bên này nghiêng mà bộ lạc trước đó một mực ở vào thế công bên trên một đợt liên minh tự sát thức tập kích lại bị bọn họ nhanh chóng dập tắt cho nên đại bộ phận phân bộ rơi như cũ ở vào phi thường lười nhác trạng thái Tân thể trước tiên tạo tuyến. bản cũng không chuẩn sẵn sàng chiến không dựng lên cầu lớn phòng、tuyến. Băng xương bấy dập không có thả, pháo sáng không n bị bấy thả, có cầu có có pháo đấu, dập é mắt ngay cả phản ứng lại đây hạ bạo phòng tuyết pháp sư đều không đây tuyết mấy cả có cái. pháp hạ lại bạo đều sư m thấy liên minh toàn đều cưỡi ngựa nhanh chóng hướng về lại đây bộ lạc chiến trường lãnh tụ liên tục không ngừng địa lớn tiếng chỉ huy nhưng ở loại này hỗn loạn tương bừng tình hôn g dưới nếu như không phải sự t ì n h an bài trước lời hữu ích rất khó cam đoan hợp tác tính song phương chiến tuyến vừa tiếp xúc thời điểm còn nhìn không ra trở qua vài giây đồng hồ về sau bộ lạc bên này trong nháy mắt xuất hiện xu hướng suy tàn liên minh hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị vậy có một bộ phi thường hoàn thiện chiến thuật chiến sĩ cùng kỵ sĩ xông lên phía trước nhất xáo trộn bộ lạc trận hình pháp sư cùng thuật sĩ p h ó n g thích gã ho e kỹ năng thợ săn cùng cái k h á c viễn trình nghề nghiệp chuyên chọn trần mạch tiêu ký mấu chốt nghề nghiệp giết các người chơi trong tầm mắt rất nhanh liền đã nổi lên đại lượng vinh dự đánh giết bộ lạc số lượng không nhiều trị liệu nghề nghiệp tức thì bị trọng điểm chiều cố đã chết rất nhanh liên minh bên này trị liệu nghề nghiệp thì là phi thường hèn m ọ n trốn ở đằng sau các loại trị liệu kỹ năng l i ề u mạng ra bên ngoài ném liền cùng không cần tiền như thế địa điên c u ầ n hao t ổ n l à m liền thấy liên minh người chơi tơ máu cùng xe cắp treo như thế rơi xuống đáy cốc sau đó lại bị trong nháy mắt nâng lên nhìn kinh tâm động thách trên thực tế căn bản không chết mấy người song phương lực lượng so sánh một khi mất cân bằng liền hội như tuyết lở bình thường càng lăn càng lớn liên minh các người chơi bị bộ lạc một mực ngăn ở cầu lớn cổng đã sớm nín một c ụ tức Cái này một đợt mắt thấy một mắt đợt lúc à phải đánh thắng, từng đó này g người chờ chết các người chơi, vậy đều tú lên n đều trần mạch bắt đầu ở chiến trường kinh soát bình phong ai đều khác mở cho ta lôi mâu bãi tha ma không nên tới gần bãi tha ma lá cờ đụng đều đừng đụng trần mạch không chỉ có là tại trong kinh nói chuyện dùng văn tự điên cuồng soát bình phong đồng thời vậy tại giọng nói trong kinh nói chuyện lặp đi lặp lại hô với lại hắn còn vọt tới đội ngũ trước n h ấ t đầu một bản một bản nhắc nhở liên minh các người chơi liên minh các người chơi đều là nghi hoặc không hiểu đây là ý gì thật vất vả đánh thắng hiện tại đúng lúc là thu phục mất địa thanh bãi tha ma đều cấp về thời cơ tốt làm sao không để cho mở lá cờ hơn hết mọi người mặc dù không hiểu nhưng dù sao trần mạch lúc trước chỉ huy bên trong vậy phát huy phi thường mấu chốt tác dụng tất cả mọi người đối vị này chiến trường lãnh tụ đều đã là phi thường tín nhiệm cho nên mọi người đều phi thường thức thời cùng sau l ư n g trần mạch không có vượt qua hán lôi mâu bãi tha ma bên kia đã có bộ lạc người chơi tại lục tục ngao ngoe địa phục sinh trần mạch trực tiếp mang theo liên minh đại bộ đội vọt tới lôi mâu bãi tha ma những bộ lạc này người chơi căn bản không có chạy ra bao xa liền bị lại lần nữa đánh giết thợ săn thả băng xương bấy d ậ p pháo sáng những người khác ga ho e kỹ năng cho ta chiếu vào lôi mâu bãi tha ma nện trần mạch ra lệnh một tiếng liên minh các người chơi lập tức chấp hành cùng lúc đó bộ lạc thợ săn cùng một chút viễn trình nghề nghiệp đã chạy về một hai thác nhưng là bọn họ phân công cũng không rõ có ba bốn người vọt thẳng đến một tháp bãi tha ma cũng đi hai người hai tháp chỉ đi một người những người khác thì là trực tiếp chạy về nhà muốn đi thủ đồ vật tháp trần mạch tại chiến trường trong kinh nói chuyện lặp đi lặp lại cường điệu cho nên một tháp tên đạo tặc kia nhìn thấy một đoàn liên minh tới trực tiếp liền chạy giấu ở một tháp phía dưới nơi hẻo lánh chờ lấy hai tháp đạo tặc thì là giấu ở một bên chờ thợ săn mở lá cờ liền một côn hai người quân đấu lá cờ thủ không được làm sao bây giờ có liên minh đạo tặc tại chiến trường trong kinh nói chuyện hỏi trần mạch không cần quản các ngươi liền mai phục tại chung quanh bộ lạc nếu như lưu thợ săn thủ cờ các ngươi lại đánh không nói chuyện liền đi khác cứ điểm người nào ít đánh cái nào tiền tuyến lá cờ coi như toàn ném vậy không quan hệ các ngươi nhiệm vụ là quay dối kỳ thật trần mạch rất rõ ràng liền dựa vào hai cái tiểu đội tiềm hành n g i nghiệp là không thể nào thanh bộ quên ở nhà lá cờ lấy xuống hai cái này tiểu đội nhiệm vụ kỳ thật liền là buồn nôn bộ lạc người chơi chân chính thắng bại tay vẫn là chính diện chiến trường lúc này bộ lạc chiến trường trong kinh nói chuyện đã là kêu rên một mảnh lúc mới bắt đầu chờ bộ lạc cũng không có thanh tiền tuyến thất bại để ở trong lòng bởi vì bọn họ một mực đều cùng liên minh rằng co tại cầu lớn căn bản là không có cách tiến thêm một bước cái này đợt đoàn đánh thua trận đơn giản liền là vứt bỏ lôi mâu bãi tha ma từ thạch lô bãi tha ma bên kia phục sinh vẫn là như thế đánh nhưng là bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới liên minh vậy mà căn bản không có mở lôi mâu bãi tha ma lá cờ mà là trực tiếp ngăn ở bãi tha ma mở rết trần mạch phân công rất rõ ràng mang a ho e nghề nghiệp ngăn ở bãi tha ma cổng có trị liệu nghề nghiệp cho bọn họ tăng máu phân hai cái giúp không được gì chiến sĩ đi thanh liên minh bên này quặn g mỏ cho c ấ p về bộ đội chủ lực liền ngăn ở lôi mâu bãi tha ma cổng lừa rết bộ lạc bộ lạc các người chơi cái nào gặp qua loại này cách chơi toàn đều triệt để mậu bức thứ đ ồ gì liên minh vậy mà tại chắn chúng ta bãi tha ma mọi người cùng nhau lao r a chúng ta con này ít hơn hai mươi người đâu đi ra liền chết làm sao s ô n g lên a cực kỳ nhiều người chơi không biết lừa g i ế t cái này chiến thuật khủng bố cỡ nào còn tưởng rằng chiến trường liền là hoàn toàn liều nhân số kỳ thật chỉ cần lừa g i ế t cái này thao tác hoàn thành cái kia trong mộ địa có lại nhiều người vậy toàn đều lại biến thành đối phương di động vinh dự đối với bị t r ô n g i ế t nhất phương tới nói bọn họ vừa phục sinh thời điểm không có bờ uống f vậy không có bất kỳ cái gì mục tiêu đối diện là chiếm cứ có lợi địa hình địch nhân với lại bọn họ phục sinh trong nháy mắt liền sẽ bị tiếp tục không ngừng bạo phong tuyết nện trên đầu bị đầy đất băng xương bẫy dập giảm tốc độ tại rất nhiều a ho e điệp ra tổn thương phía dưới bọn họ hp liền cùng xe cắp treo như thế nhanh chóng giảm xuống cho dù là có trị liệu nghề nghiệp cũng căn bản không biết nên thanh mình trị liệu kỹ năng ném cho ai mà đối với lừa g i ế t địch nhân nhất phương mà nói bọn họ đầy bờ ú n g ff đội ngũ phối trí hợp lý chiếm cứ có lợi địa hình cùng tiền cơ ưu thế chỉ cần chờ đối phương một phục sinh t r ự cái tiếp hướng trong hướng đ m n g ư ờ đ i ê này cuồng việc.、Dù、cho có cá biệt địch nhân có đồng nện tổn thương, năng liền song nhân sống song biệt thể tạm thời sống sót đồng thời kỹ v Dù o đám người, v ậ rất tập nhanh liền sẽ bị k í căn h xử lý. Cái c này căn bản không phải thao tác cùng phối hợp vấn đề một khi gặp được tình huống này bị t r ô n giết nhất phương cũng chỉ có một lựa chọn cái kia chính là đổi b á i tha ma phục sinh đối với cái này trần mạch vậy đã sớm chuẩn bị sớm dặn dò các chiến sĩ không cần thủ tại chỗ này các người đi thanh thạch lô b á i tha ma cho mở sau đó thủ xuống tới một khi phát hiện tại lôi mâu bài tha ma phục sinh ít người đến m ộ ư ơ i người trở xuống liền trực tiếp đem cái này lá cờ mở tất cả mọi người trinh chiến bình nguyên tập hợp đang không ngừng lừa rết phía dưới bộ lạc viện binh cũng là phi tốc hạ xuống với lại nhất vấn đề mấu chốt không phải viện binh mà là sĩ khí lúc đầu đều chặn lấy cổng g i ế t liên minh kết quả không chỉ có bị một đợt đánh trở về với lại bộ đội chủ lực còn bị ngăn ở bài tha ma hố đây đối với sĩ khí mà nói là một cái hủy diệt tính đả kích rất nhiều bộ lạc thậm chí trong nháy mắt đánh mất chiến ý trực tiếp liền thối lui ra khỏi chiến trường chương một n t r ă m linh b tập kết lừa giết cái này chiến thuật là cùng viện binh cái này khái niệm cùng một chỗ phát dương quang đại kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói tại viện binh cái này thiết lập xuất hiện trước đó lừa giết chiến thuật đồng dạng là có thể dùng chỉ hơn hết đích lợi không giống về sau lớn như vậy cho nên cũng không phổ biến về phần lừa giết cái này chiến thuật có phải hay không thấp xuống trò chơi niềm vui thú hiển nhiên là thấp xuống Dù sao đối với bị tại r ô n nhất phương tới nói, cái này là hoàn toàn thiên về một bên chiến giết tới cái dưới một thể đấu, cá là l o vệ t ì nguyên h h u ố n này căn bản không hoàn Nhưng có lực hề thủ. m chốt ở chỗ,、trần、mạch cho cái trần ở n à p h i bản với giạc, cái cơ chế, người chơi bãi sinh. bốc cờ cơ chế, có phục hổ thêm thể tùy ý tuyển phe mình thà tăng nguyên một tùy tuyển Tại bản, mà ý jacob telikim phiên bản bên trong án tê jackson cốc mặc dù có viện binh cơ chế nhưng bỏ mình người chơi sẽ bị tự động phân phối đến gần nhất phe mình trong mộ địa phục sinh đổi bãi tha ma duy nhất phương thức liền là chạy linh hồn nhưng là trông cậy vào ngạnh sinh sinh chạy linh hồn chạy đến một cái khác bãi tha ma khẳng định phải lãng phí đại lượng thời gian với lại đại bộ phận điểm người chơi lười cũng không biết loại này thao tác cho nên cực kỳ nhiều người chơi mới đúng lừa dết cái này chiến thuật như vậy căm t h ủ đến tận xương thủy lại thêm vào cái này cơ chế về sau lừa dết liền không còn là như vậy khó giải chiến thuật trần mạch cũng không thể trông cậy vào dựa vào lừa dết hố đủ viện binh số cho nên cái này phiên bản ổ q u á m à lừa g i ế t chiến thuật cũng không có rất nhiều người trong tưởng tượng như vậy vô địch nó vẹn vẹn có thể dùng tại song phương thực lực sai biệt cách xa tình hồ dưới nói cách khác chỉ có đội tuyển quốc gia đánh giá đội mới có thể đánh ra lừa g i ế t loại này thao tác phải hoàn thành lừa g i ế t cần đồng thời đạt thành ba điều kiện thứ nhất phe mình ở chính diện đoàn chiến đánh ra nghiên ép tại đẩy lên địch quân bãi tha ma thời điểm vẫn có thể bảo trì cách xa chiến lược tranh l ệ n h mới có thể đem vừa mới tại bãi tha ma phục sinh đám ô hợp ngăn ở điểm phục sinh thứ hai phe mình không có tiểu bạch người chơi tên khốn kiếp vì làm chiến trường nhiệm vụ mà mở c ờ thứ ba địch quân người chơi cũng không biết làm sao đổi bãi tha m à phục sinh cái này ba điều kiện có một cái kết thúc không thành lừa g i ế t cái này thao tác đều là làm không được cực kỳ nhiều người chơi tiến ổ qua mạ liền bị hố đó là bởi vì cái này chút người chơi thường thường là đơn hàng người chơi gặp phải đội tuyển quốc gia bị hố xác thực hiểu ý thái bạo tạc nhưng mà bản thân cái này cũng không phải là công bằng ngang nhau chiến đấu kỳ thật cũng không thể phản ứng ra ổ quá m à chiến trường này chân thực cách chơi cho nên l ừ a chết cái này chiến thuật nhưng thật ra là một cái rất hiếu chiến thuật bao quát viện binh cái này khái niệm đều đột xuất một cái thiết kế tư duy liền là sát thương địch nhân sinh lực chiến tranh có một cái nhân tố quyết định liền là song phương tài nguyên những tư nguyên này bao quát vật tư chiến lược trang bị binh sĩ đường tiếp tế các loại có người nói đánh trận liền là đốt tiền chính là cái đạo lý này mà tại ổ quá mạ chinh phục chi đảo loại này đại chiến trường bên trong vậy đồng dạng cần đối với song phương tài nguyên làm ra hạn chế nếu không liền hội xuất hiện không ngừng không nghỉ tình huống trong hiện thực chiến đấu đánh tới nhất phương hết đạn cạn lương thắng bại liền phân ra tới mà bởi vì trong trò chơi tính đặc thù người chơi sau khi chết hội phục sinh cho nên một khi xuất hiện cầu lớn bảo vệ chiến loại tình huống này mang ý nghĩa song phương tài nguyên đều là vô hạn có nhất định ưu thế phe tấn công không cách nào kết thúc chiến đấu đây đối với trò chơi bản thân mà nói là một loại không bình thường vậy không khỏe mạnh cách chơi l i ê n giống với m ổ bạ trò chơi nếu như phe tấn công đã thanh phòng thủ phương ba đường toàn phá kết quả song phương vẫn là vô hạn rằng co thậm chí chiến đấu này đánh liền là mấy giờ cái kia điều này hiển nhiên là trò chơi thiết kế bên trên thất bại mà đại chiến trường viện binh khái niệm thì tương đương với là song phương vật tư liên minh cùng bộ lạc vật tư viện binh đều là có hạn ai trước tiêu hao hết hai liền thua cho nên tiêu diệt địch nhân sinh lực liền trở thành chiến thuật một trong nếu như liên minh bộ lạc song phương thế lực ngang nhau lời nói như vậy ổ quả mạ chiến đấu tuyệt không chỉ có lừa r ế t cái này một loại cách chơi giả thiết liên minh muốn có lừa r ế t chiến thuật cũng tuyệt không phải hướng bộ lạc bãi tha mà tùy tiện a đi qua liền xong việc liên minh chiến trường quan chỉ huy cần làm ra một hệ liệt trước đó công tác chuẩn bị mà cái này chút công tác chuẩn bị mới là lừa r ế t cái này chiến thuật tinh túy chỗ mà lừa r ế t bản thân chẳng qua là cái này một hệ liệt công tác chuẩn bị đưa đến kết quả chiến trường quan chỉ huy cần muốn cân nhắc ta hẳn là tuyển ở chỗ nào cùng bộ lạc chủ lực quyết chiến hẳn là dùng như thế nào trận hình chính diện đánh phải t r ă n g chia binh quay dối phải t r ă n g tiểu bộ đội quanh co hẳn là chọn cái nào bãi tha ma lừa g i ế t bộ lạc tháp muốn hay không nổ bộ lạc thượng úy muốn hay không tổ chức nhân thủ đi đánh hiển nhiên cái này một hệ liệt thao tác phải vô cùng khắc nghiệt điều kiện mà trần mạch sở dĩ có thể mang theo cái này chút liên minh hoàn thành lừa g i ế t mấu chốt là ở chỗ song phương tại năng lực chỉ huy bên trên t r ê n lệch thật lớn hai cái quạng mỏ vì liên minh liên tục không ngừng địa gia tăng lấy viện binh mà lôi mâu mộ đ ị a bộ lạc đại bộ đội bị không ngừng lừa g i ế t song phương viện binh tranh l ệ c h chính đang không ngừng địa rút ngắn rất nhiều bộ lạc kinh ngạc địa phát hiện liên minh viện binh số lượng lại còn đang thong thả đ ị a tăng trưởng bên trong nhưng bộ lạc lãnh tụ rất nhanh liền phát hiện phe mình tình cảnh nguy hiểm tại bị trôn giết hai ba lần về sau h ắ n lập tức quả quyết hạ lệnh tất cả mọi người lập tức đổi bãi tha ma phục sinh trực tiếp đổi về băng tuyết mộ đ i ệ bất luận một loại nào chiến thuật khẳng định đều không phải là thập toàn thập mỹ muốn tránh cho bị lừa giết kỳ thật rất đơn giản đổi bãi tha ma là được rồi lúc này thạch lô bãi tha ma đã bị liên minh mở trở về bộ lạc lựa chọn về băng tuyết mộ địa phục sinh nhưng song phương tranh lệch vẫn như cũ rất lớn mấu chốt là bộ lạc tháp canh một cái đều không rơi mà liên minh bên này đã rơi mất hai cái tháp mắt thấy lấy lôi mâu bãi tha ma phục sinh bộ lạc càng ngày càng ít chân m ạ n h tại chiến trường kênh nói ra t ố t toàn thể lên ngựa chuẩn bị đi bộ lạc trong nhà liên minh bọn đạo tặc còn đang không ngừng địa ý đồ quấy dối chiếm tháp bộ lạc người chơi tại vừa đi vừa về cứu hỏa nhiều lần về sau cuối cùng là b ă n g tuyết mộ địa phủ cận tháp đều cho giữ vững nhưng bọn họ cũng không thể không chia binh chiếm lĩnh nhất là rất nhiều đẳng cấp cao trang bị tốt thợ săn pháp sư bị ép thủ nhà bởi vì có phi thường thuận tiện tiểu đội giọng nói tồn tại cho nên cái này chút liên minh tiềm hành đội ngũ cũng đều là tận lực tại trong giọng nói giao lưu lại thêm giờ ý có nhất định trị liệu năng lực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 lúc này bộ lạc đại bộ đội một bộ điểm tại băng tuyết mộ địa phụ cận chuẩn bị tập hợp một bộ phận nhỏ còn tại lôi mâu bãi tha ma bị hố vừa vừa mới chuẩn bị chuyển rời đến băng tuyết mộ địa phục sinh còn có rất lớn một nhóm người tập trung ở băng tuyết tháp canh tháp canh cao địa phụ cận sợ lại có liên minh lại đây trộm cờ nhưng mà liên minh tiềm hành đội ngũ đã vụng trộm sờ đến bộ lạc xương sói cứ điểm hai cái tiểu đội bão đoàn cùng một chỗ quyết tâm muốn bắt đ ổ vật xương sói tháp canh đạo tặc tiên cơ năng lực cùng đơn thể chiến lược thế nhưng là không thể khinh thường nhất là tại trong tháp loại này chật hẹp địa hình trên cơ bản không tồn tại bị chơi diều khả năng mấy cái đạo tặc một người một cái bối thứ liền xem như bản giáp nghề nghiệp cũng căn bản khiêng không được bao lâu với lại coi như thợ săn có pháo sáng có thể thanh tiềm hành đạo tặc đều soi sáng ra đến bọn đạo tặc vậy hoàn toàn có thể trực tiếp xông lên đi quần đầu dưới loại tình huống này duy nhất phương pháp liền là quần đầu bộ lạc vậy tìm đầy biên chế tiểu đội đi đến n g ạ n h sông nhưng bây giờ đối với bộ lạc lãnh tụ tới nói đến cùng phái bao nhiêu người về trở thành n a n đề đúng lúc này có người hướng trinh chiến bên trên bình nguyên một chỉ liên minh đã đến đây đám người xem xét phát hiện liên minh bộ đội chủ lực xác thực đã tại trinh chiến bình nguyên tập kết trước đó bị t r ô n giết bộ lạc nhao nhao đổi bãi tha ma về sau liên minh nhóm vậy liền không lại ngây ngô địa canh chừng trực tiếp thanh bãi tha ma mở rơi sau đó hướng trinh chiến bên trên bình nguyên đổi bộ lạc lãnh tụ suy tư một lát trở về hai cái tiểu đội nhất định phải đem đồ vật tháp cho cầm về những người khác cùng ta tại băng tuyết mộ địa bên ngoài phòng thủ Trước Tệ trinh trên tập tên một rất thanh thế. tại tuyết tháp trên, trận Rộng người người người người Nhưng người đường người Giặc cốc chiến các chơi chơi chung chỗ, có lạc chơi cũng canh cạnh con lạc năm, Ản Sơn hình. lớn bên bình nguyên, liên minh các người chơi nhau nhau tập hợp, gần 30 tên người chơi đứng người người nhốn nháo, nhìn không nhiêu, băng bên bên đồng dạng là nghiêm kém chơi đối đái. địa bao hợp, hẹp bộ bộ là lấy các loại bẫy dập cùng pháo sáng đem cái này nhỏ hẹp giao lộ cho chắn đến cực kỳ chặt chẽ đồng dạng là đội hình trình tề trần mạch cũng không có tại liên minh bộ đội chủ lực bên trong hắn lúc này đang cùng lý t ị n h đứng tại tuyết rơi bãi tha ma phụ cận trên đỉnh núi ngắm nhìn nơi xa bộ lạc phòng tuyến t r i n h chiến bình nguyên là cái đại hoa địa ở nơi đó tầm mắt nghiêm trọng nhận hạn chế trên cơ bản thấy không rõ băng tuyết tháp canh cùng băng tuyết cứ điểm phụ cận bộ lạc bố phòng tình huống nhưng ở tuyết rơi bãi tha ma nơi này bao quát chinh chiến bình nguyên ở bên trong toàn bộ chiến trường trung bộ lại là có thể nhìn một cái không sót gì lý tính nhìn phía xa bộ lạc chủ lực nhớ mày bộ lạc giống như dự định tử thủ ta còn tưởng rằng bọn họ hội lại rết ra tới trần mạch trên mặt ngược lại là không có biểu tình gì nhưng tình huống bây giờ là hắn cũng không muốn nhìn thấy mặc dù trước khi nói tại cầu lớn nơi đó đánh một lần có thể xưng hoàn mỹ đoàn chiến chẳng những đánh tan bộ lạc chủ lực còn thanh bọn họ đều hố tại lôi mâu bãi tha ma nhưng lần đó thắng lợi có rất nhiều nhân tố bộ lạc chủ quan là một phương diện đặc thù địa hình vậy là một phương diện lần trước là bộ lạc căn bản không có bất kỳ cái gì chuẩn bị thậm chí liền bấy dập đều không thả mấy cái nhưng là hiện tại đã nếm qua một lần thiệt thòi lớn bộ lạc còn hội cùng lần trước như thế lơ là sơ s u ấ t sao liên minh bộ đội chủ lực còn tại t r i n h chiến bên trên bình nguyên tập kết nhìn phía xa trên ngọn núi pháp sư cùng thợ săn mặc dù có chút người nhàm chán địa đang không ngừng cưỡi ngựa xoay quanh hoặc là nhảy vọn Hận không trần h hiện nhất chiến, nhưng tĩnh chờ không lĩnh. ể tại liền đi mọi người đợi, người liều、lĩnh. Bởi sông lên cùng vẫn cùng yên quyết từ tất t lạc là lúc vô địa cả có bộ vì ư ớ c trong mạch quan sát hai phút đồng hồ nhìn thấy chiến trường trong kinh nói chuyện có cái đạo tặc đang đánh chữ đồ vật tháp tới đại lượng bộ lạc có thể muốn thủ không được phía trước tiềm hành tiểu đội cũng là phân công rõ ràng câu ó có nói thông báo. Trần Mạch lập tức nói lưu lớn lạc lập lại lập lén hướng trước trường người chuyên chuyện chuẩn chuẩn tặc cái tặc chiến Mạch tức các tức cánh cao điện. Những người khác, chuẩn bị cùng c thị tình nhìn thấy kênh thông mệnh, tháp họ, đánh tháp Những thôi. này bên tiên môn đang ngoài, trong Trần bọn điện. người giám sông. đạo đạo đồ đi Đi tại báo. bảo trở vật trả trở ta ra, gấp bị bị bộ số về, về, nói sau cùng hiển nhiên là nói với lý tĩnh hai người cưỡi ngựa từ cao ngất trên ngọn núi nhảy xuống sau đó như là như lông vũ nhẹ nhàng địa bay ra rất xa rơi xuống liên minh đại bộ đội bên trong tại hai người bọn họ rơi xuống đất đồng thời liên minh các người chơi hướng về băng tuyết cứ điểm bày thẳng mà đi liên quan tới ả n tệ giặc sơn cốc địa hình đến cùng là đối với liên minh có lợi vẫn là đối bộ lạc có lợi từ chiến trường này sinh ra ngày đầu tiên liền tồn tại tranh luận song phương mấu chốt nguyên tố thắp bãi tha ma nờ pờ cơ mặc dù đều giống nhau nhưng cụ thể địa hình bố cục lại có chỗ khác nhau loại này tranh luận vậy không ít gây nên liên minh cùng bộ lạc sẽ bước đều cho làm mình thua nói, hình làm bị t h thiệt. thật khái phương hình thế, liên minh u quát đều ưu a địa t nói, liên ngoài Kỳ mà bộ lạc là song lòng có r o n gia chặn, lạc bên mà là à bộ g o gấp bên trong tùng. bên Trừ r trung ương nhất rộng lớn chinh chiến bình nguyên cùng tuyết rơi bãi tha ma bên ngoài song phương phòng tuyến trên cơ bản có thể coi như là ba đầu theo thứ tự là một hai tháp thượng vị phòng bãi tha ma quặn mỏ bên trong tháp trạm cấp cứu đầu thứ hai phòng tuyến bên trên ngoại trừ quặn mỏ bên ngoài không có cái gì đặc thù kiến trúc không có cái gì phòng thủ giá trị cho nên mấu chốt nhìn thứ nhất ba đầu phòng tuyến liên minh đầu thứ nhất phòng tuyến cũng chính là thạch lô lô cốt thạch lô c h ạ m gác thạch lô b ã i tha ma băng d ự c lô cốt một đường hiện lên d ọ c phân bố với lại khoảng cách khá xa thạch lô lô cốt cô độc tại bên ngoài rất khó thu hoạch được trợ rút với lại nơi này con đường rắc rối phức tạp bộ lạc trí ít có ba con đường dây có thể bay thẳng bãi tha ma hai tháp cũng có thể cường công thượng úy cho nên liên minh đầu thứ nhất phòng tuyến trên cơ bản thùng rông kêu to phòng thủ độ khó cực cao liên minh điều thứ ba phòng tuyến cũng chính là cầu lớn lại là một cái có thể xưng hoàn mỹ phòng tuyến liên minh các người chơi coi như cái gì cũng không biết chỉ cần tử thủ cầu lớn là được rồi bộ lạc rất khó công được đi vào mà bộ lạc phòng tuyến thì là hoàn toàn tương phản bộ lạc điều thứ ba phòng tuyến t h ủ n g trăm ngàn lỗ mặc dù vậy đồng dạng có nhất định hiểm trở địa thế nhưng sông sơn dốc so sông cầu lớn muốn đơn giản hơn nhiều thậm chí tây thác bên cạnh còn có một đầu đường nhỏ có thể cọ tiến đến không để ý liền bị bọn đạo tặc trò chui vào nhưng là bộ lạc đầu thứ nhất phòng tuyến lại song bạo liên minh thạch lô lô cốt một đường băng tuyết mộ địa cùng băng tuyết tháp canh khoảng cách gần vô cùng bọn chúng cùng băng tuyết cứ điểm tại một đầu lằn ngang bên trên góc cạnh tương hỗ chi thế với lại trợ giúp cực kỳ nhanh chóng mấu chốt nhất là muốn vọt tới băng tuyết mộ địa chỉ có một con đường có thể đi hai bên đều là núi cao giữa đường ương còn có chướng ngại vật trên đường bộ lạc chỉ cần tử thủ cái này giao lộ cơ h ộ i liền có thể lợi cho bất bại chi điện liên minh muốn đánh thượng úy đốt băng tuyết t h á c canh bộ lạc chủ lực liền lập tức lao ra đánh với n g ư ờ i chính diện người chết vậy không quan hệ bởi vì bộ lạc bãi tha ma cách thêm gần với lại gần quá nhiều tại song phương nhân số không sai biệt lắm tình hôn g ư ớ i liên minh gần như không có khả năng cầm xuống băng tuyết t h á c canh chớ nói chi là giết chết bộ lạc thượng úy về phần muốn tách ra bộ lạc phòng tuyến đi mở bãi tha ma cái kia càng là người si nói ngộng tại loại này chật hẹp giao lộ lại nhiều người xông đi lên cũng chỉ lại biến thành đưa vinh dự chính là bởi vì loại địa hình này t h ư ợ n g sai dị cho nên tại ổ quà mạ chiến trường trong lịch sử đã từng từng sinh ra gọi là bộ lạc rùa đội đồ vật với lại một lần để liên minh đội tuyển quốc gia đều đau đến không muốn sống không thể không nói các người chơi trí tuệ là vô tận tại trần mạch kiếp trước có một đoạn thời gian theo huyết tinh linh xuất hiện bộ lạc nhân số tăng v ọ n chiến trường xếp hàng thời gian cũng thành lần địa kéo dài rất nhiều liên minh người chơi bắt đầu tổ chức y ý, ý đội đội tuyển quốc gia lợi dụng mình xếp hàng tương đối nhanh ưu thế tiến chiến trường soát vinh dự đương nhiên bộ lạc bên này vậy có ý ý đội cùng đội tuyển quốc gia loại vật này nhưng dù sao liên minh người chơi đều là dây hàng mà bộ lạc cần chờ nửa giờ trở lên cho nên ngoại trừ đội tuyển quốc gia đụng đội tuyển quốc gia tình huống bên ngoài còn có nhiều khi là bộ lạc giã đội đụng vào liên minh đội tuyển quốc gia loại này sau khi va chạm quả là phi thường thảm thiết bởi vì vì quốc gia đội mang ý nghĩa có thật nhiều chuyên môn soát chiến trường tờ vờ tờ người chơi bọn họ thao tác tốt trang bị tốt hơn nữa còn đều có chuyên nghiệp chỉ huy dùng từ âm điệu độ từng cái tiểu đội cho nên thường thường đánh ra phi thường nghiền ép kết quả liên minh đội tuyển quốc gia tại chiến trường chuẩn bị giai đoạn trực tiếp tại chiến trường canh soát bình phong tin tức đồng thời phân đội 1.234 đội bay thẳng băng tuyết cứ điểm xử lý bộ lạc thượng úy 56 đội phòng thủ thạch lô tháp canh cùng bãi tham a 78 đội trực tiếp tiềm hành đến bộ quên y ở nhà mở đồ vật tháp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 không nguyện ý cùng bộ lạc đội tuyển quốc gia người chơi không có chút nào trò chơi trải nghiệm có thể nói nhưng là theo rùa đội xuất hiện đây hết thể đều phát sinh biến hóa c h ư ơ n một nghìn một trăm linh sáu lột cà rốt cái gọi là rùa đội kỳ thật nguồn gốc từ tại liên minh đối loại này đấu pháp miệt s ừ n g cũng chính là rùa đen đội c h à o phúng bộ lạc người chơi giống như là rùa đen rút đầu về phần vì sao ai c h à o phúng đâu đương nhiên là bởi vì liên minh đội tuyển quốc gia tại bộ lạc rùa đội trên thân điên quần kinh ngạc tức giận đến không được bởi vì bộ lạc giã đội xếp hàng thời gian đặc biệt dài thường thường là xếp hàng ba mươi bốn mươi phút thật vất vả tiến và ổ qua mã đại chiến trường kết quả bị liên minh đội tuyển quốc ra một đường đầy thuận tiện tại bãi tha ma hố một đi tốc độ ánh sáng thua trận về sau còn căn bản lấy không được bao nhiêu vinh dự đây đối với rất nhiều bộ lạc người chơi thật sự là bệnh thiếu máu cho nên cái này chút các người chơi liền bắt đầu vắt hết góc địa nghĩ làm giã đội không có giọng nói chỉ huy tình hung dưới đến cùng nên như thế nào đính trụ liên minh đội tuyển quốc gia thế công ta chơi đến dễ chịu không dễ chịu không quan hệ nhưng nhất định không thể để cho người dễ chịu mà bộ lạc các người chơi tại phát huy đầy đủ thông minh tài trí về sau liền nghiên cứu ra được loại này đặc biệt nhằm vào liên minh đội tuyển quốc gia đấu pháp với lại thật có kỳ hiệu cái gọi là rùa đen đội liền là làm con rùa đen rút đầu đã bộ lạc chiến trường địa hình là bên ngoài gấp bên trong tùng như vậy thì tại băng tuyết giao lộ nơi này làm văn chương bộ lạc bộ đội chủ lực tập kết tại băng tuyết giao lộ chiếm cứ vị trí có lợi sau đó dùng p h á o sáng bẫy dập cùng bạo phong tuyết thanh con đường này hoàn toàn phong kín một cái liên minh tiềm hành nghề nghiệp vậy không thể bỏ qua đi nếu như liên minh người chơi ngạnh sông cái kia chính là đưa vinh dự nếu như liên minh đi đánh băng tuyết tháp canh thượng úy vậy thì chờ liên minh s ô n g vào tháp canh hoặc là thượng úy gian phòng trận hình tán loạn thời điểm bộ đội chủ lực trực tiếp để lên bảo trì trận hình đồng thời tập kích đánh dụng lạc đàn liên minh từ đó hình thành nhân số bên trên nghiên ép một khi thượng ý cùng t h á p canh nguy cơ giải trừ liền lần nữa lại lui về giao lộ tiếp tục tử thủ đương nhiên dạng này đánh cũng liền mang ý nghĩa hoàn toàn từ bỏ lao ra đốt liên minh t h á p cơ hội nhưng thì tính sao đối với bộ lạc giã đội các người chơi tới nói bọn họ căn bản vốn không quan tâm a liên minh hàng ổ quá mã đều là dây tiến bộ lạc nhưng là phải chờ ba mươi bốn mươi phút đối với bộ lạc người chơi tới nói Nhanh chóng thua về sau ra ngoài tiếp tục hàng phút chờ trận tiếp theo cũng căn bản lấy không được bao nhiêu thua phút chờ theo sau ra bao tục tiếp tiếp về vinh lấy được ngược phương thêm cầm đối với liên minh người chơi tới nói coi như tốc độ thua ra ngoài hàng chiến trường vẫn là dây tiến tiếp theo thanh mười mấy phút giải quyết chiến đấu cái này vinh dự vẫn có thể kiếm về nếu là ở chỗ này kéo hơn nửa giờ cuối cùng còn thua cái kết nhưng thật là bệnh thiếu máu bộ lạc người chơi hao tổn nổi liên minh người chơi nhưng hao không nổi cho nên tại rằng có mười mấy phút về sau liên minh đội tuyển quốc gia thường thường sẽ phi thường nôn nóng hoặc là liền là vội vàng địa không ngừng s ô n g giao lộ tặng đầu người hoặc là liền là đứng tại t r i n h chiến bên trên bình nguyên cùng bộ lạc d ư ơ n g mắt nhìn nhưng là bộ lạc không sợ à dù sao ta ngay tại cái này trông coi cuối cùng khẳng định là ta thắng bởi vì ngươi viện binh rơi so với ta nhanh loại chiến thuật này tại bộ lạc giã trong đội nhanh chóng lưu truyền ra thậm chí càng về sau liền bộ lạc đội tuyển quốc gia vậy đều khai thác dạng này đấu pháp dù sao không quản đối diện liên minh chiến lược như thế nào ta t r ư ớ c chắn mười phút đồng hồ băng tuyết giao lộ trước rùa vì kính đối diện liên minh các ngươi thức thời một chút tranh thủ thời gian lui liền xong việc thế là càng về sau liên minh vậy không vọt lên liền chờ bộ lạc đi ra bộ lạc vậy không ra liền chờ liên minh x o n g dạng này tuần hoàn ác tính phía dưới mọi người đều khát soát vinh dự ai hàng ổ quả mạ chiến trường ai dừng bút thế là về sau lại xuất hiện liên minh đi bên trái bộ lạc đi bên phải đua tốc độ đấu pháp hai bên đều không phòng thủ liền xem ai tương đối nhanh đương nhiên đây chính là nói sau hiện tại trần mạch đứng trước trên cơ bản liền là cùng bộ lạc dùa đội không sai biệt lắm tình huống đối phương đã lui giữ băng tuyết giao lộ h i ệ n nhiên là dự định dạng này không ngừng địa rông dài đánh đoàn là không thể nào đánh đoàn lần trước đánh đoàn cái kia một đợt trực tiếp d o n g huyết mặc dù bộ lạc bên này vậy không rõ ràng vì sao a trước đó còn bị đè lên đánh liên minh vì sao a đột nhiên giống đổi người như thế trở nên mạnh như vậy nhưng bọn họ cũng biết lại cương chính mặt chính mình là rừng bút chỉ đủ cầu thả tại giao lộ nơi này phòng thủ mới có thể duy trì được sinh hoạt bộ dạng này mà trần mạch hiển nhiên cũng không có ý định đứng tại t r i n h chiến bên trên bình nguyên cùng bộ lạc mắt lớn chừng mắt nhỏ mà là lựa chọn bay thẳng bằng tuyết cứ điểm đi giết bộ lạc thượng úy adệ giác sơn cốc kinh đ i ể n đấu pháp liền là lột ca rốt trong trò chơi còn chuyên môn có một quyển sách dùng cho giới thiệu muốn trong chiến trường chiến thắng mục tiêu cuối cùng nhất là đánh bại đối phương tướng quân nhưng tướng quân các hạng thuộc tính sẽ cùng hiện có mấy cái tháp canh có quan hệ nói cách khác nếu như một cái tháp đều không đốt trực tiếp đi đánh tướng quân lời nói bốn mươi người cũng là hội đoàn hàn diệt cho nên lột c à rốt chiến thuật ý tứ liền là người chơi cần từ phía ngoài nhất tháp phòng ngự bắt đầu đi đến đánh phá hủy đối phương tháp canh chiếm trước b ạ i tha m à, từng bước tiến lên cuối cùng giết chết đối phương trận doanh tướng quân loại này cách chơi cùng mổ bạ trò chơi đẩy một hai tháp đẩy cao địa thủy tinh cách chơi có dị khúc đồng công chi r ư ợ u mà đây cũng là tại trước mắt máy chơi game chế hạ duy nhất chính xác đ ấ u pháp giống cái gì dựa vào hấu người đầu hố song đối phương vệ i b ì n h loại tình huống này vốn chính là thiết kế bên trên lỗ thủng cho nên lần này bộ lạc đánh bậy đánh bạ sợ đi ra chiến thuật còn thật thành bọn họ dưới loại tình huống này tối ưu dài nếu như là những người khác khi liên minh lãnh tụ lời nói cuộc chiến này khả năng thật không cần thiết đánh mà vào lúc này trần mạch đã mang theo liên minh người chơi vọt tới băng tuyết cứ điểm cổng mà bộ lạc vậy phản ứng lại đây từ băng tuyết giao lộ vật ra liên minh khẳng định hay là giết thượng úy nhanh đi phòng thủ trần mạch mang theo liên minh bộ đội chủ lực trực tiếp chuẩn bị vọt tới băng tuyết cứ điểm đánh bộ lạc thượng úy bộ lạc mặc dù không có lập tức xông lại đây nhưng cũng không ít người r ụ c dịch mắt thấy lấy hậu phương đồ vật tháp đã toàn đều một lần nữa chiếm trở về bộ lạc lánh tụ vậy an tâm không ít chuẩn bị mang theo bộ đội chủ lực chờ liên minh bên kia đánh lên úy đánh tới một nửa thời điểm vọt thẳng đi vào tận diệt nhưng vào lúc này tháp canh cao địa lá cờ lại bị đốt đi bộ lạc lanh tụ v ậ y phủ tháp canh cao địa không là vừa vặn chiếm trở về còn an bài thợ săn phòng thủ sao thợ săn lúc này mới tại chiến trường trong kinh nói chuyện đánh chữ tháp canh cao địa nơi này tới dòng d ã hơn một cái tiểu đội liên minh chi này không ngừng đánh du kích tiềm hành tiểu đội hiển nhiên cho bộ lạc tạo thành cực đại phiền toái đi phòng thủ người ít lá cờ liền bị trộm đi nhiều người tiền tuyến lại hội c h ố n g g i ố n g căn bản ngăn không được liên minh thế công bộ lạc bộ đội chủ lực hiển nhiên là do dự tháp canh cao địa kỳ thật khoảng cách băng tuyết mộ địa không xa rất nhiều dựa vào sau một điểm người chơi vô ý thức địa liền muốn trợ r ú t cùng lúc đó liên minh lại tại đánh lên úy một bộ khác phân bộ rơi người chơi thì là hy vọng t r ư ớ c không quản tháp canh cao địa cùng liên minh cương chính mặt muốn đi nhưng lại do dự bộ lạc trận hình liền bị kéo ra có mấy cái hiếu kỳ bảo bảo phi thường tìm đường chết địa đi vào băng tuyết cứ điểm cổng muốn xem một chút kết quả vậy mà trong nháy mắt bao phủ tại liên minh dòng lũ bên trong liên minh chỉ là giả vờ đánh một cái bộ lạc thượng úy khi nhìn đến bộ lạc trận hình xuất hiện tán loạn tình huống về sau trực tiếp vận ra chỗ sung yếu tán băng tuyết giao lộ bộ lạc Trước tựa tới đột từ rỉnh người lạc lạc các người chơi căn cứ 1107, lao ra. lao VLN liên vậy bản không nghĩ tới liên minh nhiên băng ngo phò Bộ điểm mà mà vậy tuyết vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa trận hình đại loạn phía trước lạc đàn mấy cái người chơi bị rất nhanh lên một chút rơi toàn bộ trận hình dễ dàng sụp đổ lại là cùng trước đó như thế kịch bản cái này một đợt định mấu chốt thắng bại đoàn chiến đánh xong về sau băng tuyết mộ địa bị liên minh chiếm xuống dưới mà băng tuyết cứ điểm thượng ý cùng bộ lạc một hai thắp cũng là tràn ngập nguy hiểm cuối cùng liên minh lấy mười cái viện binh yếu ớt t r ê n lệnh thu được trận này ạn tệ giặc sơn cốc thắng lợi tại đạt được thắng lợi trong nháy mắt liên minh chiến trường canh một mảnh vui mừng Như bức ca, vậy mà thật thắng không nghĩ tới bắt đầu đánh thành cái dạng kia vậy mà đều có thể thắng quá khó mà tin nổi Cho chơi này như thế chân thực sao vừa mới bắt đầu hoàn toàn bị bộ lạc đẻ lên đánh không có sức hoàn thủ đổi cái chỉ huy liền có thể phản lại đây để ép bộ lạc đánh ta cảm thấy chỉ huy là một phương diện các ngươi không cảm thấy ta vậy cực kỳ c ả gì sao liên minh vạn thuế lại hàng một trận ta phát hiện chính mình yêu chiến trường này rất nhiều liên minh người chơi lúc đầu bị ngược đến đều không muốn lại đánh ổ qua mạ kết quả đang đánh xong trận này kinh trời lật bàn về sau mọi người một lần nữa g i ấ y lên đ ố i ổ quà mạ kích tỉnh kỳ thật lúc trước mọi người đã tiếp xúc qua hành khúc hẻm núi cùng a giả xi、si、bồn địa cách chơi khác biệt nhân số khác biệt nhưng tổng thể t ô i nói chiến trường cách chơi là càng ngày càng kích tỉnh nhưng là muốn nói kích tỉnh cùng nghệ thuật chỉ huy vẫn là muốn nhìn đại chiến trường giống ổ quà mạ loại này 4 0 vsc bốn 40 m đại chiến trường Các tuy h ể cùng đoàn đội tác đoàn dụng đội đ ề bị phát h u đ ế nói cực hạn. n Tuy nói tại đại quy mô đoàn chiến bên trong một cái người chơi kỹ thuật cho dù tốt bị tập kích cũng sẽ bị dây nhưng một chút cường đại cá thể như cũ có thể phát huy mấu chốt tác dụng tỷ như hội chơi đạo tặc có thể lặp đi lặp lại trộm cờ đánh giết lạc đàn địch quân người chơi mà đ ẳ n g cấp cao thợ săn thủ cờ có thể cam đoan phía sau mình an toàn pháp sư thuật sĩ loại này mang aoe nghề nghiệp tại trận công kiên bên trong c n g có thể phát huy tác dụng cực lớn Chỉ liệu nghề nghiệp một ngụm mấu chốt mãi cũng có thể là hội sinh ra hiệu ứng hồ điệp cho nên bất luận là quy mô nhỏ chiến đấu vẫn là đại quy mô đoàn chiến chỉ cần là hội chơi tuyển thủ bất luận dùng nghề nghiệp gì đều có thể đối với cục diện chiến đấu đưa đến cực kỳ mấu chốt ảnh hưởng mà tại đại quy mô đoàn chiến bên trong các loại pháp thuật cùng bay địch nhân một gốc giả một gốc giả địa ngã xuống đầy bình phong vinh dự đánh g i ế t bay ra loại kia cảm giác sảng khoái cùng cảm giác thành tựu là tiểu trong chiến trường rất khó cảm nhận được cho nên liên minh các người chơi cảm giác được nhiệt huyết sôi trào lập tức bắt đầu trận tiếp theo hạn tệ giặc sơn cốc chiến đấu sau mười phút cái này chút liên minh các người chơi tại cầu lớn đằng sau nhìn xem t r ê n l ệ n h rất lớn viện binh số có chút hoài nghi nhân sinh cái này mẹ nó cái tên đó rất dài nhân loại pháp sư làm sao không đầy ba lúc này châu chắc cùng lão Tê đám người đi tới tây tợ l à ghê l e n e r bắt đầu chuẩn bị hướng lẹ vào sáu mươi khởi s ư ớ n g trúng kích mấy cái này tuyển thủ kỳ thật đã coi như là luyện cấp rất nhanh dù sao giấc ngủ hình thức đánh xong về sau còn có thể ban ngày dùng phổ thông hình thức tiếp tục chơi mấy người này trò chơi thời gian đó là tiêu chuẩn bình thường dân đi làm thật đúng là cùng bọn họ không cách nào so sánh được nói trắng ra là huyết bóp h ủ cơ giác muốn tăng cấp lời nói thủ pháp là một phương diện mấu chốt nhất vẫn là thời gian dù sao trò chơi này là thời gian thu phí trò chơi châu chắc nhìn lấy bản đồ cho nên con sông này gọi tắc giảm hơn ngươi sông Ta làm sao mơ hồ nhìn thấy phía bắc rất xa địa phương có cái tiểu nông trường lao kê vậy nhìn một chút nơi xa giống như đúng là có tiểu nông trường hẳn là sẽ có nhiệm vụ đi đi xem một chút mấy người một bên cưỡi ngựa hướng phía bắc đuổi một bên trò chuyện lao kê nhà các ngươi cái này tợ l ạ ghệ len thật quá phát rồ ở loại địa phương này luyện cấp đơn giản liền là mẹ nó một loại trà tấn lao kê biểu thị ngày chó cái này mẹ nó gọi thế nào nhà chúng ta tợ l ạ ghệ len đó là chúng ta nhà ả đó là vu yêu vương ta cùng các ngươi phổ cập khoa học bao nhiêu lần các ngươi mới có thể phân rõ ràng chúng ta cùng thiên thai quân đoàn khác nhau lại nói mặc dù ta tuyển cái vong linh ở loại địa phương này ta vậy rất ngột ngạt được không mọi người tại tác giảm hơn ngươi hà đông bờ hướng bắc đi thật đúng là tại phi thường ẩn nấp địa phương phát hiện một cái phòng nhỏ phòng phi thường rách nát cùng tợ l à ghê lẹ nở cái k h á t phòng ở một cái bộ dáng cổng có cái bề ngoài không dương lao đầu tử đang ngồi ở ngưỡng cửa sửa chữa mình đầu bữa châu chắc thật xa địa phía trên cổ đỏ b i ắt nhìn sang cái k i a giống như là cái nhân loại lão kê nhưng là tên hắn là màu xanh lá thân mật nở tờ cờ châu chắc nhìn xem nở t ờ cờ trong tay cái búa nước bọt chảy dòng các ngươi nhìn trên tay hắn đầu búa tản ra màu băng lam ánh sáng xem xét cái này đặc hiệu cũng không phải là cái gì vũ khí bình thường ngươi nói chúng ta giết chết hắn hội sẽ không rơi lâm tuyết mặt đen lại hội sẽ không rơi ta không biết ta chỉ biết là chúng ta mấy cái đều sẽ bị hắn cho đập chết mở ra ngưng ngưu nhãn nhìn xem lẹ vào sáu mươi mốt tinh anh lão pê yên lặng nói mặc dù ta không có chơi qua quá nhiều đa xảo ồ nhưng ta biết g i ế t lung tung nở tờ cờ bình thường đều sẽ không có kết quả gì tốt c h â u chắc một bên thấy thèm vị này nở tờ cờ cái b ữ a đi tới trước mặt hắn tị gì ẩn phó gì? tại sao ta cảm giác danh tự này có chút q u e n h a y giống như ở đâu n g h e qua c h â u chắc g ã i gãi mình ạ lịt sợ tạ lão pê không có ấn tượng cảm giác lao già này nhìn rất phổ thông bề ngoài xấu xí một t h a n h tròm dâu b ạ c sơ tóm lại chúng ta trước nhận nhiệm vụ a nhìn thấy mọi người tới phò d n h lao ra phi thường nhiệt tình địa cùng bọn họ chào hỏi c h ú n g tộc cũng không có nghĩa là vinh dự chỉ cần chư vị ở tại ta nông trường xin mời ngươi nhớ kỹ cũng tôn trọng cái này tín điều ta đã từng thấy qua một chút thú nhân bọn họ hướng cao quý nhất kỵ sĩ như thế khả kính ta cũng đã gặp một ít nhân loại bọn họ giống tàn nhẫn nhất vong linh thiên thai như thế tà ác a ta không nên bắt ta lúc tuổi còn trẻ cố sự tới phiền ngươi muốn làm sự tình còn rất nhiều nếu như ngươi nguyện ý lưu tại nơi này lời nói ta hy vọng ngươi có thể làm một ít chuyện chứng minh mình giá trị tỉ như trước từ ôn dịch chó bắt đầu ta không có cách nào cung cấp rất nhiều thù lao nhưng là nếu như ngươi thành công lời nói trở về cùng ta trò chuyện nói chuyện phiếm sau đó ăn no n ê vậy là không tệ mà châu chắc kéo một cái lao phê pháp sư bảo ngươi nhìn xem lão gia tử vẫn là rất hòa ái dễ gần nha còn mời chúng ta cùng nhau ăn cơm đâu lao pê gật gật đầu nhỏ giọng nói ra ân mời khách ăn cơm nở tờ cờ vẫn là rất ít gặp chúng ta hỏi một chút hắn nơi này đều có nhiệm vụ gì lao phò dỉ tiếp tục nói cho dù là phổ thông động vật hoang dã vậy đã biến thành hung tàn ăn thịt người manh thú ta thỉnh cầu ngươi đi g i ế t rơi cái kia chút từ không t r ù n g tập kích người vô tội sinh vật ôn dịch con rơi à đúng ta thực phẩm dự trữ đã rất ít đi ta không thể không thừa nhận hiện tại ta đã không có có thể cùng các ngươi chia sẻ đồ ăn có thể hay không giúp ta lão nhân này một vấn đề nhỏ cây bên này duy nhất không có bị ôn dịch cảm nhiễm sinh vật là ăn mục nát trùng mặc dù bọn chúng hương vị cũng không tốt nhưng chúng nó thịt có thể chứa đ ư ợ c hơn mấy tháng ta muốn vì sắp xảy ra mùa đồng tổn c h ữ mấy trăm b ằ n g thịt các ngươi sắc mặt không tốt lắm là có vấn đề gì không lao p h ò d ĩ n h phi thường lo lắng xem lên trước mặt hóa đá đám người Trước tở đông là GLN nhiệm là vụ. không có vấn đề không có vấn đề hoàn toàn không có vấn đề c h â u chắc miệng đầy đáp ứng sau đó lôi kéo những người khác đi lật một chút cái này ba cái nhiệm vụ c h â u chắc khỏe miệng có chút có rúm cái này mẹ nó ta còn nói tại sao có thể có hảo tâm như vậy nở tờ cờ muốn mời khách ăn cơm nguyên lai、like、là mời chúng ta ăn giỏi ta muốn biết có phải hay không mùi thịt gà giòn cái này ba cái nhiệm vụ một cái là g i ế t thiên thai chó một cái là g i ế t thiên thai con rơi còn có mặt ộ một t thu thập ăn mục nát trùng thịt. Về phần ăn mục nát trùng tại trên rất thịt thế trên cái mục mục cái cái cùng cúc khối Mọi người tại lại đây trên đường đã nhìn qua rất nhiều, liền dòi, liền miệng, là là là là màu vàng phần nhìn heo rồi. Đầu liền là cùng hoa cúc như qua đầu ăn ăn đường m gì? Về đây đã đất không khác ô nôn nôn. n ngừng nhúc muốn nhiêu buồn liền nhiêu buồn g địa bao bao đích, h có Mặt k hai nhiệm vụ còn tốt đơn giản liền là giết quái nhưng mà ăn mục nát trùng nhiệm vụ này thật là vượt qua đám người tiếp nhận cực hạn não bổ một cái muốn cùng loại động vật này chiến đấu trên thân muốn tung tóe thật nhiều buồn nôn chất lỏng con mẹ nó muốn đưa tay từ trong thi thể tìm kiếm khối thịt tốt ta chờ giao nhiệm vụ thời điểm nếu như hắn lưu chúng ta ăn cơm lời nói chúng ta vẫn là cáo từ a châu chắc toái t o á i niệm lao kê nhìn xem trong bọc hành lý ma pháp bánh mì ngươi nói ta hiện tại thanh ma pháp bánh mì cầm tới cho h ắ n ă n chúng ta nhiệm vụ này coi xong thành sao lâm tuyết biểu thị cũng không đi người ta giỏi thịt lại khó ăn cũng là thịt ngươi trực tiếp cầm bánh mì rán t r e o người ta sao có thể đi mấy người một bên cãi cọ một bên làm nhiệm vụ làm vẫn rất thống khổ hơn hết cũng may nhiều người lực lượng lớn cũng chính là tìm giỏi thịt khá là phiền thoái trước trước sau sau bỏ ra gần nửa giờ mới làm xong khi châu chắc thanh ăn mục nát trùng khối thịt giao cho phò dỉm trên tay thời điểm phò dỉm trên mặt hơi cười xem lấy hắn ngươi chậm rãi liền hội thói quen nó hương vị đối ta đánh c ẩ m châu chắc ta không biết nên làm sao giải thích với ngươi ta chỉ là một cái con nghé con lão phò d ỉ n ha ha cười cũng không cưỡng bách châu chắc cùng hắn cùng một chỗ ăn chỉ là đem tất cả nộp lên trên thịt toàn đều bỏ vào trong phòng sau đó nói làm được tốt bằng hữu nghỉ ngơi một chút nếu như các ngươi không ngại lời nói có thể ngồi xuống nghe một chút ta tự giới thiệu châu chắc cùng lão tê bọn họ tiến vào phò dỉ p h o n g ở tự mình đại lượng chung quanh bài biện cửa sổ rách tung tóe lò sưởi trong tường bên trong đốt không hoàn toàn lạc ủ i cũng có một chút vong linh thi cốt trong phòng có chương rách tung tóe cái bản cùng ba cái ghế mọi người ngồi xuống ghế dựa châu chắc hình thể lớn nhất dứt khoát ngồi trên mặt đất lao phò dìm hướng đám người nói đến thân phận của hắn nói lên hắn bởi vì tội phản quốc bị trục xuất rời đi liên minh lại tới đây ẩn cư nhìn thấy chính mình con trai tẹo lìn lớn lên nhưng mà hắn lại gia nhập sở cắt lệ dù x a trở thành một tên cao cấp thống lĩnh hắn hy vọng đám người có thể giúp chính mình con trai tẹo lìn nhớ lại cao quý cùng vinh quang một lần nữa gọi lên trong lòng tín nhiệm châu chắc một bên nhìn xem nhiệm vụ văn bản miêu tả một bên tại trên địa đồ tìm kiếm cái kia làm mộ vị trí xem ra cái này lão đầu dâu bạc đi qua vẫn là cái có cố sự người a vậy mà bởi vì tội phản quốc bị liên minh bị chạy ra với lại con trai của hắn coi là hắn đã chết còn thanh mình yêu mến nhất đồ chơi t r ô n ở cha mình trước mộ châu chắc bọn họ tại tờ l à g h lẹ nở phương nam tìm được cái kia bãi tha ma nơi này đã bị các loại vong linh quái vật chiếm lấy rồi sau đó bọn họ bãi tha ma chỗ sâu một cái mộ bia bên cạnh tìm được kéo lìn cái bữa đó là cái tiểu xảo đồ chơi chế tắc rất t i n h xảo với lại phía trên còn khắc lấy một hàng chữ nhỏ cho ta thân ái nhất con trai tẹo lìn tại cầm tới tẹo lìn cái búa về sau lão phỏ dỉ lộ ra rất là cảm động sau đó hướng đám người ban bố hạ một cái nhiệm vụ đi vợ l à ghệ lại nở đông bắc một bên tìm tới đại biểu thất lạc vinh quang chiên kỳ nọt v ã l ì đồng dạng tràn ngập các loại sinh vật t à ác nơi này nữ yêu hội phóng thích sợ hãi cùng nguyên rửa trong sông vậy có đại lượng bị ô nhiễm thủy nguyên tố đám người cơ hồ thanh toàn bộ nọt vạ l ủ cho lật ra cái ngọn nguồn hướng lên trời cái này mới thật không dễ dàng từ đáy sông tìm được cái kia mặt đã hoàn toàn phai màu chiến kỳ nó thuộc về đã từng bạch ngân c h i thủ kỵ sĩ đoàn thanh chiến kỳ giao cho phò d ỉ n h về sau châu chắc bọn họ tiếp thụ lấy nhiệm vụ mới phò d ỉ n h đã từng mang theo vẫn là hài tử kéo lìn đi kẻo đạt long n g h ỉ phép có một vị gọi là giới phân nghệ thuật ra vì bọn họ vẽ lên một chương ở bên hồ dạo bức họa phò d ỉ n h hy vọng bọn họ có thể đi kẻo đạt long đảo tìm tới bức kia họa manh mối châu chắc bọn người đành phải một đường xuôi nam dọc theo bờ sông đi và hồ đạ d ạ o mở r ờ sau đó trở lại trung ương ở trên đảo đã từng nghỉ phép thắng địa đã biến thành một vùng phế tích họa sĩ giê phơ linh hồn liền ở trong đó một tòa trong phòng nàng nhận lấy mười liền rủa chỉ có thể biến thành vô ý thức vong hồn không ngừng địa du đãng từ họa sĩ miệng bên trong biết được bức kia họa bây giờ bị treo ở nàng phòng làm việc trên tường ngay tại sở trạ t ồ n mờ tại bây giờ bị sở cắt lệch rủ xạ coi như căn cứ khu vực tìm tới một bức vẽ có hai cái mặt trăng họa thanh phía trên sơn xúc rơi liền có thể tìm được bức kiếm h o ạ yêu cùng gia đình sở trạ tôn mơ châu chắc nhìn xem nhiệm vụ miêu tả một mặt một bức lao kê phi thường xấu hổ nói q u á y dày lúc đầu mọi người làm nhiệm vụ làm được thật vui vẻ sau đó xem xét muốn đi sở trạ tôn mơ mọi người nhao nhao biểu thị cáo tử sở trạ tôn mơ là l ẹ vật sáu mươi phó bản với lại coi như l ẹ vật sáu mươi đi đều sẽ bị n g ư ợ c thành chó bên trong quái vật mật độ phi thường lớn không để ý liền bị biển khô lâu cho vây đánh cho nên cho tới bây giờ nhiệm vụ này chỉ có thể treo ở mọi người mạo hiểm sổ tay bên trên muốn chờ thật lâu về sau đợi mọi người đều có năng lực đi đánh sở trạ tổn mở về sau mới có thể hoàn thành cho nên chúng ta tiếp xuống đi cái nào châu trác đảo mạo hiểm sổ tay lâm tuyết nhìn một chút mình nhiệm vụ danh sách vừa lúc có cái nhiệm vụ muốn ở chỗ này giao a giống như tiểu mội mội và m ẹ lạ các ngươi có nhiệm vụ này sao châu trác thật là có cái này là lúc nào tiếp đến lấy lao t ê về suy nghĩ một chút có thể là trước đó đi đông suối cốc thời điểm nhớ không rõ lâm tuyết cưới lên c ổ đỏ bị ạt cái kia vừa lúc chúng ta thuận tiện thanh nhiệm vụ này làm a dựa theo nhiệm vụ miêu tả đ ã giặt sở cãi ngay tại đông tợ l à g h lại nở phía nam khoảng cách đám người vị trí chỗ ở không xa đi về phía đông đã đến đây là một cái chấn nhỏ nhưng mà đã rách nát không chịu nổi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì người sống khí tức dựa theo vị kia n ở tờ cờ miêu tả nàng tại vong linh thiên thai đột kích thời điểm thoát đi lộ đ ị a rồng nhưng là nàng cực kỳ lo lắng cho mình người nhà đều đã tại đả giật sở cải trong chiến dịch đã chết đi cho nên vị này n ở tờ cờ hy vọng châu chắc bọn họ có thể đi đả giật sở cải tìm xem người nhà nàng nhất là mội mội nàng và mẹ lạ nhưng mà đi tới đả giật sở cải về sau đám người lại cảm giác được một trận lưng ơ phát lệnh nơi này ngược lại là không có bao nhiêu vong linh quái vật nhưng mà tiểu c h ấ n lối vào liền có hai mặt tàn phá thiên thai quân đoàn cờ xí tại tung bay lấy hoang vu đồng ruộng bên trong có không biết là động vật gì thi cốt nơi xa chân núi còn có thể nhìn thấy đã vứt bỏ say thịt xe phong ốc toàn đều rách nát không chịu nổi có chút thậm chí đã chỉ còn hai cốt đ à giật sở cài trung ương giếng nước chỗ một cố khô lâu cô độc địa ôm bình gốm nằm ở nơi đó giống như là tại uy mắng địa nói đ à giật sở cài đã từng phát sinh qua chiến đấu khốc liệt Trước giật c 1109, đà giật sở châu chắc bọn họ muốn đi vào đạ gia sở cải thăm dò rất nhanh liền gặp chống cự rất nhiều ưu linh bắt đầu hướng bọn họ phát động công kích cái này chút ưu linh toàn đều có nhân loại vẻ ngoài nhưng là cực kỳ hiển nhiên bọn họ đã hoàn toàn đánh mất lý trí cuối cùng châu chắc bọn họ tại một tòa phong ốc phế tích bên trong tìm được pá m ẹ lạ dépát nàng trải lấy đẹp mắt s o n g đuôi ngựa mặc váy liền áo đang tại lanh lợi địa chơi đùa lấy chỉ bất quá bên người nàng tràn ngập nhạt lam sắc quan mang thân thể vẫy hiện lên hiện hơi mở trạng thái hiển nhiên nàng đã chết biến thành một cái ưu linh ta tỉ tỉ jessica ở đâu tại ta vẫn là rất nhỏ rất nhỏ tiểu nữ h à i thời điểm nàng liền rời đi ta không biết nàng chạy đợi tại sao phải khóc đâu chúng ta thường xuyên cùng nhau chơi đùa trò chơi cùng một chỗ khiêu vũ cùng một chỗ tại phòng chung quanh hái hoa chúng ta còn thường xuyên giấu đi dọa ba ba nhảy một cái thật hy vọng jessica có thể nhanh lên trở về nếu như nàng trở về lời nói ba ba hẳn là cũng hội trở về chúng ta liền có thể giống như trước như thế cùng nhau chơi đùa bác gái để cho ta để ở nhà bởi vì ba ba ra ngoài tác chiến ba ba là dũng cảm nhất chiến sĩ trời tối về sau ta chỉ có thể cùng mình bút bê chơi nhưng là ta giống như đem nó nhét vào thôn trấn bên trong ngươi có thể hay không giúp ta thanh bút bê cho tìm trở về đâu châu trác thử nghiệm cùng tiểu nữ hài đối thoại nhưng mà tiểu nữ hài giống như căn bản không biết mình đã chết biến thành lũ linh sự thật nàng còn tại khoái hoạt địa nhớ lại đã từng cái kia chút mỹ hảo từng ly từng tí h i ệ n nhiên tiểu nữ hải b ã m ẹ là đã hoàn toàn không nhớ rõ chuyện phát sinh nàng hiện tại chỉ là một cái ưu linh sống tại quá khứ trong trí nhớ lật khắp cả toàn bộ đạ dạo sở cải cuối cùng là giúp tiểu nữ hải tìm được bút bê bộ kiện thanh bút bê đầu phải thân trái thân tổ hợp lại với nhau về sau c h â u chắc thanh bút bê giao cho b ã m ẹ là trên tay b ã m ẹ là thật cao hứng sau đó hy vọng châu chắc bọn họ đi giúp nàng tìm tới mình bác gái cùng c ặ t lại nạ thúc thúc Bà mẹ là bác gái tại tây tợ l à g h lẹ nờ e đỏ tàn một cái tên là dễ d ẹ t dịt dơ địa phương tại một tòa cô không không trong phòng châu chắc tìm được đã biến thành h ữ linh mẩy dì ẩn d ẹ o ắt mẩy dì ẩn bác gái cực kỳ lo lắng bà mẹ lạ nhưng là lại không dám nói cho nàng liên quan tới phụ thân nàng rổ xẹp chân tướng nguyên lai、like, bà mẹ là phụ thân rổ xẹp tại cùng vong linh thiên thai trong chiến đấu đã chiến tử đã biến thành một cái quái vật nhưng là m ấ y g ì ẩ n bác gái hy vọng có thể cải biến mệnh vận hắn chỉ cần tìm được rổ xẹt mộ bia tìm tới chôn ở dưới tấm bia chiếc nhẫn cũng giao cho rót vào pháp sư gromy nói không chừng liền có thể thay đổi đây hết thảy tại ngoài phòng b a i tha ma tìm tới chiếc nhẫn về sau đám người một đường rết ra khỏi trùng đ â y đi vào ẹ n đỏ tản tây bắc phương tại một cái vứt bỏ quán trọ tầng hai tìm được cái này cổ quái người lốn pháp sư gromy dẫu mỹ nói cho đám người tình thế đã không cách nào văn hồi nhưng có lẽ có thể trở lại quá khứ cứu vớt vị này chiến sĩ linh hồn đầu tiên cần muốn đi trước én đỏ tàn thành trấn trung tâm tìm tới một bản gọi là đa giặt sở cài lịch sử thư tịch én đỏ tàn vứt bỏ thị chính trung tâm bên trong khắp nơi đều là mốc meo thư tịch mấy người ngồi tại đầy đất thi cốt cùng bị nệ nát cái bản ở giữa bắt đầu từng quyển từng quyển điệu tìm kiếm cái này vốn không phải bản này ngoa t à o làm sao còn sẽ có thực thi quỷ bị triệu hoán đi ra ngoa t à o ta giống như tìm được mau giúp ta thanh cái quái vật này cho xử lý t ố t giải quyết mau nhìn xem cái này bản sách bên trong nói chút cái gì mọi người tại thành trấn trung tâm bên trong ngồi trên mặt đất lâm tuyết bắt đầu cho mọi người niệm trong quyển sách này cho trong sách kỹ càng giới thiệu đạ gia sở cải danh tự tồn tại cùng lịch sử nơi này đã từng từng sinh ra rất nhiều anh hùng nhân vật tại lần thứ hai ác ma trong chiến tranh kỳ đạ gia sở cải cùng liên minh chủ lực liên hệ bị chặt đ ứ t trong trấn chú quân có một đội bạch ngân c h i thủ thánh kỵ sĩ còn có rô sê d é t bắt lãnh đạo dân binh bọn họ anh dũng phân chiến vỡ vụn thiên thai quân đoàn một lần lại một lần tiến công nhưng rồ s é t bị the đặc nghỉ t ậ t mã đục hắc cá ma pháp khống chế sa đọa rồ s é t đội trưởng đem loại tà ác này lực lượng truyền bá cho đà giật sở cái quân coi giữ bị cảm nhiễm binh sĩ p h ả n chiến cũng cuối cùng thanh đồ đao vươn hương cái kia chút trốn ở đà giật sở cài bên trong dân chúng cuối cùng đà giật sở cài hủy diệt mà vong linh quân đoàn cùng rồ s é t đội trưởng rời đi chỗ này phế tích đầu nhập vào lô đi rồng chiến trường dỗ mỹ bù đắp quyển sách này cũng hy vọng châu chắc bọn họ có thể thành quyển sách này mang đến thánh quang c h i nguyện nhà thờ giao cho r ỗ xệp đệ đệ cũng chính là b à m ẹ là thúc thúc cặt lại nạ trên tay châu chắc đám người đi tới thánh quang c h i nguyện nhà thờ cũng ở chỗ này tìm được đã trở thành ngân s ắ c quân bắc phạt cặt lại nạ ghép h á cắt lại nạ hy vọng châu chắc bọn họ có thể đi săn g i ế t những thực thi q u ỷ đó đi phóng thích đạ giật sở các cư dân linh hồn tại châu chắc t h à n h r ỗ mỹ bù đắp đạ giật sở c a lịch sử đưa cho hắn nhìn về sau c á t lái nạ cảm thấy phi thường chấn kinh bởi vì cái này bên trong giảng thuật mấy cái thiên thai quân đoàn đầu mục tung tích thực thi quỷ tri vương kẻ cướp đoạt hot hiệu sở tử vong kỵ sĩ ma đu bọn họ đã từng bị đánh bại hiện tại tung tích không rõ c á t lái nạ hy vọng đám người có thể tìm về hot gữ sở huy hiệu cùng ma đu kiếm dùng cái này chứng minh rổ mỹ viết ra lịch sử là thật ngoài ra c á t lái nạ còn hy vọng châu chắc bọn người đi tìm tới đà giặt sở cái thánh kỵ sĩ đạt duy thanh khế cùng rổ s ẹ đội trưởng tầm chắn đám người chạy một l ư ợ t toàn bộ tớ l à gây len nơ cuối cùng là thanh những vật này cho thu thập đủ đa g ra sở cai anh hùng đa g ra sở cai bảo vệ người đa g ra sở cai ác ma tất cả cùng lần kia sự kiện có quan hệ đạo cụ đều bị thu thập hoàn thành giao cho cặt lái nả trên tay trong đó khó khăn nhất cầm đạo cụ hẳn là thánh kỵ sĩ đạt duy thanh khế nó tại lò sưởi trong t ư ờ n g cốc cũng chính là sở cắt lệch rủ xa đại bản doanh bên trong châu chắc bọn họ cùng những tiểu đội khác một đường rết đi vào mới thật không dễ dàng lấy được bản này thành khế dựa theo dồ mì thuyết pháp cái này chút di vật lúc phóng ra một cái cường đại pháp thuật nhất định vật liệu nhưng trừ cái đó ra còn cần tham gia ra đạt long quận chiến dịch thiên thai quân đoàn huy hiệu thu thập tốt những vật này về sau đám người lại lần nữa trở lại hẹn đỏ tàn phế tích tìm tới người lồn pháp sư dồ mì dồ mì nói cho châu trác chỉ cần đem cái này di vật bao phóng tới đạ ra sở cái trong sân rộng liền có thể tỉnh lại đạ ra sở các cư dân linh hồn bọn họ đem lại lần nữa tham dự đà giật sở cái chiến đấu nhưng ở trong quá trình này nhất định phải cam đoan hai chuyện tại họp cơ sở sau khi chết thánh kỵ sĩ đạt duy nhất định phải còn sống với lại joseph rẽ phạt đội trưởng vậy nhất định phải còn sống thẳng đến hắn bị hủ hóa mà sa đ o ạ n lúc này lại đánh bại hắn linh hồn hắn liền có thể đạt được cứu rỗi khi tịnh hóa hoàn thành về sau joseph rẽ phạt đội trưởng linh hồn hội xuất hiện tại trong sân rộng lúc này cùng linh hồn hắn nói chuyện với nhau lại đi tìm tới tiểu nữ hải p à mễ lạ liền có thể để đạ giật s ở cải vong hồn một lần nữa thu hoạch được căn bình t r ư ớ c 1110, n g i đạ giật s ở cải chiến dịch hot k c s s ở r xương sọ áo đen mạ đục vỡ vụn chi kiếm rẽ mắt tâm c h á n thánh kỵ sĩ đạ vi thanh khế cái này chút hoàn thành nghi thức cần thiết mấu chốt đạo cụ tất cả đều bị vô số vong hồn quanh quần lấy tại đụng vào bọn chúng thời điểm thậm chí có thể cảm giác được ồn ào linh hồn thanh âm thẳng đâm não hải tầm mắt chung quanh v ậ y hội xuất hiện chiến đấu khốc liệt c h ẳ n g cảnh vô số vong hồn nói nhỏ có chút thuộc về chiến tử anh linh có chút thì thuộc về vong linh thiên h a i nếu như chúng ta thất bại lời nói đã ra s ở cài liền xong rồi vì v u yêu vương gieo họ bạch ngân c h i thủ ở đâu chúng ta cần bọn họ trợ giúp chúng ta chủ nhân muốn linh hồn ngươi rẽ bạt đội trưởng ngươi sao có thể vứt bỏ chúng ta đã ra s ở cái tất đem đình trệ cái này chút chiến tử anh linh nhóm dù cho chiến tranh đã kết thúc rất nhiều năm bọn họ linh hồn vẫn còn đang một mực cùng vong linh thiên h a i cùng kẻ phản bội tiến hành không ngừng nghỉ chém giết dù cho chết đi cũng muốn dùng linh hồn gào thét vì đạ dạo sơ cải vì người sau lưng nhóm vì lộ đi rộng chúng ta nhất định phải thắng lợi châu chắc cùng lâm tuyết bộ lạc tiểu đội lại lần nữa trở lại đạ dạo sơ cải nhưng cùng vừa mới bắt đầu lúc đến đợi khác biệt lần này bọn họ vai vác lấy một cái phi thường nặng nề sứ mệnh thông qua rộ mỹ pháp thuật xuyên qua thời gian tỉnh lại anh linh nhóm linh hồn cũng cứu vớt bọn họ những chiến trường kia bên trong di vật bên trên phụ thuộc lấy vô số chiến tử anh linh oan khuất quỷ hồn thậm chí là thực thi quỷ c h i vương họt c ghi sở cùng áo đen m ã đục linh hồn tàn thiến dựa vào cái này chút trọng hiện năm đó đã ra sở cái chiến trường để những linh hồn này trở lại bọn họ đến chết không quên một khắc này đánh bại thiên thai quân đoàn xâm l ớ n mới có thể chân chính bỏ xuống trong lòng chấp nghiệm đạt được triệt để giải thoát mấy người đi vào nước bọn kia bên giếng kiểm tra mình trên thân trang bị bồ đầy trạng thái sau đó trịnh trọng địa lấy ra bao k h ỏ a bên trong di vật đặt ở bên giếng nước tựa hồ là cảm nhận được nơi này hoàn cảnh bao k h ỏ a phát ra thăm thẳm tử quang linh hồn nhóm sao động lại bắt đầu lại từ đầu kinh lịch bọn họ vĩnh viễn không cách nào quên cái kia tràng chiến dịch đã do sờ các thiên thai quân đoàn lại lần nữa đột kích keng keng keng tiểu c h ấ n tiếng báo động gấp rút vang lên thiên thai quân đoàn đám vong linh giống như nước thủy triều từ bốn phương tám hướng hướng tiểu trấn xúm lại lại đây mà trong c h ấ n dân binh phòng ngự người linh hồn vậy nao h nhao cầm vũ khí lên kêu gào n ê n đón tiếp lấy thủ vững đ à dạo sơ cải đối kháng thiên thai quân đoàn tàn phá bừa bãi khô lâu tàn phá bừa bãi thi thể vong linh thiên thai như là thủy triều bình thường v ọ t tới dân binh phòng tuyến lộ ra yêu ớt không chịu nổi mặc dù châu chắc cùng lầm tuyết bọn họ là dòng d ã một chi năm người tiểu đội lại vẫn cảm giác được mình mịt mù tiểu tại phố thiên cái địa địa vong linh thiên t a i trước mặt dù cho búa bén có thể tùy tiện bổ ra cái kia chút g i ỏ m bị cùng khô lâu thân thể nhưng càng nhiều v o n g linh nhưng như cũ đem đạ ra sở cải dân binh phòng ngự đám người nuốt mất đám v o n g linh bước chân vẫn đang từng bước địa đẩy về phía trước tiến mắt thấy lấy v o n g linh càng ngày càng nhiều các dân binh hp đang điên cuồng dưới mặt đất hàng một cái to rõ thanh âm trên bầu trời đạ ra sở cải vang lên đạ dạo sở cải k h á c từ bỏ hy vọng chúng ta sẽ không thất bại đó là bạch ngân c h i thủ kỵ sĩ đoàn là thánh kỵ sĩ đạ vi phả lờ nhiều đám thánh quang tại tiểu chấn tuyến phòng ngự bên trên sáng lên nó như hàng rào ngăn cách thiên thai quân đoàn bước chân cho trong lòng mỗi người đều rót vào hy vọng cùng sức sống kẻ cướp đoạt h o t g e s e hô to đạp vì thánh quang chiếu sáng ngươi nội tâm ta muốn đem nó móc ra theo thực thi quỷ c h i vương gia nhập chiến cuộc thiên hai quân đoàn thế công vậy lập tức gia tăng thánh quang vòng phòng ngự vậy ẩn ẩn có sụp đổ dấu hiệu đạ vì không chút do dự mang theo mấy cái thánh kỵ sĩ hướng về h o t g e s e giết tới châu chắc bọn họ vậy muốn đi qua hỗ trợ nhưng chúng quanh vong linh thiên thai tựa như là điên rồi như thế hướng bọn họ vây lại đây phổ thông tiểu quái bên trong sen lẫn đại lượng tinh anh quái nếu như liều lĩnh địa tiến lên chỉ sợ cho dù là có trị liệu nghề nghiệp vậy rất khó nãi được lên giết quái nhanh giết quái châu chắc nhìn xem thánh kỵ sĩ đ ã v ì h t về nhanh chóng dưới mặt đất hàng cũng không khỏi đến có chút luôn cuống năm người rốt cục cắn răng giết ra một đường máu toàn thân tràn ngập hắc khí thực thi quỷ c h i vương hot ghisờ triển lộ lấy nó răng nhọn cùng răng nhanh nhưng ở thánh quang cùng lưỡi kiếm vây công phía dưới nó g i ữ tợn đầu lâu vẫn là bị chém xuống thi thể không đầu ngã trên mặt đất đa do sờ c á i phòng ngự người hô to hoặc c á i sờ bị g i ế t t ỉ n h lại đa do sờ c á i người thủ vệ nhóm đa vị dùng chiến trù y chi chống đất thực thi quỷ c h i vương độc đã xông vào hắn thân thể đem linh hồn hắn vậy ăn mòn hầu như không còn cho dù là thánh quang c h i lực cũng khó có thể cứu van hắn bị ăn mòn thân thể đa vị pha l ờ hô to ta thương quá nặng đi các dũng sĩ ta không ở đây ngươi nhóm muốn tiếp tục chiến đấu theo họ cơ sở chết đi thiên hai quân đoàn xuất hiện rõ ràng hỗn loạn mà đạ ra sở cải bên này vậy bởi vì đ ã vì chết mà sĩ khí xa s u ố t châu chắc bọn người còn tại máy móc địa cơ vũ khí trong tay trong lúc vô tình cái kia chút yếu đối u vong linh đã biến thành đẳng cấp cao tinh anh quái lấy máu người châu chắc còn nhớ rõ cái này chút liền là bồi hồi tại vỡ vụn chi kiếm phủ cận cái kia chút tinh anh vong linh cái này chút liền là hủy diệt đạ ra sở cải lực lượng chủ yếu xem ra trận chiến đấu này rốt cục muốn chuẩn bị kết thúc rẽ bạt đội trưởng hô to đa ra s ở các thủ hộ g i ả nhóm tỉnh lại chúng ta nhất định phải chiến thắng bọn họ rốt cục joseph rẽ bạt xuất hiện tất cả người sống sót tinh thần đều bị ủng hộ bọn họ kích phát ra cuối cùng tiềm lực liều mạng duy trì lấy vòng chiến mà joseph bản thân thì là không ngừng địa chi viện binh từng cái phòng ngự yếu kém khu vực đánh bại cái này đến cái khác vong linh tại tất cả người sống sót trong mắt phảng phất phật quang minh sắp xuất hiện kiên trì một hồi nữa đạ giật sở cải liền có thể giữ vững nhưng vào lúc này một thất khô lâu chiến mã xuất hiện trên chiến trường thân mặc màu đen khôi giáp tử vong kỵ sĩ madu cười gằn hướng joseph rẽ b ặ t đội trưởng dối ra trường kiếm joseph rẽ b ặ t trong nháy mắt bị một cỗ hắc khí bao phủ hắn đang không ngừng địa d â y r u ộ n nhưng vô dụng hắn vẫn là ngược lại xuống sau đó đứng lên đến là bị vong linh thiên thai khống chế sa đọa rẽ b ặ t đội trưởng tạ ác ma pháp trên bầu trời đạ giật sở cải lan tràn không chỉ là rẽ vặt đội trưởng rất nhiều ý chí yếu kém binh sĩ cũng bị ma pháp ă n mòn linh hồn trở thành kẻ phản bội cùng xa đ o ạ đội trưởng cùng một chỗ đem vũ khí vung hướng bên người đồng đội chém về phía đạ giật sở cải vô tội cư dân trong lúc nhất thời tiếng kêu t h ả g thiết tiếng la khóc vang lên liên miên đạ giật sở cải lâm vào kinh khủng trong địa ngục la trong lịch sử đạ giật sở cải l â i n h k h ủ n a n c la n g l ị c sử đ v à i p h ú t b ê n trong liền hủy diệt nhưng bây giờ lịch sử sẽ không tái diễn rô mỹ pháp thuật phóng thích tại châu trác chi tiểu đội này trên thân Bọn họ tất r ư ớ c chiến đó đ bởi vì cả linh hồn đều đình chỉ chiến đấu lẳng lặng xem lấy ngã trên mặt đất xa đỏ rẽpát không biết là ai cuồng hỉ địa hô hào vong linh thiên thai bị đánh bại đã ra đất sơ cài được cứu x u n g sướng tan ra như gọn nước tất cả linh hồn đều ném hết vũ khí trên mặt bọn họ đều mang vui sướng và giải thoát chấp nghiệm lướt qua mà tán bọn họ nhớ mãi không quên bảo vệ đạ d t sở cải rốt cục an toàn bọn họ linh hồn vậy rốt cục có thể b n g xuống oán nghiệm quay về thiên quốc t r u n g quanh linh hồn từng bước từng bước hướng c h â u chắc bọn người cúi đầu gửi lời chào thánh kỵ sĩ đạ vị cùng rột chỉ mặt linh hồn thì là đứng tại đạ d t sở cải bên trong hướng bọn họ hơi cười đ ặ vì chiến tranh kết thúc đạ do sở cải nhân dân được cứu cái này đều muốn cảm tạ ngươi đối ta đánh cầm còn có ngươi các bằng hữu các ngươi là đạ giật sở cải anh hùng Trước tợ thuộc khác biệt trận vật tới, thiên thai trước mặt, tiếu thường vui vẻ địa lanh lợi, chiến đấu kết thúc. Ta người hướng nhưng hướng nương được với với củng lịch chiến Châu Chắc mặc khác căm Châu Chắc cô chiến nhiệm GLN Phấn bọn quân phân doanh, quân đoàn hận giống nhau. này lanh nghe đang nói hồi hảo hóa phi đi đối đối lại đi vui lợi, mệ Mỹ vụ về vì vào vẻ dây dù lâu là lễ, là lạ địa sử. sự đấu ba ba đạ hắn hụ chạy tất cả ư u linh với lại hắn còn nói hắn tại trên đường về nhà ta thật cao hứng cho nên ta pha t ố t trà hy vọng người ưa thích thêm thật nhiều đường nước trà b ạ n h u lạ thanh tăng thêm thật nhiều đường trà giao cho đám người trên tay lâm tuyết nhìn xem trên tay c h é n trà có loại muốn khóc xúc động đáng thương tiểu cô nương đại khái nàng cảm thấy tăng thêm đường nước trà liền là trên thế giới uống ngon nhất đồ vật ta mọi người đều không có uống mà là thanh cái này chén nước trà bỏ vào mình ma pháp trong bọc hành lý chuẩn bị vĩnh cửu địa chân tàng b ạ n m huệ lạ lại giao cho tất cả mọi người một cái chìa khóa cái chìa khóa này có thể mở ra cửa phòng đằng sau bảo dương châu trác mở ra xem ta thiên ba kiện lam trang một cái dây chuyền một cái chiếc nhẫn một cái phụ tá vật phẩm a đáng tiếc chỉ có cái này c h i ế c n h ẫ n thích hợp ta lâm tuyết tức g i ậ n đến vừa gõ châu trác đầu tiểu bàn nghệ ngươi thật là một cái bầu không khí đẹp giỏi ở tiểu cô nương linh hồn lấy được được tự do mới là chính sự hiện tại còn băn khoăn trang bị ngươi thứ cặn bã cặn bã lao u ê nhìn lấy trong tay phụ tá vật phẩm thật là ai cái này mấy trang bị phẩm chất đều rất tốt ta nhất là cái này dây chuyền có đúng không ta vậy nhìn xem lâm tuyết đắc ý đ ị a thanh dây chuyền cùng chiếc nhẫn cho mang lên trên đúng lúc này một cái bóng người hướng bên này đi tới ba ba b ạ n h u là s ư ớ n g sở sau đó vui sướng địa liền xông ra ngoài joseph jenpat vạn h là thân ái ngươi tại cái kia sao hạng huệ là dẹp ạt ba mươi ba n g ư ơ i trở về ba ba chúng ta đi chơi đi ta cho kể chuyện xưa không chúng ta đi hái hoa sau đó uống t r à ta tìm tới ta đổ chơi bé con ta thật nghĩ ngươi ba ba joseph dẹp ạt ta cũng nhớ ngươi thân ái ta rốt cục về nhà hai cha con chăm chú địa ôm cùng một chỗ linh hồn dần dần biến mất lâm tuyết cảm giác mình cái mùi hễ ẩm nếu như đây không phải tại thế giới trò chơi bên trong mà là tại thế giới hiện thực nàng đại khái đã khóc đến dối tinh dối mù cho nên phụ thân không còn gánh vác tội nghiệt nữ như vậy không còn cô đơn nữa thật tốt hy vọng bọn họ trong thiên đường có thể trôi qua khoái hoạt a lâm tuyết nhìn một chút mình mạo hiểm sổ tay cho nên chúng ta nhanh lên đi thẳng cấp a vẫn phải đi sở trạ tổn mở giúp phỏ dỉ ì n lao ra từ cầm lại bức kia h o a đầu cực kỳ nhiều người chơi đối đồ vận tỡ lạc ghê l ạ n phản ứng đầu tiên là Chán、ghét. xác thực hai cái này bản đồ xác thực rất khó để người chơi bắt đầu yêu thích nơi này so tỉ dịch phản đất rừng càng để cho người sinh chán ghét khắp nơi đều là bị vong linh thiên thai ăn mòn qua đất khô càn tàn phá thành c h ấ n khắp nơi đều có vong linh sinh vật nông trường trưng bày ôn dịch nổi lớn ngoại trừ vong linh bên ngoài liền là địa ngục chó con rơi cùng làm cho người chán ghét dòi bỏ với lại nơi này quái vật tụ tập xuất hiện công kích dục vọng cực mạnh tây t ợ l à ghệ lẹ nở h n đỏ tản có rất nhiều nhiệm vụ nhưng nơi này bị một cái tên là ạ dạ k ỳ vu yêu chiếm cứ lấy đi ngang qua người chơi cũng sẽ bị không khác biệt công kích sơ ý một chút liền phải chết ở chỗ này đ ô n g tờ l à g h lẽ nờ in tờ i n s a n o p có lìn lúc rất nhiều người tiến về ngân sắc bình m ì n h phải qua đường nhưng nơi này đồng dạng hiện đầy các loại vong linh quái vật đi qua thời điểm đều muốn nơm nớp lo sợ sơ ý một chút bị đánh xuống n g ự a liền muốn chạy về phục sinh thể với lại phục sinh tại một đám quái ở giữa vậy là phi thường n h ấ t cả chứng sự tình kéo thi phục sinh là thường có việc có thể nói đ ô n g tợ là ghê lẽ nơ bức tranh này t h à n h đối người chơi không thân thiện làm được cực hạ tại bức tranh này bên trên người chơi muốn đối mặt cường đại vong linh thiên thai muốn cố nén khó chịu đi hoàn thành đủ loại nhiệm vụ còn gặp thường đến không có hảo ý đối địch trận doanh trò chơi trải nghiệm cực kém bất quá cái này cũng giống như là đúng người chơi một cái nhắc nhở ngươi đã lẹ vẹo 55, ngươi sắp thành vì một cái người lớn ngươi muốn thử lấy kiên cường loại này trưởng thành càng nhiều là một loại tâm tính bên trên chuyển biến k h ô nhưng g có áp lực c áp ú t thăng tuổi thơ, tớ nào nhiệm kinh nghiệm này chỉ là tuổi thơ. đến tớ là GLN cùng n làm là là loại địa lý chỉ thơ, vụ, g cấp, xí ờ i chơi mới thật t sự là địa r ư ở thành. Nhưng là xâm nhập trải nghiệm về sau tuyệt đại đa số người chơi đều sẽ đối với tờ l à g u ệ lẹ nở nhiệm vụ ký ức vẫn còn mới mẻ bởi vì tờ l à g u ệ lẹ nở cùng lỗ đi d ồ n g vương quốc nội dung c ố t truyện có thể nói là quán xuyên vu yêu vương cô sự thủy t r u n g nơi này tuyệt không chỉ là một chương có thể dùng tới thăng cấp bản đồ tại đồ vật tờ l ạ g u ệ lẹ nở Các người chơi có người tại h nhìn thấy ể nhiều rất tây tở h là ghệ lẹ nở phương nam hồ đạ giáo mở dở phía tây là nổi tiếng thành trấn ẹ n đỏ tản nó là lỗ đi rồng vương quốc bên trong sớm nhất cảm nhiễm vong linh ôn dịch nhân loại điểm định cư một trong nó đã từng là ngũ cốc trung tâm giao dịch nhưng bây giờ đã biến thành vong linh thiên thai tụ tập địa tại lần thứ ba trong chiến tranh athas liêu chết phân chiến đem cái c h ấ n nhỏ này tử vong linh uý hiếp hạ cứu vớt ra nhưng về sau athas trở thành một tên tử vong kỵ sĩ về sau hắn lại tự mình hủy diệt nơi này ưu ở quan g minh sứ giả liền là ở chỗ này bị athas giết chết athas cướp đi tờ rệ nạt quốc vương hủ cho cốt cùng sử dụng nó phục sinh vu yêu kẹo thù giác lẽ vào sáu mươi mốt tinh anh quái vu yêu ạ giả kỳ liền chiếm cứ tại cái này tòa thành c h ấ n bên trong các người chơi hội tiếp vào một cái tên là a hẹn đỏ tàn nhiệm vụ nhiệm vụ mục tiêu liền đánh bại ạ dạ kỳ cướp đoạt hắn b ù a hộ mệnh ngộ mà tại tây tợ lạc huệ lẹ nở phương bắc thì là lò sưởi trong tường cốc hiện tại trở thành tây bộ sở cắt lệch dù xả quân sự tổng bộ bọn họ điên cuồng địa công kích bất luận cái gì bị cho rằng mang theo ôn dịch người lao con trai của phò dỉng k è o lìn phò dỉng tại trên danh nghĩa khống chế nơi này nhưng đại kiểm sát trưởng hệ thản lì e n lại là sở cắt lệch dù xả thực tế t r ư ở n g không giả mà tại lòng cái này lão phò dỉng thường xuyên mang hải tử lại đây nghỉ phép thắng địa bạ rồng nhà chồng tộc vì bảo vệ mình tài bảo cùng thù giặt ký kết khế ước thế là bọn họ hào trạch biến thành scố lô mạng sơ dơ bẩn quái vật tại trong trang viên dạo chơi hắc ám tin đ ổ ngày đêm không ngừng tiến hành lấy nghi thức hắc ám viện trưởng thêm đinh sẽ để cho nó tốt nghiệp tiến về sở trả tồn m ở đi vì vong linh thiên thai hiệu lực mà tại dệ d ẹ t dịt g i ở phương nam có một tòa bị thánh quang phù hộ quý đất phương ưu ở c h i mộ đệ nhất thánh kỵ sĩ bạch ngân c h i thủ kỵ sĩ đoàn đặt nền móng người ưu ở ở đây a n nghỉ còn có một vị cao giai mục sư sạn mai sơ tại ngày đêm thủ hộ lấy hắn một khi gặp được bộ lạc thành viên tới gần liền hội liều lĩnh địa phát động công kích đông tở là ghệ len ở bên trên địa điểm càng làm cho người nghe nhiều nên thuộc nơi này có đại danh đỉnh đỉnh sở trà tôn mờ athas liền là ở chỗ này hướng hắn con dân dơ lên đồ đao cũng quyết định viễn trinh n ó n rẻn cũng cuối cùng từng bước một địa bước lên không đường về tại sở trà tôn mờ chung quanh mọc như rừng các loại thông linh tháp nơi này cây cối đều bị nghiêm trọng ăn mòn cho nên được xưng là sĩ c ộ t phó z đa dạo sơ cải a nô nị mù tông trà sơ h ố c the mặt bỡ lạ in tờ in sơ nốt cỏ lìn t ết hèn h ộ lì lì tật vách nhà thờ mỗi cái địa phương đều có đặc biệt lịch sử đều có thể truy tố đến vong linh thiên thai tàn phá bừa bãi lộ đi d ồ n g thời kỳ đó c h ư ơ một nghìn một trăm mười hai mắt cấp mới là bắt đầu đồ vật tở l à gợi l ẹ i nở cái này hai khối bản đồ sở dị như thế xâm nhập lòng người xét đến cùng hay là bởi vì nó ngưng kết quá nhiều ạ dở dột lịch sử cùng tình hoài cực kỳ nhiều người chơi nhìn thấy ưu ở chi mộ thời điểm đều sẽ có loại này cảm khái À, ưu ở ta biết hắn cái này không phải liền là ư ổ cờ giáp bên trong cái kia thánh kỵ sĩ a nghe nói hắn bị a thá giết an tang tại ẹn đỏ tản phụ cận nguyên lai là ở chỗ này loại cảm giác này liền là vớt ốc ổ cờ giáp đặc biệt ma lử trải qua dài ràng giặc phân chiến rốt cục nhóm đầu tiên là gan đế nhóm đạt đến lẹ v ẻ o sáu mươi lại quay đầu nhìn xem mình tiêu vào trò chơi này bên trên thời gian thật là một lời khó nói hết rất nhiều người nhớ tới vừa mới bắt đầu mình lại còn nghĩ đến mua t h ắ n g thẻ thật mẹ nó là thạch vui trí a với lại các ngươi coi là mát cấp trò chơi này liền không sai biệt lắm chơi chấm dứt ha ha quả thực là quá liền thanh các người chơi luyện đến lẹ vợ sáu mươi mới phát hiện làm sao muốn làm sự tình nhiều như vậy mặc dù mọi người đều mát cấp nhưng là nhiệm vụ còn hoàn toàn không có muốn thanh s o n g bộ dáng đồ vật tơ là ghế len nơ đông suối cốc xí lì thật những địa phương này còn có rất nhiều nhiệm vụ chờ lấy mọi người đi hoàn thành bên trong còn không thiếu các loại cho tốt ban thưởng kinh điển nhiệm vụ với lại vì tăng lên mình trang bị còn muốn đi soát các loại lẹ và sáu mươi phó bản giống cái gì s ở trạ tồn m ở s c o lộ mạng sơ bỡ lại trở do cực đẹp các loại cực kỳ nhiều người chơi vì gom góp một thân lam trang tê không tổ cố định đoàn đi c à y phó bản đều nhanh soát nôn tiền cũng là vấn đề lớn cực kỳ nhiều người chơi muốn tích lũy tiền mua thiên kim ngựa đây cũng là một bút không nhỏ chi tiêu chủ yếu là trò chơi bản thân còn không có mở phục quá lâu nhóm người thứ nhất mới vừa vặn lên tới lẻ v ẻ o sáu mươi mọi người đều chờ đợi tích lũy tiền mua ngựa bây giờ nghĩ lấy tiền mua kim trên cơ bản là có tiền mà không mua được không ai thật chịu đại ngạch địa bán cho nên cái này chút người chơi liền bắt đầu các loại suy nghĩ kiếm tiền tỉ như khổ luyện chuyên nghiệp kỹ năng bán mỏ bán thảo dược làm túi sách làm trang bị các loại Thuật sĩ cùng thánh kỵ sĩ ngược lại là rất vui vẻ bởi vì bọn họ không cần mua ngựa có thể trực tiếp thông qua nhiệm vụ lấy được được bản thân chuyên môn thiên kim ngựa nhưng là quá trình này đồng dạng thống khổ liền lấy thuật sĩ tới nói muốn đi bờ nỉnh tợ lần nhận nhiệm vụ sau đó đi phệ lụt rừng rậm cùng đông suối cốc giết quái cuối cùng đi sổ cổ lộ m ạ n sở cùng lưu ít sương ngữ nói chuyện tâm tình cuối cùng lại đi vận rủi chi chủ y cái này một hệ liệt phức tạp thao tác xuống tới mới có thể thu được mình vật cưới c h u y ê n dụng lúc này mọi người đánh sở trạ tổn mở cùng s cố lộ m ạ n sở còn đều ở vào đặc biệt cố hết sức trạng thái cao cấp nhất đám kia người chơi có thể soát là có thể soát nhưng là phi thường tốn sức rất nhiều bột có thể hay không qua đều muốn xem vật khí khả năng lần này qua lần sau liền và hàn diện với lại s cố lộ m ạ n sở còn không phải muốn đến thì đến cần chìa khóa cái này chìa khóa thì càng là một lời khó nói hết cần từ t ạ l à c ghệ lẹ nở chạy đến gạt hệ dạn lại đi an qua lạc núi hình vòng cung cuối cùng đến hẹn đỏ t ả n phê tích xử lý ạ giả kỳ mới có thể cầm tới khô lâu chìa khóa không làm nhiệm vụ cũng được nhưng là trong đội ngũ đến có một cái mở khóa ba trăm đạo tặc ân cực kỳ nhiều người chơi suy nghĩ một chút ta vẫn là làm nhiệm vụ a đạo tặc mở khóa kỹ năng vậy phi thường khó luyện bởi vì vừa mới bắt đầu luyện cấp thời điểm cơ bản không có đạo tặc cố ý lưu tâm địa đi luyện tập mở khóa đều bận rộn tăng cấp đâu chờ phản ứng lại đây cần mở khóa kỹ năng lại đi luyện vậy thì phải toàn bộ ạ giờ ộ t chạy khắp nơi từ l à k ẻ xì đờ tảo chạy đến tây bộ hoang dã lại đến ạ t t h ả hạ cả thần miếu lại đến r ủ n pha ước lại đến hát thạch tháp có chút đạo tặc ngại phiến phức liền t ừ học công trình người chơi trong tay mua cái dương đây cũng là một bút không ít chi tiêu liền xem như đặc biệt hội chơi đồ nhà chỉ là luyện mở khóa kỹ năng cũng phải luyện năm sáu tiếng bất quá thật thanh mở khóa kỹ năng luyện đến ba trăm đạo tặc đi đến cái nào đều là bánh trái thơ ngon bởi vì tại sáu mươi niên đại thời điểm tuyệt đại đa số cao cấp phó bản đều muốn chìa khóa mới có thể đi vào bất kể là phía trước kỳ sở trạ t ồ n m ở scổ lộ mạng sơ vận rủi còn là hậu kỳ h long công chúa v ỡ lại chú ý l a is cân nhắc đến scổ lộ mạng sở làm nhiệm vụ cái kia trình độ phức tạp đại bộ phận điểm người chơi là lười nhác chạy khắp nơi lúc này chỉ cần có một cái mở khóa ba trăm đạo t ạ c tại liền có thể trên cơ bản thông s u ố t điệu tiến vào tuyệt đại đa số khóa lại môn phó bản cái này thuận tiện trình độ lập tức tăng lên mấy cái cấp bậc với lại đối với đạo tặc các người chơi tới nói bọn họ tân tân khổ khổ luyện mở khóa kỹ năng vậy có hồi báo loại cảm giác này là rất tuyệt mà đây cũng là vớt bóp hổ cờ giáp sáu mươi niên đại làm được tốt nhất nguyên tố một trong liền là nghề nghiệp khác biệt hóa loại này khác biệt hóa không chỉ là thể hiện tại nghề nghiệp kỹ năng phía trên vậy thể hiện tại một chút nghề nghiệp không có thể thay thế tính tỷ như đạo tặc mở khóa thợ săn sử thi cung nhiệm vụ mục sư sử thi pháp trượng nhiệm vụ thậm u t thánh thiên sĩ sĩ cùng kỵ k i ngửi nhiệm vụ các loại. Thậm chí á c loại. t ậ m c h khi đó x a mạn học địa phong thủy hỏa đồ đằng còn cần làm nhiệm vụ nước đồ đằng nhiệm vụ cần vượt ngang ba cái bản đồ còn muốn xuống biển quả thực là khổ không thể tả đương nhiên chuyến này nhiệm vụ xuống tới người chơi đối với mình nghề nghiệp tán đồng cảm giác cũng là thẳng tắp lên cao bọn họ sẽ cảm thấy ta nghề nghiệp liền là độc nhất vô nhị những nghề nghiệp khác không thể thay thế mà lúc này thiền côn chính trong bờ lại trở dọc đẹp, đẹp điên cuồng soát tiểu quái ta liền nói nhiệm vụ này làm sao có thể không hiểu ra sao cả địa gây mất đâu nếu không phải trộm nhìn lén t r ị n h hoàng hy nhiệm vụ biểu nhiệm vụ này khả năng thật đúng là muốn bị sai đi qua kỳ thật tiền côn đã soát qua nhiều lần mở lại chờ dọc đ ẹ p nhu cầu trang bị đều đã không nhiều lắm nhưng là vì sao á lại chạy về tới đâu việc này nói đến liền lời nói lớn mặc dù tiền côn phụ trách trò chơi chiến đấu cùng cửa khẩu bộ phận nhưng là đối với nội dung cốt truyện cùng nhiệm vụ thế nhưng là hoàn toàn không biết gì cả bởi vì toàn bộ nhiệm vụ hệ thống đều là t r ị n h hoàng hy phụ trách hơn nữa còn nghiêm ngặt giữ bí mật cho nên tiền côn mình cũng không biết các đầu nhiệm vụ dây cụ thể là thế nào phát triển cho ban t h ư ở n g gì hắn tại bờ nỉnh tờ lần luyện cấp thời điểm một lần tình cờ tiếp vào một cái nhiệm vụ để hắn giết hát long hoàn thành về sau cái này l ở tờ cờ liền bắt đầu để hắn điên cuồng chân chạy từ lạ k ẻ xì、si、đ ở tảo chạy đến sở tỏ n g u ề n city tại từ sở tỏ n g u ề n city chạy về lạ k ẻ xì、si、đ ở tảo lại chạy về bờ nỉnh tờ t i ề nói côn kém chút phức c nôn,、nếu、không trốn nếu nhiệm vụ này nhìn thật phức tạp, khả năng kém khả phát phải thật tạp, vụ sẽ có tốt ban thường, thế t ban địa hắn vậy sẽ không như thế khó khăn khó chạy vậy sẽ ớ chạy lui. Nói đơn giản liền là bỡ nỉnh tợ l ấ n nơi này nhận long nhân cùng hắc thiết người lùn uy hiếp khả năng hội nguy hiểm cho rét dịt giờ mùn pèn an toàn thế là lạ kệ si đỡ tảo trưởng c h ấ n liền để hắn đi sở tỏ mìn ct đưa tin cầu viện kết quả sở tỏ mìn ct nữ bá tức cho hắn quyển một trận đánh ra công tước liền biểu thị đã nữ bá tức không vui vậy ngươi liền tự mình giải quyết ta hao hết chắc trở tiền côn chân đều chạy gây mất cuối cùng là khóa chặt một cái mấu chốt nhân vật liền là huỳnh sổ nguyên soái kết quả hao phí to lớn sức lực tại bờ lại chờ dọc đẹp trong nhà giam tìm tới hắn về sau lại phát hiện hắn giống như đã điên rồi nhiệm vụ cũng liền gây mất tiền côn m ộ t b ư ớ c cái này mẹ nó liền không có tiền côn biểu thị cái này không thể tiếp nhận à, ta mẹ nó chân đều chạy gây mất ngươi nhiệm vụ gì đều không cho ta sau đó nhiệm vụ dây liền gây mất hắn không tin t a v ụ trộm địa đi lật một chút chỉnh hoàng hy nhiệm vụ biểu nhưng sau phát hiện phía sau vẫn là có hậu tục nhiệm vụ chỉ hơn hết cần tại bờ lạch chờ dọc đẹp rết tiểu quái ngẫu nhiên rơi xuống tiền côn biểu thị mờ mờ tờ đành phải từ trong hội lại hôm một đội người lần nữa tiến vào bờ lạch trờ chờ dọc đẹp. Trước 1113, cùng bờ l r dọc đẹp sinh Nói cái người liền người phản ứng lên đẹp, cũng ngày bản, bản hóa học. lạch cho thấy chó phó bản, liền chỉ ra đẹp, dọc cảm là bờ trờ ta tìm đây để đều là vào để cửa cũng chính là tiền côn nhìn qua cái này phó bản bản thiết kế nếu không đánh chết hắn vậy tuyệt đối nghĩ không ra muốn dẫm lê lớn như vậy xích sắt lớn rẽ trái lượn phải cuối cùng tìm tới phó bản cửa vào lần thứ nhất đi xích sắt lớn thời điểm tiền côn kích không đều nhanh mềm lũn chỉ có thể là ép buộc mình không nhìn xuống mỗi lần đi đều phải chuẩn bị hai viên hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn về phân phó bản tối lô chìa khóa thì càng là ngày chó nhất định phải là linh hồn trạng thái cùng n ở tờ cờ đối thoại mới có thể tiếp vào nhiệm vụ về sau liền cần tiến hành đánh q u á i chạy trốn phục vụ dây chuyền cơ hồ là thanh bỡ lại trở dọc đẹp bên ngoài bộ phận soát một cái trải rộng mới có thể cuối cùng cầm tới chìa khóa đương nhiên so với đằng sau chìa khóa nhiệm vụ tới nói cái này đã là cực kỳ nhân tử khả năng duy một tương đối khó khăn địa phương chính là bỡ lại trở dọc đẹp thực sự quá lớn phần lớn người không phải chết bởi bốt mà là chết bởi lạc đường đám người nhìn xem dưới đài cao nham tương hơi nghi hoặc một chút đ ị a hỏi đội trưởng ngươi xác định chúng ta muốn từ cái này nhảy xuống tiền côn cưỡng ép đệ nén mình muốn mắt trợn trắng xúc động mỗi lần dẫn đội đi bờ lại chờ dọc đẹp đều muốn cùng cái này chút tiểu bạch nhóm giải thích một chút cái gì mới là chính xác lộ tuyến không sai ta xác định nhất định cùng khẳng định nhảy đi tiền côn vừa chỉ chỉ phía dưới quần quận lấy nham tương nơi xa trong nham tương có một tòa phù đảo nhảy đến nham tương bên trong đi về sau liều mạng hướng phía trước bơi bơi tới cái kia phù đảo b ê n trên liền an toàn mấy cái đồng đội sợ mình thấy không đủ rõ ràng còn cố ý nằm xuống xem thật kỹ nhìn đường dây xác thực nham tương dưới đáy thường cách một đoạn khoảng cách liền có một tòa phù đảo nhưng là cái này chút phù đảo bên trên tất cả đều là hỏa nguyên tố hơn nữa còn đều là tinh anh q u á i thiền côn trực tiếp vừa cất bước một ngựa đi đầu nhảy xuống đội viên khác xem ra cũng chỉ có thể đi theo trong đội mục sư lá gan nhỏ nhất cơ hồ là cắn răng từ từ nhắm hai mắt nhảy xuống phù phù nhảy vào nóng hởi nham tương về sau Đám đầu người phản ứng tiền ê n l i là nóng. m ặ côn dù ma cảm nghiêm giảm cảm ca trận trò tiến ngặt bớt, bin người hành hạn nhưng biên chơi các chơi giác chế, chỉ giác đối h độ là k g biến hóa. mấy ặ c cho cảm giác cao, dù nham tương cho mọi người mang đến thể cảm giác nhiệt độ không cao, nhiều n thể h mọi độ t tựa như là ngâm trong bồn tám, như ngâm bồn nhưng n là loại à phòng cái ả m g i c vẫn tồn mơ hồ t ạ Tiền cái côn mấy đồng đội đều bị bỏng đến h oa hoa, hoa kêu to hung hăng địa hướng phủ trên đ o bơi tiền côn ngược lại là rất bình tĩnh hắn đã không phải lần đầu tiên nhảy trước đó hắn liền cực kỳ muốn đậu đen r a u ố n g cố ý thiết kế một đầu bơi nham tương mới có thể đi qua đường cái này mẹ nó khẳng định là trần mạch gác thú vị ta ta cảm giác muốn bị n ư ớ n g chín cũng không biết nướng người lùn có ăn ngon hay không trong đội ngũ người lùn mục sư một bên bơi còn vừa cho tất cả đội viên lần lượt bờ u f f thuẫn đọc truyện ở ta ta cảm giác con mắt muốn ngủ, quá trói mắt khắp nơi đều là màu đỏ nham tương ngoa tạo vừa rồi giống như không cẩn thận tung tóe đến miệng bên trong một điểm trong đội ngũ chiến sĩ nói được nửa câu tranh thủ thời gian ngầm m i ệ n g lại tinh linh giờ ý hoán đổi thủy tê hình thái bơi đến cực kỳ dễ chịu chiến sĩ về phần ngươi sao bơi hết coi như xong đầu còn một mực lộ ra mặt nước nhiều như vậy ngươi không chê bơi đến c h ậ m a sớm một chút đi qua liền thiếu đi chịu nóng được không ngươi xem một chút đội trưởng còn bơi tự do cũng không biết uống vào mấy ngụm nham tương n g ư ơ i l u ô n mục sư có lần lượt hướng đồng đội trên thân bộ khôi phục nếu không tại sao nói tổng giám đốc bình tĩnh đâu ngươi nhìn ta đều chỉ dám bơi ngựa hắn vậy mà tại nham tương bên trong bơi tự do cũng không biết nham tương uống đến miệng bên trong là vị gì p h ú c phi phi phi t ố t ta ta hiện tại biết mấy người một đường bơi một đường thanh quái mặc dù trên đoạn đường này thường cách một đoạn khoảng cách liền có một tòa p h u đạo nhưng vẫn là rất khó làm bởi vì tại nham tương bên trong là xe kéo dài mất máu vừa lên bờ liền muốn trực tiếp đánh quái một khi xe tăng kéo không tốt hoặc là trị liệu nại không tốt người chết nhưng liền phiền thoái cũng may trong đội ngũ trị liệu là cái mục sư có thuẫn cùng khôi phục hai cái này kỹ năng cho nên tất cả mọi người vẫn là hữu kinh vô hiểm địa bơi lên bờ ân ngoại trừ uống mấy miệng nham tương bên ngoài hết thẻ cũng rất thuận lợi thanh song trên bờ quái chiến sĩ phi thường tò mò xem lấy bên phải phó bản cửa vào dung hỏa chi cầu đây cũng là cái địa phương nào a tiền côn một bên ăn uống vừa nói là chúng ta bây giờ không thể đi địa phương thật sao vậy ta khẳng định phải vào xem một xuống chiến sĩ vừa nghe nói hiện tại không thể vào càng lai kính hấp tấp địa chạy đi vào 30 giây Người chiến đi hiếu hỏi, về sau, chiến sĩ đi ra. Người lùn mục sư ra. mục lùn kỳ tiền h h ế nào? c ế n canh cổng sĩ, ha ha, hai hạ cái tiểu quái, i t 129.000 quê. côn biểu thị loại tình huống này đã tập m ạ i thành thói quen dù sao mỗi lần mang theo một đám người mới tiến cái này phó bản đều phải các loại giảng giải một chút chú ý hạng mục tỷ như dạy học s ả n h quái là r ế t không hết nhất định phải một đường thanh đi qua cầm tới ảnh đúc ngọn lửa nhóm lửa hai cái chậu than đại môn mới biết mở sắt thép đại sành phun lửa cơ quan muốn né tránh nếu không sẽ chết rất khó coi đế vương c h i tọa bên trong tiểu quái nhất định phải không sợ người khác làm phiền địa một tổ một tổ toàn đều diệt đi nếu không khai bột thời điểm hội trong nháy mắt dạy ngươi làm người đúng t h ư ợ n h ư huyết sắc tu đạo viện như thế thật vất vả ấp ú n g ấp ú n g địa đánh chết sổ d ẹ n sần đại đế mấy cái đồng đội toàn đều thật vui vẻ địa chạy đến vương tọa bên trên thay phiên chụp trung lưu niệm va mau nhìn ta có đẹp trai hay không đáng tiếc liền là đứng bên cạnh cái này ý r ồ n phật gờ công chúa khó coi cái này vương tọa có thể hay không chuyển về nhà a mấy cái đồng đội đều tại thay phiên ngồi bảo tọa chụp ảnh người lùn mục sư biểu thị rốt cục soát xong ta muốn thoát khỏi đội chỉ có tiền côn cảm giác giống như chỗ nào không đúng mình là làm gì tới đúng a là vì làm nhiệm vụ nhưng là thế nào đánh chết sổ d ẹ n sần đại đế nhưng không có nhiệm vụ đạo cụ a tiền côn móc ra mạo hiểm sổ tay nhìn kỹ một chút nhiệm vụ nói rõ giết chết an cách không tướng quân cùng khôi lối thống x o á y a cách man kỳ ba tiền côn một ngụm lao huyết tại chỗ phun ra ngoài hai cái này bột cũng là phía trước nửa đoạn a nhiệm vụ này bên trên chỉ là viết để tìm về b u ỳ n h sổ nguyên x o á y tình báo tiền côn vậy không có nhìn kỹ tình báo này đến cùng tại ai trên thân vô ý thức địa cứ dựa theo nhanh x o á t lộ tuyến tới đi kết quả hiện tại mới phát hiện uống nhiều như vậy nham tương nhưng mà từ vừa mới bắt đầu liền đi lầm đường muốn x o á t hai cái này bột lời nói muốn đi một cái khác lộ tuyến a thiên côn các vị hắn lời còn chưa nói hết các đội viên đã nhao nhao thối lui ra khỏi đội ngũ lô thạch thiên côn m ợ mợt ờ lại soát một chuyến bờ l ạ chờ dọc t r dốc đẹp cuối cùng là thanh nhiệm vụ vật phẩm tình báo cho lấy được tiên côn cảm giác hiện tại mình đối bờ l ạ chờ t r dốc đẹp sinh ra đặc thù nào đó phản ứng hóa học cụ thể tới nói liền là vừa nhìn thấy h ắ c thiết cùng nham tương liền muốn nôn cầm tới tình báo về sau tiên côn lại lần nữa trở lại b u n sổ nguyên x o á i nơi này toàn thân chỉ mặc một cái quần lót nguyên x o á y thỉnh cầu tiền côn hộ tống hắn đi hỗ trợ đoạt lại mình trang bị sau đó rời đi nơi này đừng nhìn nguyên x o á y đều thân thể trần chuồng hắn lại còn cơ nắm đấm ý đồ hỗ trợ cũng là để tiền côn phi thường cảm động t ố t lôi đình giải trí tổng giám đốc cảm tạ ngươi trợ giúp trở về tìm tới mạ ủy treo nguyên x o á y thanh n ơ i này tình hung ố nói cho hắn biết sau đó chúng ta ngay tại sở tò a mìn i cửa i t y c chính tập hợp cùng một chỗ vạch trần hắc long âm mưu ủy sổ nguyên soái nói xong quay người đi ra phó bản chương một n n r ă m mười b n ô nỉ xì ạ đi vào s ở tỏ n g u y ễ n si ti cổng huỷn y số nguyên soái đã chờ tựa như ngươi đã xác nhận như thế nữ ba tức cả trẻ nạ liền là ô nỉ xì ạ ô lì vị ẩn ỏi ỉn trong gia tộc một viên vợ lách s ở tổn t ớ bên trong cái kia nghệ phả dị ả n tỉ mội hãn từ xa xưa tới nay một mực tại điều khiển chúng ta vương quốc liền bột vạ phó dạ cổng công tức đều bị nàng đùa bỡn xoay quanh hôm nay đây hết thảy đều đem kết thúc nàng ma pháp đem bị phá trừ đừng sợ chúng ta hội lấy được thắng lợi thiền côn càng nghe càng là kinh hãi mấy cái ý tứ sợ tỏ nguyền si ti vị kia nữ bá tước lại là đầu hắt long quả nhiên là tên khôn kiếp a bởi vì vị này nữ bá tước thế nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền đứng tại tiểu quốc vương ẽ n đủ ỉn bên người lúc mới bắt đầu chờ mọi người đều cảm thấy cái này nữ bá tước cùng nhiếp chính vương như thế là cái như bức hông hông chính diện nhân vật thậm chí rất nhiều người hoài nghi nhiếp chính vương mưu đồ làm loạn đều không hoài nghi đến nữ bá tước trên đầu nói tới nói lui hay là bởi vì người ta nhan trị cao thôi kết quả như thế cái đại buột liền giấu ở tiểu quốc vương bên người tiền côn trong nháy mắt có một loại phát hiện một cái tin tức lớn xúc động tranh thủ thời gian tại công hội kinh cùng sở tỏ y ễ n ct i y tổng hợp trong kinh nói chuyện hô mau tới sở tỏ y ễ n ct i y cổng có trò hay nhìn à. u y ể n s ố nguyên x o á y nghĩa vô phản cố hướng sở tỏ y ễ n ct i y đi đến la lớn tựa như trước đây thật lâu tại cả dạ tản nhất định như thế quái vật ta tới mang theo công chính phán quyết mà tới nữ ba tước lớn tiếng hô hào để vệ binh ngăn lại hắn nhưng mà huỳển sổ nguyên x o á y một lời nói lại làm cho thủ vệ ma cớt dồn nạt tướng quân vui lòng phục tùng cho lui tất cả vệ binh người chơi càng ngày càng nhiều toàn đều chen trúc tại huỳển sổ nguyên x o á y chung quanh đi theo hắn hướng về sở tỏ mìn kịp thẳng đường đi tới ven đường vệ binh nhao nhao c ứ i chào hướng vị này liên minh anh hùng gây nên lấy sùng cao nhất kính ý ngươi nối tất cả chúng ta đều là một loại khích lệ các h ạ một cái còn sống truyền thuyết nguyễn thánh quang cùng ngài cùng tồn tại trưởng quan tại thông qua sở tỏ y ì n kịp thật dài thông đạo lúc hai bên sở tỏ y ì n si ti vệ binh n h a u n h a u c ú i trào đi theo tiền côn các người chơi toàn đều phi thường tỏ mò địa nhìn buồn phía tình huống như thế nào vị đại ca kia nở tờ cờ là ai như thế có mặt bài ai nhận nhiệm vụ a cái này xem xét liền là sử thi nhiệm vụ ở đâu tiếp đi vào sở tò y ì n kịp huỳnh sô nguyên x o á y cùng nữ bá tức cả t r ẻ nạ ở trước mặt rằng co xuất ra mật văn phiến đ ã bắt đầu niệm tụng chú ngữ nữ bá tức phát ra thống khổ tiếng thở dốc sau đó một trận sương mù thổi qua to lớn hắc long xuất hiện tại sở tò y ì n kịp đại sảnh ta đi tình huống như thế nào liên minh các người chơi toàn đều mập bức đây là một đầu chân chính cự long a trước đó mọi người đều chưa từng nhìn thấy loại này cự long mặc dù trước đó tại thần miếu cùng bờ nỉnh tợ lần gặp qua không ít loài rồng nhưng vậy cũng là tiểu hình thể cùng trung bình hình thể long giống lớn như vậy cự long còn là lần đầu tiên nhìn thấy con này cự long một cái móng nhọn liền so với người còn m u a lớn để chung quanh vệ binh toàn đều lâm vào hỗn loạn trạng thái giống ô nị xì ạ phát ra gầm lên giận dữ hiển nhiên nàng ở vào cực đoan phẫn nộ trạng thái nàng móng nhọn mãnh liệt địa chụp vào h u ỳ n sô nguyên x o á i sau đó vỗ cánh từ đám người trên đầu bay lượn m à qua các người chơi đều phát ra một t r à n g thốt lên bọn họ có thể cảm nhận được cái kia che khuất bầu trời bóng mờ từ trên đầu mình bay vút đi thậm chí có cái người chơi nhìn thấy ồ nị xì ả móng nhọn từ trước mặt mình sượn qua người dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh b u ồ n vạ công tước hô to long vệ binh bắt lấy cái quái vật này đừng để nàng chạy nhưng mà nguyên bản tại nữ bá tức bên người mấy cái kia vệ binh toàn đều biến thành long nhân bắt đầu hướng về b u ồ n vạ công tước v ọ t tới các người chơi vậy tranh thủ thời gian nhao nhao thân suất viện thủ cùng những tinh anh này long nhân chiến đấu một cái lẹ vẹo bốn mươi tiểu pháp sư vừa lúc đi ngang qua thấy cảnh này đều sợ choan váng tình huống như thế nào sợ tỏ nguyền si ti bị tặc hắn thử ném đi cái bạo phong tuyết kết quả một cái long nhân vừa nghiêng đầu một chào cho hắn đập trên mặt đất tiểu pháp gương tốt b ả y ra mờ mờ t ở sau đó phóng thích linh hồn chạy về phục sinh thể đi mấy cái này long nhân sức chiến đấu phi thường cường hãn sợ tỏ nguyền si ti các người chơi toàn đều đuổi đến đây tụ tập tại sở tò mỉn kịp người chơi càng ngày càng nhiều rốt cục long nhân nhao nhao ngã xuống đất các người chơi tất cả đều bận rộn sờ thi thể lột ra tiền côn lại chú ý tới h u n sổ nguyên x o á y đã ngã trên mặt đất bộ ngực hắn hộ giáp bị ô nỉ xì ạ bẻ vụn máu tươi nhuộm đỏ chiến bào bùn vạ phò dạ g ồ n g công tức quỳ gối h u n sổ nguyên x o á y bên người trong mắt ngậm lấy nước mắt lôi cắt nạ đờ ta rất xin lỗi h u n sổ nguyên x o á y trên mặt lại mang theo dáng tươi cười ta đã tại c ả dạ t ạ n nhìn thấy qua chính mình vận mệnh bổn vạ khối này h ơ n chương dùng nó b u n sổ nguyên x o á i đổ vào bổn vạ và công tức trong ngực đã chết đi t r u n g quanh tất cả sở tỏ mìn city vệ binh toàn đều quỳ trên mặt đất hướng vị này liên minh anh hùng hành lễ tiền côn sớm đã có dự cảm có lẽ lần này tới sở tỏ mìn city đối với b u n sổ nguyên x o á i tới nói liền là một lần không đường về hắn đối mặt là đã nắm trong tay hơn phân nửa sở tỏ mìn city thế lực nữ bá tước đối mặt là một đầu chân chính cự long ồn ỉ xì ạ hắn nhiều năm cố gắng bị người hiểu lầm tại bờ đ ỉ n h tợ lần đau khổ trèo chống lại chờ không được viện binh hắn bị hắt thiết người lùn giam giữ thân hãm nhà tù nhưng tất cả những thứ này đều không có thay đổi hắn dũng khí cùng tín nhiệm hắn đã sớm biết mình sẽ chết tại long t r ả o phía dưới nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố địa đi vào sở t a mincity ề tại tất cả mọi người trước mặt vạch trần ồn ỉ xì ạ âm mưu tất cả người chơi đều vây quanh ở tiền côn t r u n g quanh ngoa tạo nhiệm vụ này quá ngưu bức còn có đến tiếp sau sao không hổ là lôi đình giải trí h ợ t góp ổ cờ d ạ p nghiên cứu phát minh tổ hội trưởng a nhiệm vụ này khẳng định có cái gì ngưu bức đến tiếp sau a tiền côn mở ra nhiệm vụ nhật ký phía trên nói dùng h ì n h số nguyên x o á i huy hiệu tìm tới một cái hóa thành nhân hình sinh vật loài rồng liền có thể rèn đúc chìa khóa từ đó tại cự long đầm lầy tìm tới ồn ỉ s i ạ xào huyệt nhưng là rốt cuộc muốn đi cái nào tìm lại không có nói rõ cái này mẹ nó muốn đầy đất cầu tìm liền một điểm nhắc nhở đều không có tốt ta hơi chờ ta một chút tiền côn chân trượt địa rời khỏi cabin trò chơi sau đó vụng trộm mở ra nhiệm vụ biểu ân tại v tờ ỷ du mỹ ra tiền côn không có đầu mối đành phải lại tế ra hậu trường số liệu đại pháp kết quả tra được một nửa cảm giác giống như chô nào không đúng các loại ô nị xì à. dựa theo hiện tại trang bị căn bản đánh không đi qua a tiền côn lúc ấy liền muốn nửa đường bỏ cuộc mặc dù hắn không biết nhiệm vụ này dây đến cùng phía sau còn có cái gì biến thái yêu cầu nhưng hắn biết là coi như thật làm được chìa khóa cái này ố nỉ xì ạ vậy đánh hơn hết ta con hàng này thế nhưng là rơi t 2 hiện tại mọi người trang bị tốt nhất đám người này mới mặc vào một thân tết không tử trang cũng không nhiều đánh ố nỉ xì ạ đây không phải nào đó sao t r ă m m ư 1 1 l ă khai hoang tiền côn mặc dù không muốn làm nhiệm vụ này nhưng là không chịu nổi công hội những người khác hào hứng rất cao a hiện tại mọi người vẫn còn hiếu kỳ bảo b ả o trạng thái xem xét đây chính là thỏa thỏa xử thi nhiệm vụ a cái này sao có thể nửa đường từ bỏ tiền côn cực kỳ muốn nói cho mọi người đừng lãng phí cái này không cố gắng nhưng là giải thích thế nào đâu các ngươi hiện tại trang bị không đánh được cái này b ộ t ít nhất phải m ộ tần t co tốt nghiệp mới có thể đánh nhưng vấn đề là không nói đến người khác tin hay không chính mình cái này nguồn tin tức từ chỗ nào tới cũng không thể nói cho mọi người kỳ thật ta thiết kế vết bóc ổ cơ giác chỉ số ta biết ồ nỉ x ì ạ thuộc t í n h a hơn nữa nhìn lấy mọi người cao hứng bừng bừng bộ dáng tiền côn cũng căn bản không có ý tứ quét mọi người hưng nghĩ lại dù sao ồ nỉ x ì ạ môn nhiệm vụ sớm muộn cũng phải làm đã như vậy vậy liền làm a không chỉ là lôi đình giải trí hớt v t c ổ cờ d ạ p nghiên cứu phát minh tổ công hội các người chơi tại làm ồ nỉ x ì ạ môn nhiệm vụ cái khác liên minh các người chơi vậy đều chuyển ra đều tại làm tiền côn rất muốn lớn tiếng kêu gọi các người đi trước soát t không soát xong t không khai hoang mồ tần co đánh xong mổ t ẩ n co n mới có thể đánh ổ nỉ xì ạ nhưng là nghĩ lại mình là một cái nhà thiết kế không nên can thiệp mọi người lựa chọn đã mọi người muốn hiện tại đánh ổ nỉ xì ạ vậy liền đánh đi dù sao mọi người cũng hầu như cần trải qua đoàn đội bản diệt thành cho quá trình này thế là tiền côn tại công hội trong kinh nói chuyện biểu thị khu khụ nguyện ý tổ chức đi thảo phạt ổ nỉ xì ạ tuyển thủ tự phát tổ đội đi ta liền không tham dự ta sẽ ở phó bản bên ngoài cho mọi người cổ vũ ủng hộ công hội thành viên cảm động hết sức sau đó biểu thị không có việc gì dù sao hội trưởng ngươi là kỵ sĩ ngoại trừ thêm cái bờ uff vậy không có cái gì chứng d ụ n g ngươi liền an tâm chờ ở cửa a thiên côn đột nhiên rất muốn mắng người là chuyện gì xảy ra tiền côn sở dĩ tuyển kỵ sĩ cái nghề nghiệp này đương nhiên là có nguyên nhân nguyên nhân liền là làm trực tiếp thiết kế v ớ i góp ổ cờ giáp trị số hệ thống người h á n phi thường rõ ràng thánh kỵ sĩ tại mở ra bảy mươi phiên bản về sau đem sẽ trở thành đi ngang tồn tại cho nên mới nghĩa vô phản cố lựa chọn cái nghề nghiệp này nhưng mà kỵ sĩ cái nghề nghiệp này tại sáu mươi niên đại có một vấn đề liền là yếu như thế giai đoạn này thánh kỵ sĩ khi t ê cũng không tốt xứ khi mãi cũng không tốt xứ chỉ có thể làm giờ ts vẽ vẩy nước mới có thể duy trì được sinh hoạt bộ dạng này song khi giờ ts vẫn là cái cận chiến giờ ts thuộc về cha không thương mẹ không yêu tình huống trong công hội đám người này vậy là phi thường sinh động một đám người nhiệt hỏa hướng lên trời địa cùng một chỗ làm ồn h ỉ xì ả môn nhiệm vụ một đêm liền làm xong tiền côn xê cái này trong công hội đầu kỳ thật có không ít lôi đình giải trí nhân viên nhưng vậy không có ý định mang theo cái này công hội đi sông thủ s á t loại hình cái kia chút vinh dự đều là lưu cho các người chơi rất nhiều nội bộ nhân viên đều phân tán đến từng cái khu phục đi lấy người chơi thân phận trải nghiệm trò chơi đi dù sao vê tóc ổ cơ giáp lại không giống một ít vê vẫn phải an bài chuyên môn nắm nói cho cùng vẫn là lên cái tên rất hay cái này công hội d à n h tự mặc dù có một chút chơi ác nhưng rất nhiều liên minh người chơi vừa nhìn thấy cái tên này liền hiểu ý một cười sau đó gia nhập kết quả là dẫn đến cái này công hội càng lúc càng lớn đều nhanh thành ổ lỉ vị ẩn ỉnh sẽ vở thứ nhất đại liên minh công hội người một nhiều các loại nhân tài liền tự phát hiện ra đến đều không cần tiền côn tổ chức các người chơi mình liền bắt đầu suy nghĩ khai hoang nhiều người đoàn đội vốn không chỉ có là tiền côn cái này công hội cái khác liên minh công hội vậy đều tại mao đủ kình địa làm các loại môn nhiệm vụ chuẩn bị khiêu chiến ổn ỵ xí ạ không thể không nói đây đều là bị tiền côn cho mang đi trệ hơn hết loại này đường quanh co cũng là không thể tránh né tất cả mọi người là vừa tới lẹ vẻo sáu mươi đối với phó bản sự tình ai có thể nói tới rõ ràng như vậy à khai hoang loại chuyện này liền là không ngừng thử lỗi quá trình rất nhanh lôi đình giải trí hớt vót hổ cờ giặc nghiên cứu phát minh tổ ô nị xì ạ thảo phạt đoàn thành lập công hội các thành viên báo danh phi thường nô nước tấp nập rất nhanh liền gom góp bốn mươi người còn có một đống người ở bên ngoài dự bị tốt tại trải qua nhiều như vậy năm người phó bản tôi luyện mọi người đối với từng cái nghề nghiệp khác nhau cùng phân công vậy đều hiểu rất rõ trong đoàn đội xe tăng trị liệu nghề nghiệp cùng cận chiến viễn trình giờ tờ s đầy đủ mọi thứ nhìn còn rất giống có chuyện như vậy lâm thời tuyển ra tới đoàn trưởng id là có chút trào phúng gọi khinh thường toàn khu là cái nhân loại chiến sĩ liền bởi vì cái này ai đi không ít bị bộ lạc cho thủ thi hơn hết suy nghĩ kỹ một chút cái này ai đi vậy xác thực tương đối phù hợp chiến sĩ cái nghề nghiệp này nước tiểu tính liền cái này ai đi hương cái kia vừa đứng đều không cần phóng thích bảy chào kỹ năng bản thân liền đủ bảy chào thứ năm ban đêm một điểm tham gia hoạt động thành viên đúng giờ thượng tuyến mình chuẩn bị kỹ càng băng vải dự thủy tiến phó bản trước đó pháp sư phát tan không cho phép đến chế. công hội tin tức cũng là như thế ngắn gọn dù sao mọi người vừa mới bắt đầu khai hoang phó bản đối phó bản độ khó đều hoàn toàn không có khái niệm theo khinh thường toàn khu ý nghĩ t ô i nói để mọi người tự mang băng vải cùng giật thủy cái này đã chỉnh rất phù hợp thức đi thứ năm ban đêm thảo phạt đoàn các thành viên toàn đều đúng giờ thượng tuyến vờ giờ hình thức vớt b ó c hổ cờ giáp trên cơ bản không tồn tại cái gì vắng mặt tình huống dù sao mọi người ban đêm đều là buồn ngủ tăng ca đến tối một giờ khổ bức hải tử hay là số rất ít k i n h thường toàn khu dù sao cũng là lá gan đếm ộ t trong nếu không vậy sẽ không bị đề cử vì đoàn đội lanh tụ hắn mặc nửa người dung khí bộ đ ồ bả vai là lao ngục giáp lót vai không nói trước có đẹp trai hay không dù sao liền là đột xuất một cái tài đại khí thô ô n ì xì ạ sao huyệt cổng trật ních liên minh k i n h thường toàn khu bắt đầu lần lượt điểm danh cũng không tệ lắm không chỉ có chủ lực các thành viên đều đến đông đủ ngay cả dự bị vậy đều tới duy nhất để k i n h thường toàn khu cảm thấy khá là đáng tiếc là trong công hội mấy cái kia đặc biệt có thể đánh người đều đang cày chiến trường với lại biểu thị đối lần này khai hoang hoạt động không có hứng thú gì tỉ như cái kia hai cái danh tự đặc biệt kế lâu giải sư cùng thợ s ă n hơn hết vậy không ảnh hưởng dù sao hội chơi nhiều người là ta đại liên minh nhân tài đông đúc còn có thể sợ một cái hắt lòng không thành kỳ thật hiện tại phần lớn người đối với khó khái niệm vẹn vẹn dừng lại tại sở t r ả tồn mờ bờ lách sở t ổ n t ớ loại này cấp bậc về phần đoàn đội bản đến cùng là cái gì độ khó không có khái niệm a trước kia đều là năm người tiểu đội đánh một đám quái hiện tại nhân số đi thẳng tới bốn mươi người cái này một người một cái không đều trực tiếp bình chuyến đi qua t ố t xuất phát k i n h thường toàn khu trưởng kiếm chỉ về phía trước đám người trùng trùng điệp điệp điệu thẳng hướng ổ nỉ xì ạ xào huyệt vào cửa là mấy cái du đãng long nhân k i n h thường toàn khu một ngựa đi đầu mặc dù cảm giác khiêng đến rất đau nhưng vấn đề không lớn k i n h thường toàn khu đối với mình thao t á c cũng là rất tự tin không chỉ là dùng tâm chắn phòng ngự còn thường xuyên tránh chuyển xê dịch địa né tránh quái vật công kích với lại dù cho thụ thương vấn đề không lớn nhiều như vậy trị liệu nghề nghiệp trong nháy mắt liền thanh máu cho n g n g lên ở giữa duy nhất một điểm khúc nhạc dạo ngắn liền là có hai ba cái đạo tặc đứng tại long nhân chính diện kết quả bị lan đến gần tại chỗ chết bất đắc kỳ tử k i n h thường toàn khu thanh bọn họ mắng một trận đều mẹ nó đánh nhiều như vậy phó bản còn không biết muốn tại bột hoa cúc đằng sau chuyển vận rốt cục mọi người đi tới ô nị s i ạ trước mặt tại dung nham tràn ngập trong xào huyện ô nị s ị ạ liền nằm dạp trên mặt đất ngủ gật xa xa nhìn lại nàng tựa như là một tòa núi nhỏ như thế đoàn trường chúng ta thật muốn cùng loại quái vật này đánh sao có người nuốt nước bọn hiển nhiên là đã có chút tại nửa đường bỏ cuộc k i n h thường toàn khu tràn ngập khinh bị địa nhìn hắn một cái nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ dũng sĩ、si、đương nhiên là muốn đồ long đến mọi người thanh bờ uff xoát đầy máu lam về đầy chuẩn bị làm nàng Trước 1116, Diệt đi hoài nghi nhân sinh. nhân thật là may mắn bình thường vì tìm kiếm thức ăn ta cần phải đi ra hang động k i n h thường toàn khu đặt chân ồn ỉ xỉ ạ xào huyệt trong nháy mắt con này to lớn hắc long vậy thức tỉnh nàng trong cổ phát ra trầm thấp tiếng giống để tất cả mọi người đều cảm giác được mình màng nhĩ tại vụ vù, vù đông đông đông to lớn long c h ả o giẫm trên mặt đất đám người phảng phất có thể cảm giác được mặt đất đều tại có chút rung động cái kia chút mặt đất trong khe hở thậm chí bị giẫm ra chút hứa nham tương ta lên n a i t ố t ta k i n h thường toàn khu một ngựa đi đầu dù sao là chủ xe tăng hắn cần trước tiên thành lập được bột c ứ u hận người phía sau bảy cùng nhau tiến lên đi theo k i n h thường toàn khu đằng sau các loại hàn băng tiễn ám ảnh tiễn hỏa cầu thuật hướng phía ổ nhị xì ạ trên mặt liền hô đi qua kết quả k i n h thường toàn khu vừa mới chặt bột hai đao liền thấy bột hắt đầu đông đông đông hướng lấy phía sau cái mông đám người đi qua hôm này k i n h thường toàn khu còn chưa kịp thanh ổ nhị xì ạ cho kéo trở về liền thấy trong đám người trong nháy mắt chết một mảnh sau năm phút đám người lại lần nữa đi vào ô m s i ạ trước mặt tốt lần trước mấy cái giờ ts đều sớm xuất thủ ta liền không truy cứu cái này cũng trách ta không trước đó nói xong lần này nhớ kỹ chờ ta đánh trước một phút đồng hồ thành lập tốt t h ù hận các ngươi lại mở đánh buff đều soát đủ a ok ta lên k i n h thường toàn khu lần nữa một ngựa đi đầu hướng bột vào tới lần này mọi người ngược lại là đã có kinh nghiệm im lặng chờ lấy chủ thản cạ dạ trong chốc lát mới động thủ ồn ỉ x ì ạ bản thân đòn công kích bình thường tổn thương cũng không tính quá cao tần suất công kích vậy không tính nhanh cho nên dù cho để chủ xe tăng nhiều khiêng một hồi vậy không quan hệ có nhiều như vậy chị liệu đều theo dõi hắn tơ máu đâu bị đòn công kích bình thường dây đó là rất không có khả năng kết quả mọi người còn ngốc ngơ ngác địa đứng đấy đâu liền thấy ồn ỉ x ì ạ có chút hơi ngửa đầu hô h ư n g hực hình mũi khoan hỏa diễm tử trong miệng nàng phun ra mà ra trong nháy mắt quét qua đám người trong đám người kêu thảm liên miên cái này chút viễn trình nghề nghiệp căn bản không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý liền thấy phô thiên cái địa địa hỏa diễm đập vào mặt toàn trên thân hạ chính diện một trăm tám mươi độ không góc chết hỏa diễm t ẩ y lễ liền cùng tắm nước nóng như thế rất nhiều người còn chưa biết chuyện gì xảy ra người đã nằm trên đất ố ngày tình huống như thế nào cái này long biết phun lửa a long biết phun lửa không phải cực kỳ hợp lý sao sau năm phút đám người lại tới k i n h thường toàn khu một bên ăn bánh mì một bên suy nghĩ dạng này lần này viễn chỉnh chuyển vận nghề nghiệp cũng đừng đứng ở bên cạnh các ngươi liền đứng tại ân liền đứng tại hai bên cái này cửa hàng các ngươi cảm thấy thế nào vừa lúc ta ở chính diện lôi kéo l o n g đầu các ngươi tại hai bên chuyển vận vừa lúc ngay tại hai cái này l ố i nhỏ phụ cận cũng tốt phân biệt tốt mọi người chuẩn bị lên đi tiền côn chính đang quan chiến công hội đoàn tiến độ quả thực là không đành lòng nhìn tại vờ giờ bản v u y ế t ó c hổ cơ giác bên trong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 liền gặp một lần đều cực kỳ khó khăn trên thực tế 60 niên đại đoàn đội bản thể nghiệm chỉ có số rất ít cứng rắn hạch người chơi mới có thể thu được tuyệt đại đa số người chơi đều trải nghiệm không đến những vật này cho nên tại trần mạch kiếp trước vỡ l g i sạt tại sau này phiên bản mới cân nhắc thành 40 n g ư ờ i đoàn đội thành 10 người 25 người đoàn đồng thời khu điểm phổ thông độ khó cùng anh hùng độ khó tận khả năng địa để đại bộ phận điểm người chơi đều có thể thu được đoàn đội bản trò chơi trải nghiệm dù sao đối với vỡ bóp hổ cơ giáp trò chơi này tới nói đoàn đội phó bản mới thật sự là tinh túy chỗ đối với nhân viên thiết kế tới nói cũng là hao tốn nhất nhiều thời gian tinh lực bộ phận nếu như luôn luôn chỉ có một bộ phận nhỏ người có thể trải nghiệm lời nói cái kia không khỏi quá lãng phí cho nên hiện tại không chỉ là đoàn đội thành viên tại gặp phải ô nị xì ạ hỏa diễm t ẩ y lễ trong công hội rất nhiều người vậy đều chú ý tới lần này khai hoang t cái này cái đuôi co lại trực tiếp liền bị quất c h o n g nhìn xem đều đau cái này phun l ử a trong nháy mắt thiêu chết một mảnh a còn tốt cái này lòng trí thương nhìn không cao lắm nếu không đúng là không có cách nào đánh đứng tại hai cái này cửa hang đoàn trưởng thật mẹ nó là một thiên tài a bị ổn ỉ xỉ A đánh bay về sau dẫm lên trứng rồng trong nháy mắt đi ra một đống tiểu lòng sau đó đoàn diệt đau lòng cảm giác hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng a đây là muốn đánh mấy giờ đám người trơ mắt xem lấy chin này khai hoang đoàn bị ổn ỉ xỉ A cho ngược đến chết đi sống lại đừng nói đánh chết liền mẹ nó giai đoạn hai đều không đánh vào được bởi vì cái này thời điểm mọi người đều không có bột công lược đều là chân chính bắt đầu từ số không giống mở tờ trực tiếp dựa vào tường kéo b ộ t cái khác chuyển vận nghề nghiệp phân đội hai bên trái phải chuyển vận loại này cơ sở nhất chỗ đứng đều muốn tự mình tìm tòi ô n ỉ xì ạ thuận miệng một cái thổ tức liền là đoàn diệt giống ô n ỉ xì ạ hít vào một hơi thật dài loại này đều mẹ nó đánh không tiến giai đoạn hai căn bản không nhìn thấy a với lại khó xử nhất là căn bản nhìn không đến bất luận cái gì đánh thắng hy vọng vừa mới bắt đầu mọi người trên cơ bản đều sẽ không không làm bột hp còn có bảy tám phần thời điểm đã có trị liệu nghề nghiệp thanh mình làm cho n ạ i rỗng chỉ có thể cực kỳ xấu hổ địa đứng tại chỗ ném ma trượng sống sờ sờ địa chơi trở thành một cái fts trò chơi nghiêm chỉnh mà nói kỳ thật ổ n ỉ x ì ạ giai đoạn thứ nhất không tính rất khó khăn mấu chốt là hiện tại nhóm này người chơi trang bị căn bản lại không được trị liệu vậy lại không lên chuyển vận vậy đều không đủ hiện tại mọi người tưởng lầm là mình chưa quen thuộc kỹ năng cho nên đánh bất quá đợi mọi người quen thuộc kỹ năng về sau liền hội phát hiện ân vẫn là đánh hơn hết hơn hết mọi người đều vẫn là nhiệt hỏa hướng lên trời mặc dù bình quân xuống tới vài phút liền muốn chạy một lần thi thể các loại vật tư cũng là tiêu hao đến bay lên nhưng tất cả mọi người đều không có lời á n giận ngược lại mỗi lần nhiều đánh xuống bột năm phần trăm hp đều cảm thấy vô cùng hưng phấn tiền côn phi thường xấu hổ địa thối lui ra khỏi con chiến nghĩ thầm đến cùng muốn hay không nói cho bọn họ đi trước soát mổ tần co đâu bộ lạc bên kia các người chơi thì là đã đang chuẩn bị khai hoang mổ tần co cái này mấy ngày nhất là gan đám người kia trên cơ bản đều là ngâm mình ở sở trạ tồn mờ s c o lộ m ạ n sở cùng bờ lách sở tồn tạo ơ tranh thủ thanh tê không cho soát đủ các đại công hội trên cơ bản tiến độ không sai biệt lắm đều tại chuẩn bị lấy khai hoang đoàn đội vốn không thể không nói thế giới song song bên trong các người chơi trải qua nhiều như vậy trò chơi tẩy lễ trò chơi trí thông minh đều rất cao vào tay rất nhanh bất quá rất nhiều công hội tại m ộ tần c ó cổng dung nham cự nhân nơi đó dịp i bảy tám tiếng về sau đều đối với mình sinh ra thật sâu hoài nghi nhất là xe tăng nhóm lúc đầu cảm thấy mình quá cứng rắn kết quả người khổng lồ này một cước đạp xuống đến cảm giác mình bản giáp liền cùng giấy như thế cái này mẹ nó trò chơi này có thể chơi chương một nghìn một trăm mười bảy vang dội toàn cầu có chút người chơi khả năng sẽ tốt vô cùng kỳ sáu mươi niên đại đoàn đội nguồn gốc có khó như vậy sao đây không phải nói nhảm sao đương nhiên bình tĩnh mà xem xét nguyên bản v ớ i t bóc ổ cờ giạp bên trong sáu mươi niên đại đoàn đội b ả n khó là nhiều loại nhân tố tạo thành đầu tiên là lúc ấy lột in phi thường ít cực kỳ nhiều người chơi làm nhiệm vụ thời điểm đều là không lột in làm đến đến chính thức nhiệm vụ vậy không có bất kỳ cái gì địa điểm hoặc khu vực nhắc nhở toàn bộ nhờ có hạn nhiệm vụ văn bản mắt thường tìm kiếm đối với rất nhiều thực sự giấu quá sâu nhiệm vụ các người chơi dứt khoát liền tự hành từ bỏ một đoàn bốn mươi người có b l o o d in không có mấy cái thậm chí sớm nhất thời điểm khai hoang còn có đoàn đội không có giọng nói phần mềm toàn bộ nhờ chỉ huy đánh chữ hiệu suất này thật là có thể tưởng tượng được càng về sau tham dự khai hoang người chơi cơ hồ mỗi người đều có đoàn đội b l o o d in còn mang theo tẩy não hiệu quả giọng nói nhắc nhở tường lửa tường lửa tường lửa hiệu suất này tăng lên cũng không phải một điểm nửa điểm tiếp theo liền là nhiều người bốn mươi người phi thường khó chỉ huy đến tám mươi niên đại khai hoang vu yêu vương thời điểm hai mươi lăm người cũng có thể làm cho chỉ huy nhức đầu t r a n h cái hát thủy đều phải xuất gia ăn mãi k i n h đến h ú n g chi sáu mươi niên đại thời điểm khai hoang khắc tô ân loại này mê chi bột với lại các người chơi chiến thuật tố dưỡng đối nghề nghiệp lý giải cũng không cao bởi vì không có l u ộ t in cực kỳ nhiều người chơi không hiểu như thế nào đánh chuyển vận tuần hoàn cũng không biết làm sao điểm thiên phú phối chứa có thể làm cho mình chuyển vận tối đại hóa rất nhiều đoàn trưởng không ra tổn thương thông kê cũng không biết ai tại vậy nước cái này khai hoang hiệu suất rất khó c a m đoan đương nhiên còn có một cái trọng yếu hơn nguyên nhân liền là mạng lưới không quá đi đánh bản rơi dây rất bình thường đặc biệt là lẹ vào sáu mươi nạ ít sở dạ n g mà khai hoang điện nam thời điểm rất nhiều đoàn đều là chờ d ạ n g sáng hai điểm về sau mạng lưới ổn định mới bắt đầu đánh vì để cho mới các người chơi có thể cảm nhận được sáu mươi niên đại đoàn đội bản kinh đ i ể n trải nghiệm bởi bài tại, với giam, thời điểm là lẹ dì sạt tròn cố ốc cờ ý hổ an năm cực kỳ nhiều người chơi vì có thể cầm tới d u n g lửa ác h u y ể n tọa kỵ điểm tiến vào ngẫu nhiên đoàn đội bản kết quả đi vào xem xét cái này mẹ nó trở lại như cũ vậy thái nguyên nước nguyên ngủi lúc trước môn thần tiểu quái diệt một đêm hiện tại còn mẹ nó là diệt một đêm cực kỳ nhiều người chơi phát hiện chính mình dùng giờ t s hàng bản lại là dây tiến cảm giác phi thường không thể tưởng tượng nổi bởi vì vì những thứ khác đoàn đội bản đều là xe tăng cùng trị liệu dây tiến giờ t s nghề nghiệp đều muốn chờ năm đến mười phút đồng hồ mới có thể xếp đi vào dù sao trước hai nhân vật càng thêm khan hiếm kết quả mới vừa vào đến liền minh bạch là chuyện gì xảy ra mộ tần t co môn thần không co ở đây nhưng là nửa cái đoàn người là vừa phục sinh nói cách khác cái này ngẫu nhiên đoàn đội dùng diệt đoàn đại giới mới giữ cửa thần cho bãi bình cực kỳ nhiều người chơi đều bị hố đến không chịu nổi trực tiếp thoát khỏi đội chạy người thực sự nhiều lắm cho nên mới xuất hiện giờ tờ s có thể dây tiến k ỳ cảnh sau đó đánh tới bộn thời điểm bi kịch liền đến người chơi g i ả dặn kinh nghiệm nếu biết mộ tần co năm chó có cái đặc thù cơ chế liền là bột mang theo một đống lớn tùy tùng vừa đi vừa về tuần tra nhưng mà cái này chút d u n g lửa chó là nhất định phải tại hạn định thời gian bên trong cùng chết nếu không bọn họ liền hội một mực phục sinh nhưng mà rất nhiều người mới căn bản không có trải qua mộ tần co đương nhiên cũng liền hoàn toàn không biết cái này cơ chế thế là liền có thể nhìn thấy toàn bộ đoàn đội không ngừng địa có người ra ra vào vào, một nhóm người chịu không được cái này ủy khuất ố ướt khỏi t ờ tờ, tờ. một nhóm người mới tiến đến tiếp tục chọn máu ít dung lửa chó đánh sau đó liền nhìn xem dung lửa chó một bản một bản địa phục sinh các người chơi một gốc giả một gốc giả địa ra ra vào vào cứ như vậy một cái mồ tẩn con năm chó quả thực là đánh năm sáu tiếng đổi không biết bao nhiêu nhóm người đều không có thể đặt xuống tới khi đó ngẫu nhiên đoàn thành viên mặc dù vậy đồ ăn nhưng dù sao cũng so sáu mươi niên đại vừa mới rào bước tiến lên đoàn đội bản các người chơi muốn hội chơi nhiều rồi còn diện thành cái dạng kia như vậy sáu mươi năm đại đại gia vừa khai hoang m ộ tần co thời điểm t h n g trạng liền có thể suy ra hơn hết lúc kia người chơi có một chút tốt liền là phi thường có thể kiên trì bất luận là năm người phó bản vẫn là đoàn đội bản từ cấp thấp nhất nỉnh cả vở đến cao cấp m ộ tần co v ẫ lại chữ ý l a is tất cả mọi người là lấy kiên trì chiến đấu làm v i n h lấy nửa đường chuẩn mất lấy làm hổ thẹn rất xem thêm bắt đầu rất đơn giản tiểu phó bản một mực diệt mọi người vậy sẽ không lẫn nhau h á n trách đều là cố gắng làm tốt chính mình sự tình khích lệ cho nhau kiên trì mấy giờ thẳng đến đả thông mới thôi bốn mươi người mổ tần co vợ lại chú ủ ý l a i giờ có đôi khi khai hoang tiểu quái đều muốn diệt một đêm diệt đi chủ xe tăng tu rất nhiều lần trang bị đều t h à n h mình tu nghèo nhưng lúc đó mọi người vậy đều không có chút nào lời á n giận rất nhiều dự bị người chơi cùng chủ lực đoàn người chơi cùng một chỗ đúng giờ thượng tuyến ngay tại phó bản cổng chờ lệnh mỗi ngày chờ lệnh mấy giờ chờ lệnh cái một hai tuần hoặc là gặp được cá biệt thành viên có việc mới có thể thu được tiến phó bản cơ hội càng về sau thức ăn nhanh cách chơi càng ngày càng nhiều người chơi kiên nhẫn vậy càng ngày càng kém rất nhiều năm người phó bản diệt một lần liền có thể chạy tầm hai ba người các người chơi tâm tính vậy càng ngày càng táo bạo cho nên rất nhiều người chơi già dặn kinh nghiệm mới sẽ đặc biệt hoài niệm cái kia mọi người không rời không bỏ cộng đồng cố gắng thông quan phó bản thời gian các đại khu phục liên minh cùng bộ lạc cũng bắt đầu tiến nhập khẩn trương kích thích khai hoang giai đoạn bởi vì tại thời gian này điểm Nhóm đầu tiên người chơi đầu t rất ê n bản cơ c đã vọt tới mắt p phó người bản o á đ ế nhiều cũng k ô n n g gì xê xích h giải g thời i rắc a người lấy ra làm ra nhiệm vụ, soát tiểu phó bản, bản phó tiểu vụ, xoát i liền tới đội hội mới tiểu tại liên với giạc, mới. nhiều a n đánh đoàn bản, công động. lớn nhập không ngừng vì, với cửa giác, bổ sung n lấy Bất Rất vậy tổ hoạt tục quá, máu chức hố hào, bó bổ cổ cờ g số vì, đều coi là v ớ ợ t bóc hổ cờ giáp cửa hàng đối với ma trận cabin trò chơi lượng tiêu thụ mà nói sẽ là một lần đỉnh cao nhưng mà bọn họ rất nhanh liền phát hiện chính mình sai lầm cái này căn bản không phải đỉnh cao chỉ là vừa mới bắt đầu v ớ i bóc hổ cơ giáp cái trò chơi này đối với ma trận ca bin trò chơi lượng tiêu thụ tiến lên thậm chí xa s o trước đó bất kỳ thủ đoạn nào đều muốn tới càng thêm ra sức cuối cùng vẫn là game online cùng game off h e l i n n khác nhau người xét đến cùng vẫn là xã giao động vật khi v ớ i bóc hổ cơ giáp van r ộ i toàn cầu trở thành một cỗ phong trào thời điểm mọi người thật rất khó cự tuyệt loại này dụ hoặc trên inter bất luận là các đại diễn đàn vẫn là trang web toàn đều tràn ngập đối với vượt góc hổ cờ giáp thảo luận cùng đánh giá mà tất cả mọi người đối với cái này vượt thời đại trò chơi tác phẩm đều là không tiếc lời ca tụng thậm chí rất nhiều người đều dùng bất hủ thần t á c để hình dung l à vượt góc hổ cờ giáp bên trong cơ hồ tất cả nguyên tố đều đáng giá ca ngợi tinh xảo cờ gờ hồng đại thế giới xem cơ cấu đa dạng hóa mỗi người đều mang đặc sắc nghề nghiệp phức tạp lại cố sự tính cực mạnh nhiệm vụ thước đo đường kính bằng kim loại vẽ hay thay đổi phó bản cách chơi thiết kế trận doanh đối lập cách chơi phong phu chiến trường cùng tờ vờ tờ cách chơi nếu như dùng một câu khái quát lời nói vớt óp ổ cờ giáp chế tạo một cái toàn thế giới mới để tất cả người chơi đều đắm chìm trong đó muốn ngừng mà không được huống chi trò chơi này là tuyệt đối công bằng thời gian thu phí trò chơi giấc ngủ hình thức để đại bộ phận điểm người chơi đều có thể thu hoạch được sung túc trò chơi thời gian cho nên đối với tất cả người chơi tới nói nó đều tương đương với lần thứ hai nhân sinh với lại mọi người toàn đều đứng tại cùng một hàng bắt đầu bên trên tại dạng này một cái thần tắc trước mặt cái kia chút do dự bất định các người chơi rốt cục cũng không còn cách nào kháng cự ma trận ca bin trò chơi dụ hoặc chương một n m r ă m mười t m ỹ vị phong rắn thực đơn b à rèn len hai cái bộ lạc tiểu hào đang luyện cấp một cái vong linh pháp sư đang tại đối thảo nguyên sư xoa hàn băng tiễn trò chơi này chơi thật vui a sớm biết liền nên sớm mua ma trận ca bin cho chơi ở phía xa thú nhân chiến sĩ đang tại cơ chiến phủ cùng một cái lục hành điệu vật lộn ta đã sớm để ngươi mua ngươi nhất định phải các loại ngươi lúc đó nếu như cùng ta cùng nhau chơi đùa lời nói hiện tại vậy đều mát cấp kết quả khiến cho ta hiện tại vẫn phải cùng ngươi luyện tiểu h à o vong linh pháp sư tại kênh đội ngũ bên trong nói ra nói trở lại ngươi đại h à o không phải mát cấp sao mang ta thăng cấp a thú nhân chiến sĩ manh liệt điệu lắc đầu ta mẹ nó đại hào là cái mục sư làm sao mang ngươi bất quá lời nói đi cũng phải nói lại mang cũng không tốt xứ kinh nghiệm chụp nhiều lắm ta nhiều lắm thì mang ngươi soát một vào phó bản cầm ấy trang bị hoàn thành mấy cái tương đối khó khăn phó bản nhiệm vụ muốn trông cậy vào mang ngươi thăng cấp cái kia là không thể nào vong linh pháp sư nhất miệng trò chơi này quá không nhân tính hóa thật không tiện làm cái đại hào mang ta lên thẳng lẹ và sáu mươi tốt bao nhiêu thú nhân chiến sĩ lời nói t h â m thiệt nói đây chính là ngươi không hiểu đi v ớ i ốc p hổ cơ giác không phải một cái thức ăn nhanh trò chơi phải dùng tâm đi cảm thụ ngươi bây giờ cảm thấy thăng cấp cực kỳ nhàm chán làm nhiệm vụ cực kỳ nhàm chán cậy phó bản không có ý nghĩa chờ sau này cái này chút đều lại biến thành hồi ức ngươi nhìn ta mặc dù nhưng đã làm qua một bản những nhiệm vụ này hiện tại luyện tiểu hào vẫn cảm thấy cực kỳ hoài niệm với lại trò chơi này là tuyệt đối công bằng trò chơi đương nhiên là yêu cầu mọi người đều như thế luyện cấp mới đúng nếu như trực tiếp dùng tiền mua đẳng cấp cái kia cùng rất nhiều hố tiền vong du chẳng phải như thế sao vong linh pháp sư cái hiểu cái không tuyệt đối công bằng đúng a thú nhân chiến sĩ nói ra trước đó liền nói cho ngươi trò chơi này là thuần thời gian thu phí hình thức trong trò chơi là tuyệt đối bình đẳng đều dựa vào mình hai tay phấn đấu đến tới trang bị a kim tệ a những vật này hơn hết kim tệ đây là có thể đ ổ i tiền nhưng kim tệ đối chính ngươi tăng lên cực kỳ bé nhỏ a vong linh pháp sư không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại hắn lại đánh hai cái quái hỏi ai đó là cái cái gì thú nhân chiến sĩ xem xét hệ thống tin tức lúc ấy con mắt liền thẳng ngọa tảo mỹ vị phong rắn thực đơn vong linh pháp sư một mặt ngây thơ thứ này rất tốt sao ta không hiểu nhiều thú nhân chiến sĩ quả thực là đấm ngực dậm chân bởi vì lúc trước hắn vì cầu bất việc thanh đội ngũ phân phối hình thức đổi thành tự do nhặt nếu như là đội ngũ phân phối lời nói hắn còn có thể r ồ n một tay nào chỉ là tốt đơn giản liền là quá tốt rồi thứ này ném phòng đấu giá chi ít bán cái năm trăm kim a không sai biệt lắm đều có thể đổi một chương điểm thẻ thú nhân chiến sĩ mắt ba ba nhìn lấy hệ thống trong tin tức mỹ vị phong rắn thực đơn miệng thủ đô nước nhanh chảy xuống ghen ghét khiến cho ta chất vách tường tách rời ghen ghét khiến cho ta sự phân bảo nhiễm sát thể ngẫm lại mình đại hào mục sư cho tới bây giờ còn không có tích lũy đủ một nghìn kim tệ mua thiên kim ngựa đâu nếu có cái này bản vẽ lời nói trong nháy mắt nhưng chính là năm trăm kim tới sổ a Vơ giơ bản. v ớ i b ó c hổ cờ giáp đại thẻ giá tiền là hai trăm khối đổi thành kim tệ lời nói mỗi cái phục tình huống không giống nhau dạng chỉnh thể tới nói càng là lao p h ụ mọi người soát đi ra kim tệ càng nhiều giá vàng liền càng tiện nghi nếu như là cái không thể làm chung tiểu hào thú nhân chiến sĩ khẳng định phải trăm phương ngàn kế địa lắc lư hắn thanh mỹ vị phong rắn thực đơn giá thấp bán cho mình tỉ như ra năm mươi hoặc là một trăm kim tệ giá cả từ nhỏ người thổi kèn bên trong mua được lại c h u y ể n tay tiểu hào lại sẽ không đi nhìn phòng đấu giá không biết thứ này chân thực giá cả hơn phân nửa liền bán nhưng là cái này vong linh pháp sư là thú nhân chiến sĩ trong hiện thực bằng hưu muốn thật thanh cái này thực đơn lựa gạn quay đầu vong linh pháp sư tại phòng đấu giá hiểu rõ đến thứ này giá trị nói không chừng trong hiện thực liền muốn sách đao tới cửa cho nên có biện pháp nào đâu thú nhân chiến sĩ chỉ có thể trong lòng giữ lại máu yên lặng địa c h ú c phúc mình cơ hữu tốt vong linh pháp sư còn không bông tha hỏi có đúng không cái này bản vẽ đến cùng cái nào tốt không phải liền là làm ăn sao thú nhân chiến sĩ hiện tại một câu cũng không muốn nói nhưng nhìn thấy vong linh pháp sư như thế thành tâm thành ý địa đặt câu hỏi vẫn là cố nén chất vách tưởng tách rời thống khổ kiên nhẫn giải thích cái này mỹ vị phong rắn chủ yếu là có thể cải biến mình ngoại hình biến thành nhân loại nị dạng hoặc là quý tộc bộ lạc bên này rất nhiều thú nhân a cự ma a ngưu đầu nhân a đối với mình ngoại hình không hài lòng liền ăn mỹ vị phong rắn ngươi nghĩ ngươi cầm tới cái này thực đơn trên cơ bản thì tương đương với là lấy được một viên cây d ụ n g tiền làm mấy tổ mỹ vị phong xà vây đến phòng đấu giá phía trên rất nhanh liền bán xong m ẫ u chốt là thứ này tỷ lệ rơi đồ thấp à, rất nhiều người phỏng đoán thứ này tỷ lệ rất khả năng cũng chỉ có ngàn phần có vừa lên dưới ta đại hào mục sư lần trước cố ý tại bạ r ẹ n len soát ba giờ cũng căn bản không nhìn thấy một t r ư ơ n g vong linh pháp sư cái hiểu cái không nói ờ thú nhân chiến sĩ tiếp tục giải thích với lại vật này còn có thể treo ở trung lập phòng đấu giá bán cho liên minh người chơi giá cả vậy đặc biệt cao bởi vì liên minh bên kia có rất ít tiểu hào tại bạ rèn len làm nhiệm vụ nếu có người lùn hoặc là người lùn người chơi muốn cầm đến cái này thực đơn lời nói so bộ lạc bên này muốn khó khăn nhiều vong linh pháp sư vui tơi ư hớn hở nói cho nên ta hiện tại cầm tới cái này thực đơn lẹ vẹo bốn mươi cây mã tiền liền có đúng không thú nhân chiến sĩ thở dài nào chỉ là lẹ vẹo bốn mươi cây mã tiền ngươi còn có thể mua một chút tử trang đâu giống rót đan pháp trượng loại hình vong linh pháp sư lúc đầu cảm thấy không có cái gì nghe thú nhân chiến sĩ như thế một giải thích vậy gọt hơi có một chút như vậy tiểu vui vẻ có đúng không vậy thì tốt quá ân tại sao lại rơi mất một cái thú nhân chiến sĩ tròng mắt đều nhanh rơi ra tới hắn khẽ đảo hệ thống tin tức không phải sao cái này vong linh pháp sư lời còn chưa nói hết đâu lại mẹ nó rơi mất một cái vong linh pháp sư đắc ý điệu thanh bản vẽ này vậy nhặt lên lần này thiên kim n g ư a có đáng tiếc ta hiện tại mới l ẻ vẹo mười sáu ai lúc nào mới có thể lên tới l ẻ v ậ t sáu mươi đâu t ố t mong đợi a ai ngươi làm sao thoát khỏi đội ngươi không b ồ i ta luyện tiểu hào thăng cấp thú nhân chiến sĩ ân công hội gọi ta làm công động ta đi nhà sĩ đi vong linh pháp sư nhìn đồng hồ không đúng cái này đều nhanh dạng sáng bốn điểm nào có hiện tại làm công động a ai ngươi đừng đi a thú nhân chiến sĩ quả thực là nước mắt giàn giụa ta h không thể hung hăng ậ n đ ị quất chính mẹ ì Mình Bình n miệng. Mình trước đó còn nói trò chơi này là tuyệt đối công bằng trò chơi. Công bằng đẳng h chơi chơi. mấy m tuyệt cái trước cái cái bữa. Bình đẳng cái cái đối trò trò Ta đó là bữa. bữa. nó đại hào mục sư lá gan lâu như vậy lá gan đến lẹ vẻo sáu mươi mình soát bố làm túi sách bán lấy tiền mình phân giải phụ ma vật liệu bán lấy tiền tân tân khổ khổ lá gan phó bản ôm công hội pháp sư đ u ổ i cày quái tích lũy kim tệ kết quả cho tới bây giờ đừng nói thiên kim ngựa liền cái mông ngựa cũng mua không nổi kết quả người anh em này chơi cái tiểu hào ken k ế t liền rơi mất hai cái mỹ vị phong rắn thực đơn c h u y ể n tay một bán liền là một ngàn kim nhập trướng cái này mẹ nó trò chơi còn có thể chơi tay gà trò chơi thú nhân chiến sĩ yên lặng địa sửa lại mình ký tên giết không bao giờ hết châu âu chó chương một nghìn một trăm mười chín vì sao a không có rơi trang bị a càng ngày càng nhiều tân thủ người chơi tiến b à o v ớ ợ t bóc hổ cơ giáp bắt đầu cảm nhận được gạ dở dột đặc biệt bị lực kỳ thật nói đến vượt b ó ổ cơ g i bên trong chân quý nhất hồi ức mỗi người đều hội có khác biệt đáp án có lẽ là tại tân thủ khu cùng mình cùng một chỗ sóng vai chiến đấu cái kia cái hào hữu có lẽ là tại phó bản bên trong mỉm cười đưa lại đây một ổ bánh bao đồng đội có lẽ là tại mình bị đối địch trận doanh thủ thi thời điểm rút đao tương trợ người qua đường có lẽ người qua đường này cũng bị thủ thi các ngươi hai cái một bên chuyện trò vui vẻ địa nói chuyện phiếm vừa cùng mấy cái đối địch trận doanh người chơi đấu trí đấu dũng có lẽ ngươi hội thủy trung nhớ kỹ cái kia đi ngang qua giải quyết hết màu đỏ quái vật liền ngươi một mạng lại kín đáo đưa cho ngươi mấy cái túi sách đại hào pháp sư hội nhớ kỹ cái kia đi ngang qua tiện tay cho ngươi đập cái bờ uff mục sư còn nhớ rõ toàn thật lâu rốt cục mua được ngựa thời điểm cưới nó khoái hoạt địa tại chủ thành bên trong đông chạy tây đ i ề n còn cực kỳ xoắn s u ý t nó vì sao a không biết bơi lại hoặc là đếm lấy tiền đồng sinh hoạt rõ ràng bao k h ỏ a không có mấy cái ngăn chứa lại không nỡ ném đi bất luận một cái nào rất rứt nhất định phải về thành bán cho thương nhân lần thứ nhất ngộ nhập hoàng hôn r ừ n g rậm lúc sợ hãi lần thứ nhất đặt chân nỉnh c ả vờ lúc kích động vô số tờ vờ tờ cùng nhân nhóm trong chiến trường phân đấu vì cao giai đốc quân đại nguyên x o á y xương hào mà không ngủ không nghỉ địa trắng đêm phân chiến vì tranh đoạt giã ngoại b u ô n liên minh cùng bộ lạc tụ tập mấy cái đoàn tại giã ngoại bản đồ đánh tới thi cốt khắp nơi từ bản đồ cái này một đầu trải ra cái kia một đầu vì hoàn thành nghề nghiệp nhiệm vụ cầm tới sử thi vũ khí thợ săn cùng các mục sư liều mạng địa tôi luyện lấy mình kỹ thuật thất bại lại nhiều lần vậy không muốn từ bỏ thứ nhất thanh màu cam vũ khí phất lạc h ệ u sơ g i ạ nạ rột u c h i thủ hiện thân còn có trong truyền thuyết lôi đình c h i nộ trục phong người trúc phúc c h i kiếm để vô số chiến sĩ cùng kỵ sĩ mới thôi nhiệt huyết sôi trào tại khai hoang bỡ lạch c h i n l a i giờ thời điểm lưu truyền huynh đệ kiếm vừa ra lại không huynh đệ thuyết pháp toàn bộ sệ vỡ tất cả người chơi cộng đồng bạo lá gan cố gắng chỉ vì mở ra ạn kỳ gia đại môn cũng làm cho cái này mở cửa sự kiện trở thành v ớ i bóp hổ cờ giáp sử thượng khó quên nhất thế giới sự kiện nai sơ dạ mạt thượng tuyến thiên hai quân đoàn bãi tha ma lớn trải rộng ạ dở dốt trên không thiên hai quân đoàn bóng mở đi tới mỗi một cái người t r ờ i trước mặt về sau còn có thiêu đốt viễn t r ì n h dạp bóp tê l i k i n khi đó pháp sư bánh mì cùng nước còn cần một tổ một tổ địa xoa rùa đen sách có thể bán đi giá trên trời đạo tặc biến mất đâm mù đều cần vật liệu thợ săn có thể ngạnh sinh sinh thanh ma bạo long chơi diều đến nọ v ừ a gì mạ thuật sĩ trong bọc có một đống lớn mảnh vụn linh hồn kỵ sĩ cùng xạ màn không có khả năng tại cùng một cái trong đoàn đội xuất hiện liên minh cùng bộ lạc vừa thấy mặt tất đánh k h u n g duy nhất không đánh k h u n g thời điểm là ạn kỳ giả mở cửa sơ chen lệ thồn nam hải chấn thường xuyên phát sinh đại quy mô chiến dịch vỡ lại chờ gióc mùn bèn bị gọi đùa vì tờ vờ tờ tác phẩm đỉnh cao vô số người tại si ly thật lưng hạt cát tựa như là thợ mỏ như thế cẩn trọng vớt góc hổ cờ giáp vậy từng xuất hiện rất nhiều cảm động sâu vô cùng chân thực cố sự cuối cùng quốc vương hộ vệ giả song niger eu bị dịu anh hùng nguyện ngươi có một phần dứt khoát tình yêu vớt góc hổ cờ giáp cũng không có thanh người biến thành ma thú trần quý nhất trang bị sở cặt l ệ c rủ xạ bộ đồ lão đại trước kia không có cơ sẽ cho ngươi tăng máu hiện tại để cho ta cho ngươi thêm một thêm a tại vấn xuyên địa chấn bên trong chúng ta đã mất đi bao nhiêu cái ở một cái đều không có bọn họ chỉ là rơi rơi. một trò chơi sở dĩ bất hủ là bởi vì nó chịu tải vô số người chơi mỹ hả o hồi ức đối với thế giới song song các người chơi tới nói bọn họ là vô cùng may mắn bởi vì bọn họ có thể xuyên qua đến một cái càng thêm hoàn mỹ v ớ i bóp hổ cờ giáp bên trong đi trải nghiệm lần thời đại vờ giờ chế tạo hạ dở u ộ t thế giới cũng trong cái thế giới này viết tiếp thuộc về chính bọn hắn truyền kỳ bọn họ có thể cùng dã ngoại nờ tờ cờ tùy ý địa nói chuyện t h i ế m hoặc là đi chủ thành bên trong chiêm ngưỡng những truyền thuyết kia bên trong anh hùng nhân vật cũng có thể lấy xuyên qua phương thức thân lâm kỳ cảnh địa thể hội mỗi cái thành thị dưới mặt đất mỗi lần mạo hiểm tại rộng lớn a i ờ r u ộ t đại lục ở bên trên vô số tiểu hào tại chạy ngược chạy xuôi bọn họ từ ngã tư đường chạy đến giặt trệ city lại từ bụi cốc chạy đến ở mức địa đại hào nhóm cơi thiên kim ngựa thần thái trước khi xuất phát vội vàng tại bờ l ỉ n h tơ lạnh xí lị thất cùng đ ợ t sơ hoàm tập hợp giống anh hùng như thế đối cự long cùng cổ thần khởi sướng khiêu chiến trong chiến trường liên minh cùng bộ lạc các dũng sĩ tại không biết mệnh m ỏ i địa chèm giết nghĩa vô phản cố địa phóng tới m ê n h ông nhiều đ ị c h nhân có lẽ mỗi cái người chơi đối với ma thú đều có khác biệt lý giải tựa như một ngàn cái độc giả có một ngàn cái hèm lệ bất quá mọi người càng hoà i niệm đại khái là loại đặc thù cảm giác đó mặc dù lúc rời thế dễ hết thể đều đã không trở về được cái kia đẹp thời điểm tốt chí ít các người chơi còn có tốt đẹp nhất ký ức không phải sao theo vớt ốc ổ cơ giáp nóng n ả y ma trận cabin trò chơi lượng tiêu thụ vậy lại lần nữa kéo lên game on là cùng game off t h lin nhất khác nhiều ngay tại ở trò chơi bản thân tuổi thọ thật dài tại trần mạch kết trước có vô số mọc trò chơi ở trên dây mới bắt đầu lấy siêu việt ma thú vì m ạ n h lưới nhưng mà một cái trò chơi xuất hiện lại biến mất tại mọc lĩnh vực này lại không còn có bất luận cái gì một trò chơi có thể đ ạ tới t vượt góc cổ cờ g i ạ p độ cao kỳ thật từ kinh điển cũ thế đến giạt góc telikin vượt góc cổ cờ g i ạ p hiện hữu nội dung đầy đủ vận doanh hai ba năm trong đoạn thời gian này vớt bóp hổ cờ giáp tựa như là một viên cây d ụ tiền có thể không ngừng vì trần mạch điểm cống hiến thẻ thu nhập một khi có đại lượng người chơi tràn vào trò chơi này về sau nó tựa như có được sinh mệnh mình nhà thiết kế chỉ cần ở sau lưng nhẹ nhàng đầy nó liền hội giống động cơ vĩnh cựu như thế liên tục không ngừng địa một mực vận chuyển xuống dưới bất quá đối với thế giới song song các người chơi tới nói bọn họ còn cần trải qua rất nhiều thứ mới có thể chân chính hoàn thành đánh bại vu yêu vương tâm nguyện hơn hết trần mạch không nóng nảy để các người chơi chậm rãi thể hội liền tốt mô tần co nào đó bộ lạc đoàn đội hai cái cửa thần ầm vang ngã xuống đất thân hình khổng lồ để đám người cảm giác chân xuống mặt đất đều trấn lên còn có mấy cái người chơi né tránh không kịp bị vào đầu nệ vào trực tiếp nằm thi dựa vào làm sao còn có thể bị thi thể đập chết các ngươi con mắt đều dài hơn đi đâu rồi tranh thủ thời gian cấp cứu bắt đầu đặc biệt mẹ thật là ác ngộ à hai cái này bọn chúng ta đều khai hoang một tuần nhiều rốt cục mẹ nó đánh rớt quá khó khăn cái này đoàn đội bản bột liền là không giống nhau dạng a đoàn trường là người thô hào một bên hùng hùng hổ hổ mà nói lấy đi một bên sở thi thể cái khác các đoàn viên thì là tại chỗ ngồi xuống vui chơi giải trí khai hoang một tuần rốt cục đánh thắng hai cái này môn thần mọi người cũng đều là như chút được gánh nặng tâm tình phi thường vui vẻ hai cái này đại đông tây rốt cục đánh rớt đoàn trường ngư bức ai, các ũ n không biết rơi thứ gì đâu. Tốt mong đợi chỉ mong g gì hội thứ Chỉ thể biết rơi đợi rơi tốt đâu, A. có c i tử trăng A. h thế nhưng là tân tân khổ khổ ú n tân tân g ta là đoàn á Các n tuần h một A. đ viên còn thảo luận liền thấy đoàn trưởng biểu lộ có chút không đúng luôn luôn tùy tiện đoàn trưởng vậy mà trở nên phi thường điềm đạm n h ò nhã sờ lấy hai cái dung nham cự nhân thi thể không nói một lời liền bảo chỉ ngồi s ồ m ở nơi đó tư thế các đoàn viên đột nhiên khẩn trương lên trong âm thầm nghị luận âm ĩ có ý tứ gì chẳng lẽ là rơi mất tốt trang bị đoàn trưởng muốn c ấ p mất không có khả năng đoàn trưởng thế nào lại là như thế người đâu người đoàn trưởng kia làm sao còn không đứng dậy a l i ê n thấy đoàn trưởng tại dung nham cự nhân thi thể bên trong trái sờ sờ phải sờ sờ sơ s o ạ n mấy trải rộng mới rốt cục chửi ầm lên thảo mẹ hắn vì sao a không có rơi trang bị chuyện gì xảy ra a chương một nghìn một trăm hai mươi điện ảnh hóa trò chơi còn có thể d ễ y rủa một chút không vớt tóc hổ cơ giác vang dội toàn cầu đồng thời cũng cho cả cái trò chơi ngành nghề mang đến phi thường rộng phi trò kỳ h ảnh hưởng. ắ p k thật sớm tại v ớ i bó d o h ủ cơ giáp thượng tuyến trước đó đã có rất nhiều trò chơi thương vờ giờ trò chơi lần lượt đổ bộ ma trận cabin trò chơi với lại lượng tiêu thụ rất không tệ mà ở v ớ i bó d o h ủ cơ giáp thượng tuyến về sau cùng thời kỳ đem bán trò chơi lượng tiêu thụ lại đều biểu hiện không tốt bởi vì v ớ i bó d o h ủ cơ giáp là một cái thời gian thu phí trò chơi mỗi tháng đều có cố định đầu nhập ngoại trừ tháng thẻ bên ngoài c kỳ n h i ề u n g ư ờ i chơi còn m u ố n m u a kim ứ n g phó t r o n g trò chơi các l o ạ i chi tiêu, mua tử trang, mua ngựa, mua mua ngựa, v ậ t liệu. k h ắ p nơi đều cần dùng tiền. Càng quan đều t r ọ n g g là, với ó t h ổ cờ giáp đối với người chơi thời gian nắm giữ vô cùng nghiêm trọng mặc dù chính thức đề cử mọi người ở buổi tối dùng giấc ngủ hình thức tới chơi nhưng khẳng định hội có một ít cứng rắn hạch người chơi thanh ban ngày thời gian vậy lấy ra chơi vê k é p o r h ổ cờ giáp dù sao trò chơi này nội dung quá mức phong phú coi như một ngày thượng tuyến h a giờ Ngươi với ậ nhận vậy y chuyện tổng thời gian cùng tiền tài song trọng tinh trò thời trò nên, gian cùng song dụng về sau, cực kỳ nhiều người chơi đều phân không cùng bán lệnh chẳng gặp gì hội Cho chiếm chơi chơi khác chơi, chơi thì đi cái có được cực lực có sau, đều làm. lạ. đem ra về v kỳ kỳ lại cái này cùng trần mạch trước đó nghiên cứu phát minh những trò chơi kia tinh chất còn không quá như thế trước kia t h e lạt gót vs rẽ đã truyền thuyết g ờ tờ ai những trò chơi này mặc dù đồng dạng phi thường ưu tú nhưng dù sao cũng là game họ phơ l ỉ n mọi người nhiệt độ trên cơ bản duy trì tại hai ba tháng chờ đoạn này thời gian trôi qua các người chơi đều đả thông một bản nội dung cốt truyện về sau liền ngược lại đi chú ý cái khác trò chơi cái khác trò chơi thường chỉ cần dịch ra chân mạch mới trò chơi đem bán đoạn thời gian ở n g ư ờ i chơi nhóm đứng không kỳ tuyên bố trò chơi cũng có thể lấy được không sai lượng tiêu thụ nhưng mà với b ố p hổ cờ giáp nhiệt độ cũng không chỉ tiếp tục hai ba tháng hai ba năm đều không nói chơi cái này để cái khác trò chơi t h ư ờ n g phi thường xoắn suýt trước đó không ai xem trọng mộc không chỉ có phát hỏa với lại lửa dối tinh dối mù trọng yếu nhất là cái này khiến rất nhiều nhà thiết kế quan niệm bị lật đổ trần mạch d i vãng cái kia chút ba a đại tác cho dù đối với điện ảnh hóa trò chơi mở ra thế giới các loại khái niệm có mang tính cách mạng tăng lên nhưng cuối cùng vẫn là tại nhất định khung khung bên trong nhưng lần này với b t tóc h ủ c ờ g i á c đối với giờ ngành nghề trùng kích càng giống là trước kia liên minh huyền thoại cùng đỡ lẽ ở dù nào ép bà tô ơ n cảm giác cái này thậm chí đưa tới rất nhiều nhà thiết kế nhóm đại thảo luận lần thời đại vờ giờ tương lai phát triển chủ lưu đến cùng là cái gì từ ma trận trung tâm thương mại đến vượt bóp ổ cờ giáp trần mạch mạch suy nghĩ hiển nhiên là tập trung ở thế giới giả tưởng cái này một khối không thể không thừa nhận các người chơi đối với xã giao nhu cầu vĩnh viễn đều chiếm cứ lấy phi thường trọng yếu vị trí trước đó ba a đại tắc chiếm cứ thống trị địa vị khả năng vẹn vẹn bởi vì chúng ta trình độ kỹ thuật không đạt được cho nên tại đặc thù lịch sử giai đoạn b ả y biện ra một loại trạng thái đặc thù nhưng theo giấc ngủ hình thức xuất hiện các người chơi trò chơi thời gian đến trên diện rộng kéo dài lần thời đại vờ giờ thế giới giả tưởng khái niệm đem càng ngày càng thành là chủ lưu với lại hiện tại game of the l i n n có một cái phi thường trí mạng khuyết điểm liên là nội dung trò chơi có hạn rất khó tại trong một thời gian ngắn sinh ra tiếp tục k ích lợi đại bộ phận điểm người chơi tại thể nghiệm qua một lần nội dung cốt truyện về sau đều sẽ không lại cân nhắc trải nghiệm lần thứ hai vượt bóc hổ cơ giáp vang dội vô cùng có khả năng đại biểu cho mộc trở về loại này trở về cũng không phải đơn giản hồi quan g phản chiếu nó càng giống là văn hóa phục hưng là c ũ nội dung tại thu hoạch được tân bình đài về sau tỏa ra sinh cơ bừng bừng bất quá vậy có rất nhiều nhà thiết kế cầm ý kiến phản đối vượt bóc hổ cơ giáp nóng nảy tựa như liên minh huyền thoại cùng tớ l ở dù nào ép bạ tô ở h n n ử như thế tại liên minh huyền thoại xuất hiện thời điểm có chơi cho chân chính thành công mổ bạ trò chơi cũng chỉ có một cái, cái kia chính cái chút cùng chế tắc chơi chí nước Cùng chơi cảnh chút, cũng bao bạ bây bên bạ bạ bọt bạ lai. kia kia trong thoại, phong loại, nào nhiêu nhà nghĩ tương Nhưng thành liên minh huyền liền không lên nở, tỉnh nhưng không thiết thế phạm thậm hơi tới giờ, giới vi tới. đều là mà là trò trò một trò tué tớ tô trò tốt một chút, nhưng cũng không tốt kế gì. lầm lẽ mổ mổ mổ dù ở sự thật chứng minh cùng loại bạo trò chơi xuất hiện là nhiều loại nhân tố tổng hợp kết quả không nói khác các vị ai có lòng tin làm ra kế tiếp vê k é p ổ cờ giạp đều không có lòng tin a nhưng là ta tin tưởng mọi người cố gắng thông qua có thể làm ra tiếp theo khoản u nơ k e t hoặc là đạt xào ô đương nhiên coi như phẩm chất không đạt được làm ra cùng loại tác phẩm cũng là khả năng cho nên quá xoan suít trước mắt vê k é p ổ cờ giạp lấy được huy hoàng là không có ý nghĩa coi như tương lai thuộc về mộc chúng ta đại bộ phận điểm nhà thiết kế vậy không có cách nào trở thành dẫn dắt trào lưu người tranh luận cực kỳ kịch liệt khi ỳ t ậ t l o ạ nhà à y t r a n luận không h o n thiết o à là n trung tập trò ở c ơ phương hướng phát nghiệp hướng nhiều thống hình thức thất thất nhiều thấy, tranh không nghĩa, nhưng chơi chơi như h người tương rơi triển bên trên, càng nhiều là đối với truyền lìn vọng cùng này luận nói, game với với tới một rất trò trò t offer đối loại loại đối lai lạc. Mặc cảm có là là đem dù ý sẽ như thế nào p h á triển, một ta cái viễn cái người nói để này vĩnh viễn là một cái để cho người ta nói chuyện cho chủ là say đề. xưa kế h nhà h i i t t kế nhóm nhìn thấy cùng thời kỳ đem bán ba a trò chơi nhiệt độ bị vớt i ốc ổ cơ giác hoàn toàn nghiền ép thời điểm rất khó không sinh ra loại này thất lạc cảm xúc thậm chí có chút nhà thiết kế cảm thấy mình nhiều năm như vậy cố gắng cùng tích lũy giống như đều hưởng phí như thế đây là để rất nhiều người khó mà tiếp nhận rất nhiều nhà thiết kế đều đang xoắn suýt đã từng đọ cực nhất thời điện ảnh hóa trò chơi lần hai thời đại vờ giờ cái này trên bình đài thật không có cách nào kéo dài mình huy hoàng sao dù sao ma trận cabin trò chơi xuất hiện thời gian dài như vậy ngay cả trần mạch mình vậy đều không có chế tắc cùng loại điện ảnh hóa trò chơi dự định vớt i ó p h ổ cơ giáp số liệu kéo lên sinh động nhân số cùng tính gộp lại đăng ký nhân số một mực tại không ngừng địa đổi mới ghi chép bất qua đối với vớt i ó p h ổ cơ giáp nghiên cứu phát minh đã coi như là đã qua một đoạn thời gian mặc dù còn có một số đến tiếp sau làm việc muốn làm nhưng lượng công việc đã rất ít đi trần mạch thì là đang suy nghĩ cái gì tại vớt i ó p h ổ cơ giáp đứng không kỳ nghiên cứu phát minh một cái mới trò chơi kỳ thật rất nhiều nhà thiết kế hiện đang suy nghĩ sự tình trần mạch một mực cũng đang lo lắng đối với điện ảnh hóa trò chơi cái này loại hình trần mạch một mực phi thường thiên vị tựa như theo lặt cốt v e s như thế điện ảnh hóa trò chơi có cái khác trò chơi loại hình không có hạch tâm ưu điểm liền là không gì sánh kịp đắm chìm cảm giác cùng đại nhập cảm nhưng là lần hai thời đại vờ giờ cái này trên bình đại điện ảnh hóa trò chơi lại gặp phải một vấn đề liền là nó hạch tâm ưu thế phản mà trở thành thế yếu lần thời đại vờ giờ cho phép người chơi hồn xuyên đến nhân vật trên thân bất luận là động tác hành vi hoặc là cảm thụ đều có nhưng thu i c là đ lần thời đại vờ giờ hồn xuyên trải nghiệm cùng điện ảnh hóa trò chơi kinh điện cách chơi tồn tại rất nhiều trái ngược chỗ 1, 121, go -go. trần ư ớ c 1.121, gồm t r mạch đang tại trải nghiệm một loại phi thường đặc thù cảm giác trong cuộc sống hiện thực nếu có người không cẩn thận đi đường đụng vào người đều sẽ bị mắng ngươi nhìn làm sao con mắt là dài ở sau gáy bên trên sao hiện tại trần mạch cảm giác mình con mắt thật là dài ở sau gáy lên tại trước mắt hắn là một cái bóng loáng đầu t r ọ c trên nót còn có một vệt đỏ tươi hình xăm từng cục cơ bắp khôi ngô dáng người còn có một thanh sắc bén lưới bứa đó là cái phi thường kinh điển trò chơi hình tượng g o t o t l bên trong t u i y e、yeah. t r â n mạch thử d ơ tay lên một cái trước mặt cơ bắp tráng hán vậy làm ra giống như hắn động tác quay người nắm chặt cán b ú a tùy ý địa vung chặt hai lần tay bên trên chuyển đến cán b ú a cảm nhận cùng trọng lượng cùng cầm tại trong tay mình hoàn toàn như thế hình thức là lần thời đại vờ giờ người chơi hoàn toàn cùng nhân vật trò chơi cùng hưởng động tác cảm thụ khác biệt duy nhất là thị giác biến thành qua vai thị giác chân mạch trầm ngâm một lát ân so trong tưởng tượng tốt hơn nhiều lắm kỳ thật tại truyền thống vờ giờ trò chơi bên trên trần mạch dùng qua rất nhiều lần ngôi thứ ba đi theo thị giác t ỷ như t h e o l a t c o t v u s nhưng ở ma trận cabin trò chơi loại này lần thời đại vờ giờ bên trên còn chưa hề thử qua bởi vì truyền thống vờ giờ cabin trò chơi là đọc đến người chơi ý thức tín hiệu hoàn thành một ít đặc biệt thao tác t ỷ như người chơi nghĩ là công kích mà nhân vật trò chơi hội tự hành hoàn thành động tác công kích nhưng ma trận cabin trò chơi bên trong người chơi góc đối sắc k h ô n g chế hội càng thêm chính xác thậm chí có thể cho mình nhân v ậ t động nào đó một căn đặc biệt ngón tay cho nên loại này qua vai thị giác đến cùng phải t r ă n g thích hợp với lần thời đại vờ giờ vẫn luôn là còn nghi vấn trần mạch tại thí nghiệm chi sau phát hiện tại ma trận cabin trò chơi có í t loại này thị giác so chính mình tưởng tượng bên trong muốn tốt rất nhiều hình dung như thế nào loại cảm giác này nghiêm chỉnh mà nói giống như là đang loay hoay giật dây con dối nói cách khác đứng trước mặt một cái tượng gỗ nhân vật trò chơi ngươi làm cái gì động tác hắn liền làm cái gì động tác mà hắn nhận hết thệ cảm giác phản hồi đều cùng giải quyết đi ra khỏi hiện tại ngươi mình trên thân lại hoặc là có thể tưởng tượng ngươi trên nót mặt nhiều thêm một đôi t r ò n g mắt ngươi có thể tùy ý địa dùng đây đối với t r ò n g mắt tới quan sát toàn bộ thế giới lúc n g ư ơ i bắt đầu chờ trần mạch còn cảm thấy phi thường không thích ứng bởi vì cái này thị giác tương đối vi phạm nhân loại sinh vật bản năng thói quen nhưng thích ứng một cái về sau đã cảm thấy phi thường thoải mái bởi vì tầm mắt trở nên mở rộng rất nhiều vì sao ai trần mạch nhất định phải dùng qua vai thị giác tới làm trò chơi này đâu bởi vì nếu như từ bỏ màn ảnh vận dụng cùng nhân vật chính động tác trò chơi này thường thức tính đem hội giảm bớt đi nhiều thiết nghĩ một hồi nếu như người chơi chính đang thao túng một cái tại thiết lập bên trên người cản giết người phật cản giết phật nhân vật hung á c có được tinh xảo kỹ xảo chiến đấu ủng có không gì sánh kịp lực lượng cường đại tinh thông các loại vũ khí chiến thắng qua các loại địch nhân kết quả nói đến đánh nhau thời điểm như cái m ộ i tử như thế một bên hô to một bên vung lơi bứa đánh nhau động tác hoàn toàn là cái không bị qua bất kỳ động tác gì huấn luyện người bình thường cái kia hẳn là rất khó sinh ra ta là g ộ t vô ó h ô đại nhập cảm cho nên làm sao để người chơi cảm nhận được ta là g ộ t vô ó h ô đối với trò chơi này tới nói là nhất nhu cầu cấp bách giải quyết vấn đề ý thức cắm vào là cái biện pháp tựa như trước đó giáo người chơi như thế nào xạ kích như thế ở người chơi nhắm chuẩn nổ súng thời điểm thông qua ý thức cắm vào thay đổi một cách vô tri vô giác địa vốn nắn hắn cầm thương động tác từ đó chậm rãi địa để hắn động tác xu hướng tại tiêu chuẩn động tác vấn đề giải quyết về sau còn có cái thưởng thức tính vấn đề t ô i y e rất nhiều động tác là đẹp như họa nhưng ở ngôi thứ nhất thị giác dưới người chơi có thể cảm giác được ta động tác rất đẹp trai nhưng lại không nhìn thấy ta động tác đến cùng làm sao đẹp trai với lại rất nhiều đặc biệt bột chiến bên trong không hễn s ử quyết động tác nhất định phải dùng đặc biệt màn ảnh ngôn ngữ tới dương hiện mới có thể mức độ lớn nhất địa thể hiện động tác này mỹ cảm cho nên trần mạch nghiên cứu phát minh godot hồ -go, hy vọng có thể mức độ lớn nhất giữ lại nguyên tắc tại màn ảnh ngôn ngữ bên trên tinh túy tí chỗ đồng thời kéo dài điện ảnh hóa trò chơi nhất quán ưu thế đương nhiên trong trò chơi hội ủng hộ s o n g thị giác hình thức hoán đổi nếu có chút người chơi không tiếp thụ được loại này qua vai thị giác lời nói cũng có thể hoàn toàn dựa theo ngôi thứ nhất thị giác tới trải nghiệm trò chơi khi thật trần mạch vậy đang chăm chú cái khác nhà thiết kế nhóm đối với trò chơi ngành nghề tương lai phát triển xu thế thảo luận chỉ bất quá hắn làm một cái vạn năm lặn xuống nước đảng đã trên cơ bản sẽ không lại tham dự loại này thảo luận chủ nếu là bởi vì lấy hắn hiện tại lực ảnh hưởng nói mỗi một câu khả năng đều muốn bị cái khác nhà thiết kế cùng các người chơi lặp đi lặp lại giải đ ộ c thậm chí khả năng sẽ bị nghiêm trọng xuyên tạc cho nên trần mạch cũng liền lười nhắc lại nói nhiều lời như vậy thậm chí liền các loại phỏng vấn vậy trên cơ bản không tiếp tại xa xôi tương lai trò chơi hình thái cuối cùng hội là cái dạng gì t ui không ai biết nhưng cái kia tất nhiên là cái vô hạn muôn màu muôn vẻ thời đại theo kỹ thuật không ngừng cách tân nhân loại sức tưởng tượng không ngừng phát triển các loại trò chơi loại hình rất có thể bày biện ra lộ đầy vẻ lạ cục diện tựa như v ớ i bóp hổ cờ giáp loại này nhìn đã nhanh bị đào thải mọc cũng sẽ ở rất nhiều năm sau mượn lần thời đại vờ giấy giờ đông phong lại lần nữa trở thành thống trị cấp bậc trò chơi loại hình Hiện nhiên, hiện tại khẳng định nào đó cái trò chơi loại hình bị đào thải nói còn quá sớm tựa như rất nhiều nhà thiết kế hoài nghi điện ảnh hóa trò chơi khả năng đã không còn thích đứng lần thời đại vờ ừ a giờ nhưng mà trần mạch sắp dùng dạng này một cái đặc thù tác phẩm hướng c h ỗ có người chứng minh loại này quan điểm sai lầm trò chơi tương lai là cái dạng gì có lẽ trò chơi liền là tương lai bản thân trần mạch nhìn xem giả lập vòng tay khoa học kỹ thuật ấ y như có điều suy nghĩ nói lâm tuyết từ ma trận cabin trò chơi chui ra ngoài ngáp một cái nơi này là biệt thự ven biển mặc dù lâm tuyết mỗi ngày đổ bộ v ớ i b ó c hổ cờ giáp thời điểm đều muốn trước tới đây một lần nhưng vậy giới hạn tại từ phòng ngủ đến v ớ i b ó c hổ cờ giáp cửa vào còn lại mấy cái bên kia chơi vui đồ vật đều đã thật lâu không có c h ẳ n g qua không thể không nói v ớ i b ó c hổ cờ giáp thật chơi tiến vào là xác thực có độc hiện tại lâm tuyết cũng thành trong công hội nhất hô bách đứng lãnh tụ nhân vật mỗi ngày đều định thời gian định chút địa thượng dây tổ chức hoạt động đơn giản so với nàng trực tiếp còn đúng giờ ba ngày hai b ổ câu tiểu mập mạp cũng là hướng công hội chủ xe tăng cái hướng kia phát triển rất nhiều người xem đậu đen rau muống trò chơi nghiện có thể hữu hiệu trị liệu dẫn chương trình cá ước m ố i triệu chứng mặc dù trắng thiên đã rất buồn ngủ nhưng tiến vào giấc ngủ hình thức sau hội cảm giác trạng thái tinh thần có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp lâm tuyết rỗi lưng một cái nếu như không phải nàng trong trí nhớ còn vừa mới nằm tiến ma trận cabin trò chơi lời nói khả năng hội coi là đây là một cái rất bình thường sáng sớm hôm nay trước thanh mấy cái nhiệm vụ soát ít tiền sau đó liền nên chuẩn bị công hội hoạt động lâm tuyết một bên tính toán một bên hướng v ớ i bóc hổ cờ giáp cửa vào bệ rột the đặc h ộ t tô đi đến ngay tại lúc nàng không có chút nào chuẩn bị tâm lý thời điểm một căn thô to cột đá đột nhiên mánh liệt địa n g ệ n ở lâm tuyết trước mặt vê anh cái này cùng thô to cột đá tựa như là một tòa núi nhỏ như thế ẩm vang rơi đập thậm chí để lâm tuyết cảm giác mặt đất đều chấn động mà bắt đầu lâm tuyết kinh hoàng ngầm đầu phát hiện một cái gần cao tám chín mét thực nhân ma chính mở ra miệng to như chậu máu hướng nàng triển lộ mình r ă n g nanh t r ư ơ n g một nghìn một trăm hai mươi hai nhảy xuống núi ồ l ì ề m pù tình huống như thế nào cứu mạng a ta gọi lâm tuyết ta hiện tại hoảng đến so sánh con này to lớn thực nhân mà chỉ là một đầu bắp chân đều so lâm tuyết mình muốn t r ắ n g kiện sức chiến đấu hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc lâm tuyết hiện tại cúi đầu nhìn một chút mình quần áo vẫn là mới từ biệt thự ven biển bên trong đi ra mặc cái kia một thân trang phục bình thường nàng hiện tại thật cực kỳ hoài niệm đặc xảo ồ, bên trong da vi h ê chiến l í n giáp hoặc là dù là chỉ là tới một thanh kẻ lưu vong đại đao nàng đều hội cảm giác trong lòng an tâm rất nhiều tại lâm tuyết chơi qua trong trò chơi có rất rất nhiều loại phương pháp có thể xử lý cái này cái to lớn thực nhân ma mà, mà bây giờ nàng chỉ là cái tay c h ó i gà không chặt người bình thường tại biệt thự ven biển nơi này người chơi năng lực nhận biết lực lượng tốc độ các loại hạng số liệu đều cùng người bình thường không có gì khác biệt cho nên lâm tuyết hiện tại ngoại trừ quay người chạy trốn bên ngoài không có cái khác bất luận cái gì lựa chọn ta hiện tại liền là muốn truyền lửa ngươi cũng phải trước cho ta cái nguyên tố bình a đúng hay không lâm tuyết nhanh chân liền chạy nhưng là nàng cái này tiểu chân ngắn làm sao có thể chạy qua thực nhân ma đâu con này to lớn sinh vật một bước liền đuổi kịp nàng sau đó vung tay lên đưa nàng giữ tại trong lòng bàn tay nâng mà bắt đầu lâm tuyết do sợ nàng cố gắng đ ị a đánh lấy thực nhân ma bàn tay lớn nhưng nhân trên như thực mà ma vào đập tựa da lâm tuyết phát ra một tiếng thét bên hai nàng là gào thét phong thanh bày biện ra một đạo đường vòng cung hướng về rất rất xa địa phương bay ra ngoài vật rơi tự do cũng không phải là nhất rất lớn sợ hãi lâm tuyết c h ơ mắt mà nhìn mình chung quanh thế giới chính đang nhanh chóng biến hoa lấy vốn là hải đảo bãi cát biệt thự ven biển lại tại kịch liệt địa thay đổi hòn đảo chung quanh mặt biển cấp tốc sụp đổ vốn là một hòn đảo lại trở thành một đỉnh núi lâm tuyết hướng phía dưới phương nhìn lại nơi đó lượn lờ lấy mây mù nổi bật đầy trời ánh nắng chiều đỏ nàng quay đầu nhìn lại mình rơi xuống địa phương đã biến thành một tòa cao vút trong mây ngọn núi thẳng đứng ngàn trượng thẳng vào trong mây m á y liệt mất trọng lượng làm cho lâm tuyết cảm giác huyết dịch hướng đầu vào tới nàng muốn thét lên hé miệng lại không phát ra được thanh âm nào ngay tại nàng như cái muốn chết chìm người chân tay luống cuống địa giấy ruỗi lúc lại đột nhiên phát hiện tại bên cạnh nàng còn có người tại rơi xuống cùng lâm tuyết khác biệt là cái này thân trên trần chửi đầu chọc tên cơ bắp là đầu hướng xuống rơi xuống với lại hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kinh hoàng ngược lại tràn đầy bình tĩnh tựa như là xúc động chịu chết đúng lúc này lâm tuyết phát hiện chính mình thân hình đang dần dần giảm đi thị giác dần dần rút ngắn cái k i a đầu chọc tên cơ bắp thậm chí liền hắn trên người xăm thân cùng trên mặt vết sẹo vậy đều có thể thấy rõ ràng một cái giọng nữ lời buộc bạch vang lên cờ giạ tổ t ử hy lạp ngọn núi cao nhất thả người rơi xuống mười năm qua gặp chắc trở mười năm qua vung đi không được các ngộng rốt cục phải kết thúc thử vong chính là hắn trốn tránh đây hết thể cuối cùng giải thoát mặc dù hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh lâm tuyết lại cảm giác không thấy sợ hãi ngược lại có một loại không h i ể u bình tĩnh tốt như chính mình trạng thái tinh thần cũng bị vị tráng hán này cho lây nhiễm như thế đại huynh đệ coi như tối hôm qua mua cờ dâu xì ở cũng không cần từ cao như vậy địa phương nhảy n ú i đi tại nhà mình sân thượng nhảy không được sao lâm tuyết còn chưa kịp đậu đen rau muống xong vị này cơ bắp tráng hán đã một đầu rơi vào chân núi mặt biển tầm mắt trong nháy mắt đen trong tầm mắt xuất hiện một hàng chữ ba vòng trước đó biển ạ hệ rìn lời buộc bạch như cũ tại tiếp tục giảng thuật nhưng đi qua hắn cũng không phải là như thế Cơ giả tổ từng là một vị phụ tá thần chiến sĩ. Một đạo ân à g thuần thực thể, trước hình trăng hán. Hán cơ cơ ra, ra môn thanh âm trung khí mười phần lúc này cơ dạ t ổ đứng tại một chiếc cũ nát trên tàu biển thuyền một bên khác cầm trong tay trường đao quái vật đang tại liên tục không ngừng địa phù hiện bọn chúng phát ra rợn người tiếng gầm hiển nhiên chỉ là một đám không có thần trí muốn nhắm người mà phệ du hồn lâm tuyết thở phào một cái làm ta sợ muốn chết nguyên lai là một cái mới trò chơi a lại nói trần mạch vậy thật là mới trò chơi không thể dùng hòa hoãn một đ i ể m phương tất cả không phải dọa người như vậy c ò n tưởng rằng ta biệt thự ven biển nổ đâu hiển nhiên vừa mới bắt đầu cái kia kinh dị một màn cũng không phải là cái gì thực nhân ma xâm lấn cách chơi mà là một cái mới trò chơi mở màn nhưng là bởi vì trần mạch trước đó hoàn toàn không có thả ra cái gì phong t h à n h chấm mê vớt v ó t ổ cờ giạp đám người cũng không có làm tốt nên đón một cái mới trò chơi chuẩn bị cho nên con này to lớn thực nhân ma xuất hiện trong nháy mắt bao quát lâm tuyết ở bên trong tuyệt đại đa số người chơi đều nhận được đại kinh hỷ lớn hoặc là nói là kinh hãi mênh mông vô cùng vật bắt đầu hướng về cờ dạ tổ vào tới mà cờ dạ tổ trực tiếp cơ trong tay liên lưới đao n h a n h đón tiếp lấy cờ dạ tổ gầm nhẹ liên lưới đao bay múa vô tình địa thu gặt lấy những quái vật này sinh mệnh từng cái quái vật bị chặt đoạn bị tay xé bị nệ nát bị ném vào hải lý từng mảnh đỏ hồn từ quái vật trên thân tuân ra hội tụ đến cờ dạ tổ trong thân thể loại này chiến đấu cảm giác để lâm tuyết không tự chủ được liên tưởng đến tinh minh đạt dũng sĩ lâm tuyết cũng không có điều khiển cờ dạ tổ nhưng lúc này nàng có thể rõ ràng cảm thụ đến cờ dạ tổ mỗi một cái động tác loại cảm giác này tựa như cờ dạ tổ là lâm tuyết giật dây con rối nhưng tình huống bây giờ cũng không phải là người tại khống chế giật dây con rối mà là giật dây con rối tại mình động phản lại đây khống chế người loại mô thức này thật kỳ quái lần thời đại vờ dây giờ qua vai thị giác a còn tốt có ngôi thứ nhất hình thức lâm tuyết thử nghiệm thay đổi đến ngôi thứ nhất thị giác hình thức lần này nàng tương đương với phụ thân đến cờ dạ tổ trên thân nhưng ì n hắn xem h đại sát tứ p ơ Ngôi thứ nhất đắm chìm cảm giác sắc thực mạnh hơn, giác giác thứ thị sát chìm thực cảm đắm là â tâm m thậm cảm tuyết thể tổ trong tâm táo bạo cùng phẫn nộ. Hiện tại hắn tựa chí nhận phẫn hiện hắn như có được cờ cùng nội nộ, giả bạo l một đài v ĩ n hoán viên lại hiệu không ngừng nghỉ cố máy chóc, lanh khóc chóc, cố c máy mà rết suất a Nhưng h là o đổi đến ngôi thứ nhất thị giác lâm tuyết lại cảm thấy đến không quá dễ chịu bởi vì lúc trước qua vai thị giác nàng có thể nhìn thấy cờ dạ tổ thân thể hơn nữa còn có thể nhìn thấy cờ dạ tổ chung quanh quái vật hoán đổi đến ngôi thứ nhất về sau lâm tuyết tương đương với biến thành đầu chọc đại hán bản thân hơn nữa nhìn không đến phía sau cảm giác có chút không dễ chịu ma trận ca bin trò chơi mới thị giác hình thức sao ân giống như vậy cũng không tệ lắm lâm tuyết lại lần nữa hoán đổi trở lại vai thị giác thử nghiệm thói quen loại này để tuyến con dối hình thức c ơ giả tổ còn tại đại sát tứ phương hắn còn đang không ngừng sử dụng các loại khác biệt phương thức chiến đấu vung khẽ nặng nện chọn không dùng liên l ư ỡ i đao rồi bắt lấy tay xé ngã xuống đất bổ đao cờ dạ tổ đang biểu diễn hoa thức ngược quái mà những động tác này cảm giác vậy tại lâm tuyết trong đầu không ngừng cường hoa lấy đây là thao tác dạy học lâm tuyết bắt đầu chuyên tâm thể hội lấy cờ dạ tổ phương thức chiến đấu thể hội lấy loại này cắt cỏ k h ó i cảm chương một nghìn một trăm hai mươi ba lại là cờ tờ e tuy nói trần mạch khai phát qua rất nhiều cắt cỏ trò chơi nhưng trong đó thật cắt cỏ trò chơi lại là ít càng thêm ít đại bộ phận điểm đều là quái vật đem người chơi khi cỏ tới cắt nhưng là gô tóp hồ còn thật là một cái thuần cắt cỏ trò chơi lúc này lâm tuyết đang tại trải nghiệm là godop m r 1, bên trong mở màn mà godop m r 1, đến godop ba cách chơi là một mạch tương thừa chỉnh thể vẫn là lấy thoải mái làm chủ dù sao không quản là thần là quỷ vẫn là yêu tui i e toàn đều không nói hai lời g i ế t cho người xem tại ban đầu giáo trình hoàn thành về sau lâm tuyết liền thu được tui i e quyền k h ô n g chế bắt đầu dựa theo mình muốn phương thức để chiến đấu lúc trước lâm tuyết đã lặp đi lặp lại quen thuộc cờ dạ tổ phương thức chiến đấu chủ yếu là hai thanh liên lưới đao diễn sinh công kích chiêu thức hoành vùng trẻ dọc đánh bay không trung công kích nặng nện các loại lâm tuyết tại cảm thụ chiến đấu đồng thời ý thức cắm vào kỹ thuật vậy đang không ngừng địa tại trong óc nàng cường hóa loại này chiến đấu cảm giác hiện tại vào tay chỉ cần phục hiện trước đó phương thức chiến đấu là có thể đương nhiên người chơi có thể hoàn toàn tự do địa l à m mình muốn làm sự t ì n h tỉ như dùng liên lưới đao sửa bàn chân cũng là không có vấn đề nhưng vì thanh lý mất mênh mông vô cùng vợt cờ giả tổ cái kia chút tiêu chuẩn phương thức chiến đấu hiển nhiên mới là hiệu suất cao nhất lựa chọn cho nên lâm tuyết rất nhanh liền quen thuộc loại này mạnh mẽ thoải mái phương thức chiến đấu vung vẩy liên lưới đao vô tình thu hoạch những quái vật này sinh mệnh lâm tuyết cảm giác được toàn thân mình đều tràn đầy lực lượng nàng tốc độ phản ứng bật lên lực các loại toàn đều có siêu cấp đại phúc tăng lên thậm chí có thể trên không trung nhị đoạn nhảy ngắn ngủi trệ không quả thực là danh phủ kỳ thực siêu nhân tà tiên nếu như ta nhớ không lầm lời nói trần mạch còn là lần đầu tiên như thế khẳng khái a ân ý r ồ n m ạ n lần kia không tính cũng khó trách lâm tuyết kích động như vậy trần mạch hào phóng như vậy thời điểm cũng không nhiều đã thành thói quen sệ gen tâm như các người chơi đã sớm đ ố i con hàng này tiết tháo cùng từ bi hoàn toàn không ôm ấp bất luận cái gì lòng tin kỳ thật lấy ma trận cabin trò chơi trình độ kỹ thuật hoàn toàn có thể thành một người bình thường chế tạo thành thế giới trò chơi siêu nhân thậm chí là thần bởi vì tại ma trận ca bin trò chơi bên trong không chỉ có thể cải biến các hạng vật lý thuộc tính thậm chí còn có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua s ư ớ n g tại giấc ngủ hình thức đi ra về sau liền có rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ thảo luận qua cái này hình thức thậm chí có thể ở người chơi cùng người chơi ở giữa làm ra khác biệt thời gian tốc độ chạy người chơi cùng nờ đờ cờ ở giữa tốc độ thời gian trôi qua kém rất tốt làm chỉ cần thanh t r u n g quanh tốc độ chạy điều chậm là được rồi tựa như rất nhiều trong trò chơi đều tồn tại viên đạn thời gian như thế khi n ở c ờ cờ đạn hướng người chơi bắn lại đây thời điểm mở ra viên đạn thời gian cả cái trò chơi tốc độ chạy trở nên chậm người chơi tốc độ phản ứng bảo trì không thay đổi liền có thể để người chơi thong dong lách mình né tránh đạn t h ư ợ n h ư trần mạch kết trước t h e m a c h i p s bên trong như thế nhưng là người chơi cùng người chơi ở giữa tốc độ chạy kém lúc trước là làm không được bởi vì trong trò chơi thời gian cũng là trong hiện thực thời gian hai cái người chơi c ờ cờ ai phản ứng c h ậ m không một giây liền có thể trực tiếp thua trận nhưng có giấc ngủ hình thức về sau hệ thống có thể khống chế khác biệt người chơi tốc độ thời gian trôi qua thì như cả cái thế giới trò chơi bao quát người chơi khác tốc độ chạy đều biến thành thời gian tiêu chuẩn tốc độ chạy chỉ có một cái nào đó người chơi tốc độ thời gian trôi qua biến thành giấc ngủ hình thức tốc độ thời gian trôi qua cũng chính là một hai như vậy thì tương đương với là hệ thống cho tên này người chơi chuyên cửa mở ra viên đạn thời gian đương nhiên chỉ nói là trước mắt ma trận cabin trò chơi ủng hộ loại mô thức này nhưng trần mạch còn cũng không có thật làm như thế dù sao đây đối với các người chơi tới nói bất công vô cùng tương đương với một loại nào đó chính thức đổi tốc độ bánh răng nâng cái này ví dụ chỉ nói là lấy trước mắt ma trận ca bin trò chơi cơ chế mà nói hoàn toàn có thể cho người bình thường ở trong game trở thành thần thậm chí có thể n ô n suất pháp t h ủ y tiện tay băng tinh cái này chút đều không nói chơi đương nhiên điều kiện tiên quyết là làm nhà thiết kế trần mạch đến cho người chơi thiết kế tốt loại trò chơi này nội dung mới có thể trải nghiệm nhưng trần mạch tại trò chơi chế tác bên trên một mực là phi thường thận trọng ra mấy khoản lần thời đại vờ d i ấ y i tác phẩm các người chơi trải nghiệm trên cơ bản đều là người bình thường chỉ có ngưu bức như vậy vật lý hệ thống cùng lần thời đại vờ giờ kỹ thuật lại lấy ra để các người chơi chịu khổ vậy là phi thường ca tụng bất quá lần này lâm tuyết cùng người chơi khác nhóm rốt cục chờ đến một cái chân chính để cho người ta trở thành thần du hí đây cũng là trần mạch lần thứ nhất như thế khẳng khái địa để các người chơi thật ở trong game thể hội không gì làm không được khoái cảm thanh song bong thuyền tiểu quái lâm tuyết vừa định thở một ngụm liền thấy một cái to lớn đầu to mãnh liệt địa đội xuyên thuyền biển bong thuyền cờ dạ tổ cũng bị trực tiếp chấn động đến bay ngược ra ngoài khoảng ở một bên đây là ta muốn giết buột tuy nói lâm tuyết vậy đã gặp rất nhiều cỡ lớn buột nhưng cực kỳ hiển nhiên tại gốp b ồ bên trong k h á i vật hình thể chỉ có càng lớn không có lớn nhất cái này cái thật lớn đầu liền là hì dạ hì dạ bên trong một cái đầu nó trên thân bao trùm lấy tầng tầng lớp lớp lân phiến hai má còn có vây cá mạnh liệt địa mở cái miệng rộng hướng về cờ dạ tổ cắn một cái hạ đại s a cắn xuống trong nháy mắt lâm tuyết t r u n g quanh tốc độ thời gian trôi qua trong nháy mắt chậm lại phát động viên đạn thời gian lâm tuyết hoàn toàn có thể dựa vào trong khoảng thời gian này lăn lộn tránh khai bột công kích nhưng quái vật miệng to như chậu máu cùng trùy thủ sắc bén răng để nàng hoảng hồn trong lúc nhất thời vậy mà không có né tránh đạn thời gian trôi qua rất nhanh khi dạ gào thét mãnh liệt địa đem cỡ dạ tô đội lên trên trời sau đó mở ra miệng to như chậu máu đem hắn một ngốm nuốt vào song đời lạnh lạnh lâm tuyết đều đã chuẩn bị kỹ càng muốn lại bắt đầu lại từ đầu lại phát hiện trò chơi còn chưa kết thúc bị hy dạ nuốt vào trong miệng cờ giả tổ không chỉ có không có bị cắn nát nuốt vào ngược lại là hai tay gắt gao địa nâng hy dạ hàng trên ngạnh xinh xinh địa lính trụ lâm tuyết cảm thấy mình hai tay hai chân thậm chí toàn thân đều tại bị một cỗ cường đại lực lượng đè xuống hy dạ hy dạ làm trong truyền thuyết hải quái một trong một ngụm thanh cứng rắn thuyền biển cắn cái l ô thủng đều không có vấn đề gì cả có thể thấy được nó lực cắn đến cỡ nào kinh người vậy mà lúc này nó lại không làm gì được một cái nho nhỏ nhân loại không chỉ có như thế lâm tuyết còn cảm giác được mình lực lượng càng ngày càng mạnh nàng cắn răng một cái vậy mà trực tiếp đẩy ra h í giả miệng lớn nhảy ra ngoài cờ dạ tổ thân ở giữa không chung thời điểm vậy mà lại lại lần nữa phát động viên đạn thời gian lâm tuyết rõ ràng xem đến một đầu động tác quý tích một cái cờ dạ tổ hư ảnh đem liên lưới đao hung hăng địa đâm vào h í giả mắt phải sau đó hung hăng địa vùng vẩy ba trăm sáu mươi độ lại từ phía bên phải trực tiếp nện vào hì ra mắt trái lần này viên đạn thời gian lớn hai ba giây lâm tuyết cơ hồ là vô ý thức địa dựa theo động tác quỹ tích tiến hành thao tác cái này chẳng lẽ là qr e trưng một n g t r ă m hai m ư thoải mái đến liên lưới đao từ cự xà mắt phải đâm vào sau đó theo lâm tuyết vung lên vẽ ra trên không trung một đạo mang theo liệt diễm vòng tròn về sau vừa hung ác địa đập vào cự xà mắt trái phía dưới lâm tuyết rõ ràng xem đến mình thực tế động tác cùng hư ảnh có tương đối nghiêm trọng đi c h ệ dựa theo tiêu chuẩn động tác liên lưới đao hẳn là vừa lúc đánh t r ú n g cự xa mắt trái nhưng lâm tuyết đánh sai l ệ n h hơn hết dạng này ảnh hưởng cũng không lớn động tác xem như hoàn thành cái này cái đầu rắn to lớn cũng bị lần này h u n g hăng đệm i đ ệ n vào bong thuyền tạm thời đã mất đi chi giác chỉ là h ì dạ mất máu rơi đến tương đối ít cũng không thể để nó biến thành mắt ngủ. lần này đòn nghiêm trọng làm cho cự xà hp trực tiếp rơi xuống khoảng một năm với lại đánh ra một cái kéo dài rất lâu hôn mê hiệu quả lâm tuyết vừa hướng ngã xuống đất hôn mê đầu rắn điên cuồng c h u y ể n vận một bên nhớ lại vừa rồi một màn kia xuất khí đòn nghiêm trọng vậy hiển nhiên không tồn tại ở bất luận cái gì đã biết chiêu thức bên trong đây chẳng lẽ là qt e lâm tuyết nhớ lại trước đó một màn kia cái này không phải liền là thật lâu trước đó đã từng xuất hiện cách chơi qt ea cái gọi là qt e là một loại tương đối nguyên thủy hình thức chiến đấu nó tên đầy đủ là nhanh chóng phản ứng sự kiện cũng chính là khảo nghiệm người chơi tức thời phản ứng hệ thống tại trò chơi quá trình bên trong người chơi muốn đối trò chơi trên tấm hình ấn phím cấp tốc làm ra phản ứng cũng đẻ xuống tương ứng ấn phím nhân vật liền sẽ dùng r a hoa lệ chung kết kỹ năng tỷ như tại rất nhiều truyền thống trò chơi bột chiến bên trong khi bột ở vào một ít đặc biệt trạng thái lúc trên màn hình hội xuất hiện phi thường ngắn ngủi viên đạn thời gian cùng một chút đặc biệt ấn phím nhắc nhở lúc này chỉ cần người chơi chuẩn xác đẻ xuống tương ứng ấn phím nhân vật t r ò chơi liền dùng sẽ m ộ t bộ đặc tại thế giới song song bên trong tại pc động tác loại trò chơi bên trên đã từng là một cái rộng khắp vận dụng hình thức chiến đấu nó ưu thế lớn nhất chính là có thể dùng để biểu hiện một chút đặc chế chiến đấu động tác để chiến đấu càng căng thẳng hơn kích thích giàu đánh vào thị giác lực mà lâm tuyết vừa rồi gặp được có thể nhìn thành là biến chủng cờ t e cách chơi đồng dạng là viên đạn thời gian đồng dạng là trong tầm mắt xuất hiện động tác chỉ đạo khác biệt là người chơi không còn là ơn phím mà là dựa theo động tác quỹ tích mình đi chấp hành muốn làm thao tác nếu như dựa theo thông thường đấu pháp người chơi không có khả năng nghĩ đến tại lơ lửng trong nháy mắt 360 độ vung vẩy liên lưới đao m á n h liệt gõ đại xà đầu đem nó đánh ngất xịu loại này tao thao tác nhưng ở loại này mới cờ t e cách chơi phía dưới các người chơi chỉ cần dựa theo hư ảnh quỹ tích chấp hành đồng dạng thao tác liền có thể răn răn chắc chắc địa đẹp trai một thanh dựa theo loại này s á o lộ đánh xuống lâm tuyết phát hiện trò chơi này đối với người chơi mà nói xác thực quá hữu hảo đại xà phương thức công kích có mấy loại nó có thể há mồm cắn có thể dùng đầu vùng có thể mánh liệt đ ị a nệm đ ị a mà cờ dạ tổ ứng đối phương thức lại là càng nhiều có thể nhanh chóng lách mình né tránh có thể giơ hai tay lên liên lưới đao ngăn trở dù cho bị đại xà đội lên trên trời cắn vào miệng cũng có thể thông qua cờ tờ em một đợt thao tác ngược lại đánh ra bạo tạc t ổ thương Có thể nói, chỉ cần người chơi nói, thể người không phải là bị nuốt vào đi về sau không hề làm gì. khoanh đi là làm vào bị nuốt sau tay về gì, chỉ ị u đầu chết, liền có loại phương thức có c phương thể hì Không h liền loại lý này xử có như thế lâm tuyết tại qua vai thị giác hạ còn có thể nhìn thấy tui y e chiến đấu tư thế vai hùng đang đánh ra qt e thời điểm tui y e cơ bắp mánh liệt địa bành trướng tại tại không trung hoa lệ quay người tư thế đẹp như h o a quá đẹp rồi thật là một cái thuần gia môn trò chơi a đáng tiếc ta không phải thuần gia môn lâm tuyết xử lý hy dạ chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nàng đã thật lâu chưa bao giờ gặp như thế thoải mái chiến đấu thoải mái thao tác hoa lệ đặc thù động tác hoàn mỹ đả kích cảm xúc lại thêm hôn tạp tiếng c h ố n g trận tiếng kèn bối cảnh âm nhạc để trò chơi này chiến đấu trải nghiệm biến đến không gì sánh kịp tiếp tục tiến lên chờ đợi lâm tuyết là càng nhiều cảnh tượng hoành tráng cờ giả t ố bò lên trên biển cột bồn u phụ cự đại hải thuyền bên trên hiện đầy các loại địch nhân k h ì giả cái khác mấy cái đầu lâu còn đang không ngừng địa tập kích trên tàu biển thuyền viên đoàn đầu rắn to lớn thậm chí so cột buồng phụ còn cao hơn nữa cự đại hải thuyền bị hỉ dạ cho một mực quân lấy không thể động đậy cờ dạ tổ không ngừng điệu tiến lên rốt cục đi vào hỉ dạ nhất đầu to trước lần này bột chiến cùng trước đó đánh dụng đầu lâu cùng loại nhưng khác biệt là lần này cần ba cái đầu cùng một chỗ đánh một đại hai tiểu đại xà đầu lại không ngừng phục sinh hai cái tiểu xà đầu cho nên mỗi đánh chết một cái liền muốn sử dụng phía trên meo đem nó đinh trên bong thuyền tại xử lý hai cái tiểu xà đầu về sau cờ giả tổ leo đến cột buồng chỗ cao nhất trực diện bảng đại hải quái hì dạ lâm tuyết cảm thấy mình l à như thế mịt mù nhỏ so sánh to lớn hì dạ cờ giả tổ thân cao thậm chí không kịp nó một chiếc răng cũng may có cờ giả tổ đã lấy được tỏ xấy đồn chi nổ ma pháp tại một trận kịch liệt g á c chiến về sau h giả thật lớn đầu trùng điệp địa ngã tại cờ giả tổ trước mặt lại lần nữa tiến vào viên đạn thời gian nên đón b u ồ n chàng bột u chiến đặc biệt qr、e. cờ dạ tổ đem hai thanh niên lưới đao trực tiếp văng ra ngoài thật sâu điệu đâm vào hì dạ má trái sau đó hắn bắt đầu liều mạng điệu kéo về phía sau manh liệt điệu vọt tới bên cạnh cột buồm hì dạ không ngừng điệu dây rủi lấy hướng ngược lại dùng sức nhưng cờ dạ tô lực lượng hoàn toàn nghiền ép nó đầu rắn to lớn vẫn là mánh liệt điệu đụng phải cột buồm tại hì dạ má trái bao tô ra đại lượng máu tươi đồng thời cứng rắn cột buồm vậy phát ra một tiếng điếc thai nhức góc bạo hưởng một căn gô đâm đưa ra ngoài lại có hư hao dấu hiệu